chương chín mươi ba năm lấy số một toàn trường rung động chương chín mươi ba năm lấy số một toàn trường rung động t i ế t thanh thư trở lại một chỗ hào hoa phủ đệ bên trong đây cũng là tiết lượng phủ đệ đi vào về sau t i ế t thanh thư nói ca ta lập tức chính là thứ tám thống lĩnh qua không được bao lâu ta cũng muốn bước vào tứ luyện nhưng mà tiết lượng thì là không nói gì một mặt tâm trầm ca ngươi làm sao không cao h ứ n g đâu t i ế t thanh thư ngược lại là tò mò tiết lượng trầm d à i nói ngươi cảm thấy thẩm hạt người này như thế nào t i ế t thanh thư cười nói nhỏ phá huyện thành tới ỷ có điểm man đ ư tôi ngày mai ta lục hợp đại t h ư ơ n g một phát súng băng bay đi hắn thanh thư ngày bình thường ta liền dạy bảo qua ngươi không nên xem thường bất luận kẻ nào đặc biệt là loại này chạy lớp người quê mùa là nhất là ẩn nhẫn cùng ẩ n n ú t một cái nhỏ phá thành không có cái gì tài nguyên có thể thành công xâm nhập thương long tân tú thắng liên tiếp nhiều t r à n g như vậy sau đó cùng ngươi q u i đấu người này tuyệt đối không kém tiết lượng nghiêm túc phân tích nói Ca, ngươi khoa trương hắn trong tay ta đi bất quá mười cái hiệp không ta ngược lại là cảm thấy ngày mai ngươi một trận chiến này xe bại tiết lượng vừa dứt lời tiết thanh thư chen trả trong tay đột nhiên rớt xuống đất b ạ m ư ơ n g ư ơ i không có nói bộ chớ ta làm sao lại thùa với tiểu tử này t ố t n g ư ơ i ở nhà luyện công một chuyến ta đi ra ngoài một chút thời khắc này thầm hạc tại trên đường cái mua sắm một vài thứ xuyên qua đường tắt thời điểm đột nhiên phát hiện sau lưng xuất hiện một vệt bóng đen tứ luyện cao thủ người này k h í tức so với an gia láo giả muốn cường hoành quá nhiều ai muốn đối phó ta vê anh áo đen trong nháy mắt xuất thủ thầm hạc ngăn cản ba chiêu từ từ lui lại đang chuẩn bị vận dụng điều động lòng tượng bảo vệ vận dụng toàn lực nhưng mà sau một khác thầm hạc quét về phía người này giải cái này giải chính là giải quan nghĩ tới đây trong lòng thẩm hạng minh bạch người này là đến sò xét chính mình hôm nay nhất định là phát hiện chính mình ẩn giấu thực lực liền đến đây thăm dò nếu như mình thực lực mạnh mẽ cái kia đêm nhất định sẽ đối với mình hạ tử thủ dù sao mình chỉ là thương lòng tân tú cũng không phải thật sự là thống lĩnh dù là bị giết đến lúc đó cha không được người liền không giải quyết được gì hảo thủ đoạn thật sự là hảo thủ đoạn còn tốt chính mình cũng không dùng toàn lực vê anh người áo đen một trưởng quét tới thẩm hạng quyền pháp ngăn cản thẩm hạng không thể lấy yếu nhất tư thái lên đón không thể để cho người này phát hiện chính mình đang giả vờ vẹn vẹn chỉ là bạo phát một phần ba thực lực ngăn cản cuối cùng thịt một tiếng cả người bay ngược nện ở trên mặt đất t h ẩ m hạc xoa xoa khỏe miệng máu tươi người rốt cuộc là ai không có gì nhận lầm người đối diện người áo đen trợt hư lạnh liền nhanh chóng tối lui t h ẩ m hạc xác nhận người này rời đi về sau liền nhanh chóng bay lại r a trang hắn đã xác định người này nhất định là lục thống lĩnh tiết lượng còn tốt hắn vừa rồi cũng không có h i ể n lộ chính mình thực lực chân chính không phải khó thoát khỏi cái chết quả nhiên q u n thành đấu tranh càng hung đây hết thể đều là thực l ự ca nếu là thực lực đủ mạnh cũng không sợ cái này tiết lượng hết thể đều là thực lực quá yếu bất quá đêm nay thoáng qua một cái ngày mai ta h i ể n lộ ra thực lực chân chính liền sẽ nhập tôn tổng đ ư ớ c mắt trở thành thứ tám thống lĩnh lúc này người tiết lượng cũng không dám động thủ với ta các loại ta thuận lợi đột phá luyện tạm c h i cảnh tiết lượng ta nhất định hái người nổ người thầm hạ thầm nghĩ trong lòng không phải hắn người này hẹp h ỏ i ngai răng tất báo mà là tối nay nếu như hắn h i ể n lộ chính mình thực lực chân chính t i ê u tất nhiên sẽ bị tiết lượng đành giết cho nên đây là viết cửu như thế viết cửu nhất định phải báo mà khắc một chỗ hào hoa phủ đệ bên trong tiết lượng t h i lui láo đen t i ế t thanh thư nhìn xem chính mình ca trở về lập tức nói ca ngươi đã đi đâu làm sao còn xuyên y phục giả hành đi dò xét tiểu tử kia đi t i ế t thanh thư nghe đến đó không khỏi thở dài một tiếng ai ca ngươi cũng quá xem thường ta không phải ta xem thường ngươi ta cũng biết ngươi những năm này tiến bộ rất lớn nhưng vị trí này phi thường trọng yếu ngươi đảm nhiệm thứ tám thống lĩnh có thể có được tôn tổng đốc thân truyền rất nhanh liền có thể sung kích tứ luyện bước vào luyện tạm chi cảnh những năm này ta cũng dùng quá nhiều tài nguyên đến bồi dưỡng ngươi cho nên không dùng sơ xuất không thể xuất hiện một tia qua loa nếu như người này rất mạnh ta tối nay hái người k h á c đầu thiết thanh thư lắc đầu ca ngươi chính là cẩn thận quá mức vậy ngươi thăm dò như thế nào mà thiết l ư ợ n g rót cho mình một ly nước t r à cười cười thực lực hoàn toàn chính x á c có mạnh hơn đàm long hoành một chút nhưng không bằng ngươi thiết thanh thư nghe đến đó lộ ra một vòng ý cười ca ngươi chính là quá cẩn thận ta nói hắn đánh không lại ta ngày thứ hai sáng sớm tôn tổng đốc tôn thanh ly cùng các lộ thống lĩnh các lộ gia tộc nhao nhao đến diễn võ trường hôm nay chính là trận chiến cuối cùng liền tuyển ra thứ tám thống linh ra t i ế t thanh thư ngẩng đầu đỡ ngực h a n g hái đi tới diễn võ trường ánh mắt mọi người ngưng tụ nhìn chăm chú đến trên thân thầm hạc nao nao lắc đầu biểu thị thầm hạc không được tôn thanh ly nhìn xem thầm hạc thầm nghĩ trong lòng thầm đại ca cố lên a thầm hạc con mắt nhìn một chút tiết lượng nhìn xem tiết lượng dưới chân g i à y cùng đêm qua người áo đen kia giống nhau như lúc trong lòng của hắn hử lạnh một tiếng tiết lượng đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi một kinh hỉ thầm hạc cũng đi vào diễn võ trường sau đó chấp tay tiết minh xin chỉ giáo t i ế t thanh t ư một mặt k h i thường lách mình k h á động một quyền đánh phía thầm hạc và a một q u y ề n này thế lớn lượt mạnh trực tiếp pha không chuyển ra cho hai tiếng xẻ gió thầm hạc ánh mắt ngưng tụ thôi động xích dương bàn tay một trưởng đối thanh phí một tiếng hai đạo nhân ảnh riêng phần mình lui về phía sau mấy bước thầm hạc lui lại đồng thời khoe miệng phát họa ra một vòng cười lạnh ngay lúc này tôn thanh ly đôi mắt đẹp chất động t h ầ m đại ca rất lợi hại tiết thanh thư biến sắc thời khắc này tiết lượng nắm lấy cái ghế một góc bất quá tiết thanh thư cười cười vừa rồi một quần kia chỉ là thăm dò người tôi tiểu tử tiếp xuống ta muốn xuất t o n lực、Và、anh tiết thanh thư hai tay chấn động toàn thân buộc phát ra khí tức k i n h khủng bắt cực phá sơn vây anh t i ế t thanh thư quyền pháp nhanh như thiểm địa bá đạo tuyệt luân không khí tựa hồ cũng bị đánh cho đổ sụn loại quyền pháp này nếu là rơi vào máu người nhục chi thân thể trên thân nhất định bạo thành một đoàn huyết vụ nếu như rơi vào trên đá lớn cự thạch cũng phải bị oanh bạo ra thẩm hạc lũi về sau hai bước khí tức hưng tụ dưới chân chấn động mặt đất trong nháy mắt chia năm xẻ bảy đoàn cốt phá hạn khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra ngay sau đó thẩm hạc bắn lên một quyền lay đi phí một tiếng hai quyền va chạm thanh em biết hai nhức góp đầy ra chương i ế t t chín ư c mươi ba nắm lấy số một toàn trường rung động hai chương chín mươi ba nắm lấy số một toàn trường rung động đàm long kinh thì nói thật là lợi hại vậy mà đánh bay tiết thanh thư tôn thanh ly cũng là lộ ra m ừ n g rỡ thật là lợi hại chuyện gì xảy ra tiết lựa bóp nát cái ghế một góc thanh thư mau dậy đi dùng lục hợp thương pháp và anh tiết thanh thư đột nhiên đứng vậy xoa xoa khỏe miệng đích thật là ta đánh giá thấp n g ư ơ i nhưng ngươi cho rằng cứ như vậy có thể đánh bại ta tiết thanh thư ta tiết thanh thư cũng không có yếu như vậy tiết thanh thư chấp trưởng chính mình binh khí lục hợp trọng thương nơi tay ngay sau đó hắn đạp không mà lên vận chuyển một thân kinh khủng kình đạo ngưng tụ một thương này bên trong một thương này mang theo kinh khủng ý sát phạt một thương này thế tất yếu xuyên thủng thầm h ạ c cổ họng và anh kinh khủng tiếng xe do đinh thai n h ứ g ó tôn thanh ly hít một hơi thầm đại ca cẩn thận tiết lượng nhìn xem tiết thanh thư thi triển ra một thương này hắn liền b i t ổn đầu tiên là đệ đệ của hắn tiểu tử này không tiếp nổi đệ đệ của hắn một thương này một thương này cho dù là luyện tạng mới bảo cũng muốn thụ thương thống chi tiểu tử này cũng không phải là tứ luyện cao thủ cho nên một thương này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ vâng a ngay h n trong nháy mắt này thầm hạc khởi động long tượng bảo vệ kinh khủng n ụ c thân ở trong nháy mắt này trong nháy mắt truyền lại sức mạnh đáng sợ mỗi một khỏa tế b à o liền tựa như sắp núi l ử a bộc phát một s á t n a thầm hạc nắm vào trong hư không một cái trực tiếp bắt lấy kia kinh khủng đầu thương thiết thanh thư kinh hãi làm sao có thể người sao có thể thần i ế t t h hạc tay trái đột nhiên một chiếc thiết thanh thư đầu thương trong nháy mắt bị bẻ gãy một mà này làm cho tất cả mọi người đều là kinh hãi cái này mẹ hắn cái gì lực lượng vậy mà bẻ gãy người ta đầu thương phải biết thiết thanh thư thương này chính là dùng hàn thiết chế tạo mười phần cứng rắn lại bị mạnh mẽ bẻ gãy vẫn là một tay b ẻ gãy làm sao có thể làm sao có thể t i ế t thanh thư tại thời khắc này sợ hãi không ngừng lùi lại thời khắc này thẩm hạc lạnh lùng nói ngươi một thương này cũng bất quá như thế không tốt thanh thư cẩn thận mau lùi lại tiết lượng h é t lớn một tiếng nhưng mà thẩm hạc đã tiến lên thẩm hạc vút qua mười mấy mét có hơn thân pháp sẽ phá hư không sau đó một quyền lay đi lực lượng kinh khủng cộng thêm kia lực xuyên tấu h cực mạnh ngoại tình thế như trẻ che đánh phía tiết thanh thư t i ế t thanh thư lúc này mình cản oanh một tiếng thẩm hạc một quyền này đệ như điên tại tiết thanh thư trên thân thương bốn một tiếng thân thương đứt gãy cường đại chấn động lực trong nháy mắt để tiết thanh thư bay ngược ba mươi mét có hơn trực tiếp lăn lộn ra ngoài một m à n này trực tiếp để toàn trường tất cả mọi người là ồ lên tốt tốt lợi hại đàm long cũng hít một hơi hơi lạnh t h ẩ m hinh vậy mà cầm tới lệ nhất giờ phút này thương long tân tú bên trong vị mỹ nữ kia gọi chữ phượng nàng đôi mắt đẹp chất động trông thấy thẩm hạc đánh bại tiết thanh thư nàng cũng đang đánh mình tính toán nhỏ nhặt tôn thanh ly một mặt vui sướng tôn long đình nhìn xem thẩm hạc cũng là lộ ra vẻ tán thưởng nhục thân cường hành không tệ t ư ơ n g chính lập tức tuyên bố thẩm hạc lần so tài này lệ nhất thời khắc này tiết thanh thư nằm trên mặt đất bên trên quận thành một đoàn miệng bên trong không ngừng chảy ra màu tươi tiết lượng phi thân mà đi đi vào đệ đệ mình bên cạnh thanh thư thanh thư ca ta ta đau q u á à ta ngũ t ạ n g đau q u á à ngươi nói tiểu tử kia làm sao lợi hại như vậy tiết thanh thư thoi thóp thầm hạc một quyền kia cũng không có nương tay một quyền này l ự c chấn động đủ để xé rách tiết thanh thư ngũ t ạ n g ư ợ c phủ phải biết tiết thanh thư bất quá là tam luyện phá h ạ tôi h toàn lực một quyền hắn phế không thể nghi ngờ an gia lão giả thế nhưng là tứ luyện đều bị hắn tạo chết trên thực tế nếu như t i ế t l ư ợ n g không có tâm tư khác đêm qua không thăm dò hắn không làm hắn hôm nay thẩm hạc tuyệt đối sẽ thủ hạ lưu t ì n h sẽ không phế đi hắn để tay lên ngực tự hỏi hắn cũng không phải là tàn nhẫn người vô tình tương phản hắn người này rất giảng tình nghĩa bình thường tới nói chỉ cần không đối phó hắn quá phận sự tình hắn đều sẽ lưu thủ mà lại bằng l ư u nếu như tương trợ hắn hắn sẽ còn rút tuyển tương báo đáng tiếc đây là thi đấu thẩm hạc cũng không tốt hạ sát thủ không phải đấm một nhát chết tới hắn đơn giản thô bạo a n h bạo hắn n ũ t ạ n lực phủ nhưng nơi này quá nhiều người đ á n h chết t i ế t thanh thư vẫn còn có chút không tốt lắm tối thiểu muốn tại tôn tổng đốc trước mặt lưu một cái ấn tượng tốt bây giờ chính mình giành tiếng vang xa thi đấu thứ nhất cũng không cần sợ tiết lượng cho tiết lượng mười cái lá gan cũng không dám đối với mình độc thủ bất quá thẩm h ạ c vẫn là rất hiền lành đi đến tiết thanh thư bên cạnh hỏi tham thương thế hắn như thế nào t i ế t minh ngươi t h ư ơ n g thế thế nào ngươi t i ế t thanh thư ủng ủ cục phun màu tươi tiết lượng sắc mặt âm trầm tới cực điểm thanh thư không cần nói không cần nói nhanh luôn đan l ư ợ n ngay sau đó tiết lượng ngầm đầu nhìn thầm h ạ n thất giọng ta xem thường ngươi ta thật sự là xem thường ngươi. t i ế t thống lĩnh, ngươi đây là ý gì. thẩm hạc cười nói. ngươi quá sẽ n g u y trang. tiết l ư ợ n g mà tâm trầm. ta không hiểu tiết thống lĩnh đang nói cái gì. bất quá ta buổi tối h ô n qua ngược lại là bị người tập kích. không phải là có người muốn đụng đến ta đi. tiết thống lĩnh có phải hay không là ngươi à. thẩm hạc nhìn thẳng tiết l ư ợ n g ngay lúc này, vương viêm cương chính hai người đi tới. thẩm hạc chúc mừng ngươi. ngươi cùng tiết thống lĩnh nói cái gì đó. không có gì. thẩm hạc cười cười. ngay sau đó, tiết lượm bị đệ đệ mình nhanh chóng rời đi phủ tổng đốc. vương viêm nhìn xem thẩm hạc cười nói tiểu tử chúc mừng ngươi cầm tới thư tám thống lĩnh chi vị vương thống lĩnh khương thống lĩnh ta cũng là may mắn mới thắng tiết thanh thư cái này tiết thanh thư hoàn toàn chính xác đủ mạnh thầm hạ c khiêm t ổ n ó i ngay lúc này đàm long cũng đi tới chúc mừng thầm thống lĩnh chúc mừng đàm minh k h á c khí thầm thống l ĩ n h tuyệt đối không nên dạng này gọi ta ngươi gọi ta nhỏ đầm là được rồi thầm thống lĩnh chờ ngươi rút xong ta ngày mai đến đây b à i phòng đàm long cười nói được mỹ nhân chư phượng cũng làm nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đến đây nói một phen lời khai tạo trong lời nói cũng nghĩnh vợ thầm hạc lôi kéo thầm hạc che t r ở g i a tộc của nàng thầm hạc cười cười trương phượng cô nương ngày sau có cơ hội nhất định hợp tác ai thầm thống lĩnh gọi ta tiểu phượng hoặc là phượng nhi cô nương là được trương phượng đắc ý xoay người rời đi sau đó mặt khác mấy vị thống lĩnh cũng là đến đây chúc mừng một phen một lát sau thầm hạc đi theo k h ư ơ n g chính đến đến một chỗ đại đ ị a giờ phút này tôn long đình ngay tại phía trên thầm hạc c h ắ c tay gặp qua tổng đốc đại nhân Tốt, bạn tổng đốc hiện tại chính là lúc dùng người hôm nay ngươi thương long tân tú thi đấu thứ nhất từ lúc k h o n h khắc ngươi chính là ta ta tôn long đình tọa hạ thứ tám thống lĩnh người tới ban phát đại lệ ngay h n sau đó một người đi tới thử nhân đ o a n lấy khay trên khay thả một tấm lệnh bài lệnh bài này chính là quyền lợi biểu tượng thẩm hạc cất k ỹ lệnh bài trong lòng lộ ra vui sướng ánh mắt tôn tổng đốc tọa hạ thứ tám thống lĩnh cái này quyền lợi có thể nói là cực lớn có thể từ đó thu hoạch quá thật tốt chỗ đương nhiên thẩm hạc cảm thấy hứng thú nhất là tiếp xuống tài nguyên tu luyện đây chính là đột phá tứ luyện mấu chốt đa tạ tổng đốc đại nhân chương chín mươi bốn tứ luyện đột phá nội kỳ xuyên, xuyên qua tôn long đình nhìn về phía thẩm hạc nói không cần cảm ơn bản đốc đây hết t h ể đều là chính ngươi cố gắng nói đến đây tôn long đình một bước lướt đi giống như tàn ảnh xuất hiện tại sau l ư n g thẩm hạc trong lòng thẩm hạc kinh hãi tôn long đình thật là đáng sợ tốc độ di chuyển chính mình vậy mà mảy may thấy không rõ ngay sau đó tôn long đình nắm một chút thẩm hạc xương cốt đoán cốt phá hạn xương cốt như sắt so với phổ thông đoán cốt phá hạn mật độ còn cao hơn quá nhiều c h ắ c không được có thể nhẹ n h õ m đánh bại tiết thanh thư tiết thanh thư bại không an tổng đốc quá khen thẩm hạc k i ê m tốn ó i vất quá bản tổng đốc môn hạ bảy người yếu nhất đều là tứ luyện đại thành cho nên ngươi phải nhanh một chút bước vào tứ luyện tôn long đình từ từ nói tới thẩm hạc nhẹ gật đầu hãn tu vi hiện tại hoàn toàn chính xác rất yếu còn xin tổng đốc ban cho công pháp tôn long đình lộ ra một vòng ý cười đi thôi đi theo ta thẩm hạc mừng rỡ trong lòng cái này tất nhiên là chọn lửa công pháp thời điểm muốn đột phá luyện tạng tu vi liền phải có được tứ luyện pháp đây chính là bái nhập tôn long đình môn hạ c h ỗ t ố t nếu là cái khác cửa nhỏ tiểu t ộ u nhưng không có luyện tạng pháp cho dù là có cũng không cao cấp tôn long đình bên này cho luyện tạng pháp khẳng định phải cao cấp rất nhiều t h ầ m hạc đi theo tôn long đình đi tới một chỗ tàng thư lâu bên trong bọn hắn bảy người luyện tạng pháp cũng không giống nhau đều có đặc sắc ta hiện tại chuyển cho ngươi thiên lôi quyết tôn long đình cầm một bản bí thực ra t h ầ m hạc ánh mắt ngưng tụ nhìn xem thiên lôi quyết cũng là lộ ra nét mừng cái này luyện tạng pháp xem xét liền không tầm thưởng phàm là mang lôi chữ uy lực đều mạnh tôn long đình cười nói thiên lôi quyết thuộc về đỉnh cấp luyện tạng pháp ưu điểm là tu luyện ra được nội bình cường mạnh bá đạo trí cương trí dương khuyết điểm mà chính là tu luyện hết sức thống khổ tiến độ chậm chạp để ngươi tu luyện cái môn này công pháp ý của ngươi như nào nếu như cảm thấy tiến hành tu hành rất c h ậ m ngươi có thể lựa chọn thiên thủy công liền cái môn này thầm hạc không sợ nhất chính là tiến độ chậm chạp dù sao hắn có hắc tôn tổng đốc thuộc hạ liền lựa chọn thiên lôi quyết đi tôn long đình chắp hai tay sau lưng được tứ luyện luyện là nội tỉnh tam luyện trước đó đều là thuộc về ngoại tỉnh cho nên thiên lôi quyết tu luyện ra được tỉnh phi thường c ư ờ n g mạnh bá đạo dưới mắt kim sa quận cũng không thái bình ngươi muốn bao nhiêu chịu khổ cực phu tu hành thầm hạc chắc tay tổng đốc đại nhân thuộc hạ chắc chắn cố gắn tu、hành. Ừ, ngươi lại chọn lựa ba môn võ ký đi sau đó thẩm h ạ c lại chọn lựa võ ký thẩm h ạ c chọn trước chọn là thân pháp cái môn này thân pháp tên là yến tử đặc thủy chia làm ba tầng cảnh giới thứ hai cửa võ ký chính là một môn quyền pháp tên là cựu cực kim cương quyền thẩm h ạ c đại khái lật xem một chút cái môn này quyền pháp bá đạo chính mình tu luyện được uy lực cực lớn đối ngũ tạng nội kình cũng có rất lớn phụ trợ tác dụng cũng phân làm ba tầng cảnh giới quyền pháp liền cái môn này sau đó thẩm hạt lại tuyển một môn đao pháp môn này đao pháp tên là pha quân đồng dạng cũng là có ba tầng cảnh giới một tầng so một tầng uy lực cường hành bất quá cái này ba môn võ ký thẩm hạc tạm thời còn không cách nào tu luyện cái này ba môn võ ký căn cơ đều cần nội t ì n h trèo trống là thuộc về tứ luyện võ ký hắn hiện tại chỉ có thể tu luyện thiên lôi quyết sau đó chuyển ngoại t ì n h là nội t ì n h lại g rèn luyện ngũ tạng nhất cử bước vào tứ luyện mới có thể tu hành trong lòng thẩm hạc cũng thẩm nghĩ cái này tổng đốc đại nhân đến cùng lai lịch ra sao vậy mà công pháp nhiều như vậy tổng đốc đại nhân ta đã chọn lựa tốt tôn tổng đốc nhìn lướt qua thẩm hạc chỗ chọn lựa công pháp khoe miệm lộ ra một vòng ý cười thân pháp tiến tử đạt thủy cựu cực kim cương quyền p h á quân cao pháp không tệ còn tốt bản tọa năm đó mang theo nhiều như vậy võ học trở về không phải thật không đủ chuyển cho các ngươi t h ẩ m hạc ánh mắt n g ư n g tụ tôn tổng đốc lời này xem ra tôn tổng đốc trước kia còn là rất có lai lịch đã tôn long đình nhìn xem t h ẩ m hạc như vậy ánh mắt p h ả n phất là xem thấu t h ẩ m hạc suy nghĩ trong lòng cái chỗ kia thiên tài tụ thở ta cũng là xuất thân nơi đó sau đó nhất cử đột phá ngũ luyện đi tương lai đều có cơ hội vâng tôn tổng đốc thầm hạc chắc tay đúng rồi tôn tổng đốc tứ luyện chính là tu luyện ngũ tạng kia tôn tổng đốc loại này ngũ luyện đâu ngũ luyện tẩy、tủy. nội kinh hoa khí, khí hoa sâu trong lòng thẩm hạc cũng hướng tới tôn long đình chậm dài nói bất quá tẩy thủy tôn sư kim sa quận còn có mấy tôn thế nhưng là an gia hoàng gia khấu nhà cái này chuyển thừa trăm năm uy tín lâu năm trong gia cầu thẩm hạc trước đó nghe lâm thả vi nhắc qua tôn long đình thản nhiên nói vâng an gia hoàng gia khấu nhà cái này ba nhà l a o tổ cũng là tẩy t ù y tôn g sư chính là bởi bị an hoàng khấu cái này ba nhà có tẩy t ù y l a o tổ toa c h ấ n ba nhà làm việc mới càng ngày càng bá đạo l ú c g đoạn một phương tài nguyên nghiền ép b á c h tính nếu là không có cái này mấy tôn tẩy t ù y tôn g sư l a o tổ cái này tam đại thế gia cũng không thể coi là cái gì bây giờ loạn quân tiến công ta kim sa quận bên ngoài hoàn cảnh bên ngoài mười phần h ỏ n g bét cái này ba nhà cũng đối bản đốc cũng là âm phụng dương vi tôn long đình nói đến đây nhữ mày thầm hắc chắc tay đô đốc thần uy nhất định có thể giải quyết những chuyện này tôn long đình cười cười chỉ có thể từng bước một tới sau đó hai người từ tàng thư lâu đi ra tôn long đình lại dẫn thẩm h ạ c đi đến một chỗ chính là phủ đô đốc đằng sau một chỗ luyện võ trường luyện võ trường một chỗ hạch tâm trong mặt thất nơi này có một cái ao nước cái ao này bốc lên sương mù màu trắng nơi này chính là hóa long trì ta đào được rất nhiều chân quý đại dược chế tác m à thành ngươi mỗi ba ngày qua nơi này hấp thu một lần đại khái mười lần về sau trong cơ thể ngươi sẽ tích lũy một cố năng lượng cái này một cố năng lượng sẽ ẩn chứa tại trong thân thể ngươi phối hợp với thiên lôi quyết tu luyện sau đó vì ngươi đả thông ngũ tạng con đường một khi đả thông ngươi một thân ngoại kình liền chuyển thành nội kình lúc này ngươi liền chính thức bước vào tứ luyện trở thành luyện t ạ m cao thủ thẩm hạc nghe đến đó ánh mắt ngưng tụ trong lòng cuồng hỉ vô cùng có thứ này cũng đã giảm b ấ t đi chính mình đi tìm tài nguyên bây giờ công pháp tu luyện năng lượng đều có tiếp xuống liền an ổn đột phá tôn tổng đốc bình thường tới nói đến phá hạn về sau lại phối hợp tứ luyện công pháp cùng hóa long trì tinh hoa bao lâu mới có thể phá h ạ đâu thiên phú căn cốt tuyệt hảo người cũng cần một hai năm thời gian thẩm hạc nghe đến đó trong lòng lộ ra một vòng vui sướng một hai năm thời gian dựa theo một tháng hút đ ầ y hóa long trì tinh hoa thẩm hạc cảm giác chính mình nhiều nhất nửa tháng liền có thể b ư t phá không sai chính là mười ngày qua sau đó thẩm hạc cùng tôn long đình đi ra ngoài thẩm hạc ngươi ngày mai bắt đầu đến hấp thu đi đúng ngươi đã thân là b ả n tọa phía dưới thống lĩnh tự nhiên cũng có chính mình chuyên môn khu vực làm thống lĩnh phủ đợi lát nữa có người sẽ mang ngươi tới vâng tôn tổng đốc chỉ chốc lát sau tới người mang theo thẩm hạc đi vào một chỗ xa hoa đại phủ tòa phủ đệ này chiếm cứ trên trăm mẫu chương còn có a i chín mươi bốn tứ luyện đột phá nội tình xuyên qua hai chương chín mươi bốn tứ luyện đột phá nội tình xuyên qua thẩm đại nhân đây chính là ngày về sau phủ đệ vậy ta trước hết về phủ tổng đốc một vị hộ vệ nói thẩm hạc nhẹ gật đầu sau đó thẩm hạc vào ở đi bảo quần áo trang phục cũng đổi một thân một thân màu đen cầm bỉ đỉa người khoác áo khoác mười phần uy phong ban đêm thẩm hạc liền dùng hệ thống ghi vào thiên lôi quyết cùng mặt khác ba môn b ó c kỹ mở ra số liệu bảng tính danh thẩm hạc tuổi tác mười chín thiên lôi quyết một một nghìn tầm thứ nhất long tự quyết long tự bảo vệ một một nghìn năm trăm t ầ n g thứ hai yến tử g ạ c thủy một năm trăm cựu cực kim cương quyền một năm trăm phá quân đao pháp một năm trăm tố uvi cảnh giới đoàn cốt phá h ạ b u ộ phát chỉ số năm trăm sau đó trọng yếu nhất chính là tu luyện thiên lôi quyết thẩm hạc căn cứ bên trong nội dung bắt đầu áp xúc ngoại tình sau đó rèn luyện mũ tạng chỉ chốc lát sau thiên lôi quyết tiến độ liền lên thăng hai đơn vị thẩm hạc nhìn thoáng qua trong lòng thất vọng quả nhiên à chỉ dựa vào chính mình khổ tu không được vẫn là đến tinh hoa ngay lúc này thất thống linh vương viêm tam thống linh t h ư ơ n g chính hai người này tới thẩm hạc lúc này ra ngoài nên đón vương thống lĩnh khương thống lĩnh mời ngồi hai người đến đây chúc phúc một phen đưa một chút nhỏ lễ thẩm hạc cười cười vương minh thật sự là khắc khí cái này có cái gì về sau đều là người trong nhà thương chính nói vương viêm t r ầ m dai nói thầm hạc ngươi lần này phế bỏ tiết lượng thân đệ đệ ngươi phải cẩn thận người này thầm hạc nhẹ gật đầu được vương minh ta sẽ cẩn thận đương nhiên ngươi cũng không cần quá lo lắng hắn cũng không dám ra tay với ngươi vương viêm nói sau đó mấy người lại rảnh rỗi trò chuyện một phen từ trong miệng hai người biết được bọn hắn cùng tần bộ giao quan hệ rất không tệ nhưng mà lục thống l ĩ n h tiết lượng vũ thống linh nhạc sơn tứ thống lĩnh phong bất bình ba người này lại cùng đại thống lĩnh tô trường phong quan hệ rất không tệ cho nên thẩm hạc cho ra một cái kết luận chỗ nào đều có đấu tranh vương viêm cười cười thẩm tiểu m i n h ta chưa bao giờ thấy qua tần thống lĩnh cùng cái nào nam tử như thế thân cận qua chớ nói chi là như thế chiếu cố có thể làm cho tần thống lĩnh như thế chiếu cố nói thật ngươi cùng tần thống lĩnh có phải hay không thương chính nghe đến đó khu khu hai tiếng thẩm hạc xứng sở là cái gì vương viêm s ữ n g sở lập tức nói tiểu tử ngươi cho ta giả đương nhiên là không phải có một chân thương chính nghe đến đó một bảng nghiêm chỉnh nói vương viêm lợi này của ngươi nếu như bị tần tỉ nghe thấy được không sợ đánh gãy ngươi cái chân thứ ba yên tâm nghe không được x a đây thẩm hạc nghe đến đó k h í mắt cười cười k h u khụ vương v i n h khương v i n h các ngươi biết rõ còn cố hỏi thẩm hạc nói mơ hồ không rõ dù sao nhìn tần bộ dao mặt mũi như thế lớn không bằng dựa thế một chút thương chính ánh mắt ngưng tụ lộ ra có chút giật mình vương viêm cũng làm mở to hai mắt sau đó lộ ra một vòng hâm mộ cũng hướng thẩm hạc giơ ngón tay cái lên ta thật sự là một mực ngươi đến cùng cái nào địa bị tần thống lĩnh coi trọng thẩm hạc thở dài một tiếng có lẽ ta có năng k i ế u đi vương viêm ánh mắt ngưng tụ chặt giơ ngón tay cái lên vương mũ bội phục sau đó mấy người lại rảnh rỗi hàn huyên một phen mới rời đi một bên khác tiết lượng trở lại phủ đệ nhìn xem nằm trên giường tiết thanh thư sắc mặt h ắ n âm trầm vô cùng thanh thư ngươi thế nào Ca, ta đau ta ngũ tạm lục phủ vẫn là đau có a tiết thanh thư sắc mặt tái nhợt hết sức yếu tất tiết lượng sắc mặt âm trầm tới cực điểm người này vậy mà tổn thương ngươi nặng như vậy thù này ta tiết lượng nhớ kỹ phủ tổng đốc một chỗ trong đình v i ệ n một vị tuổi trẻ nữ tử cởi á n áo lộ ra hiệu điệu dáng người chính là tôn thanh ly tôn thanh ly giờ phút này cũng đang hấp thu một chút tinh hoa sau đó sung kích tứ luyện dù sao cũng là tôn tổng đốc n ữ nhi dược liệu tự nhiên không thiếu ngày thứ hai thẩm hạc liền đi hóa long trì xếp bằng ở hóa long trì bên trong thẩm hạc cảm giác toàn thân dễ chịu vô cùng dễ chịu ngay tại lúc đó huệ huyện tần bộ giao thu được mật tín đọc đến mật tín nội dung bên trong nàng đột nhiên đứng dậy lộ ra một vòng trật kinh thương long tân tú thi đấu thứ nhất một quyền phế bỏ tiết thanh thư tiểu tử này mạnh như vậy tần bộ giao đôi mắt đẹp c h ấ p động lên khó có thể tin ánh mắt nhưng vương viêm sẽ không cùng nàng nói đùa cũng không dám cùng nàng nói đùa cho nên vấn đề này nhất định lạ thật tiểu tử ngươi thật sự là một lần lại một lần đổi mới ta đối với ngươi nhận biết ta lần này thật sự là quá làm cho ta chấn tinh tận bộ g i a o đôi mắt đẹp lấp lóe sau đó khoe miệng phát họa ra một vòng ý cười bất chi bất giác một ngày một ngày thời gian trôi qua thầm hạc triệt để một lần cuối cùng hấp thu xong tất hóa long chỉ tinh hoa sau khi hấp thu xong tiếp x u ố n g mới là phối hợp với thiên lôi quyết chân chính rèn luyện ngũ tạng ngũ tạng một trận liền chuyển ngoại tỉnh là nội tỉnh đến lúc đó một thân thực lực cường hắn hơn càng thêm thần bí khó lường thầm hạc mới từ phụ tổng đốc g a đối diện vừa vặn một người đi tới chính là tất lượng tiết lượng nhìn thoáng qua thẩm hạc không nói gì thẩm hạc cũng không có chào hỏi hai người cứ như vậy gặp thoáng qua bất quá tiết lượng kia dư quang mang theo hận ý ngập trời cái này khiến thẩm hạc rất không thoải mái h ậ t ta đường đến chỗ chết bất quá thẩm hạc không để ý đến người này trước không nóng n ả y phá tứ luyện mới là trọng yếu nhất sau đó n ử a t h á n g thoáng một cái đã qua thẩm hạc mở ra số liệu bảng còn kém một đơn vị chính là có thể đột phá tứ luyện thẩm hạc ánh mắt ngưng tụ quanh thân lỗ chân lông thư giãn lập tức vận chuyển một lần cuối cùng thiên lôi quyết ầm ẩm thể nội khí huyết lao nhanh gọc cuối cùng hợp thành hướng ngực bụng ở giữa kia năm cái yên lặng đã lâu tạc khí tâm l á gan thì phổi thận phá ngũ tạng phía trên đã lặng yên bao trùm lên một tầng nhỏ b é lại vĩnh hằng lôi văn cứng cỏi vô cùng ẩn chứa kinh khủng lôi đỉnh nội kình thầm hạc mở bừng mắt ra ánh mắt như điện nhiếp nhân tâm khách hắn chậm rãi giơ tay lên nhẹ nhàng nắm tay cường đại bàng bạc thiên lôi kỉnh tại thể nội lao nhanh ngũ tạng kiên cố như sấm ao cung cấp lấy quần quận không dứt sinh cơ cùng lực lượng giống thầm hạc há miệm p h u n một cái lập tức ngũ tạng thanh n m lưng tụ thành một thể sau đó từ hầu phun ra trong nháy mắt sóng âm như sấm rền nổ t u n g thẩm hạc bừng d ỡ lách mình lao tới nhà mình luyện võ trưởng h à n h cầu như gió tựa như tàn ảnh đến luyện võ trưởng ngay sau đó một thân thiên lôi trần kỉnh xuyên qua toàn thân có thể tùy ý p h ó n g thích một phen huy sái toàn bộ diễn võ trưởng cắt bay đá chạy mặt đất cũng là chia năm xẻ bảy điên cùng sụp đổ giờ phút này nếu là có người tới gần tất nhiên sẽ bị thẩm hạc nội kỉnh xé thành vỡ nát giờ phút này tứ luyện đã phá luyện tạm cảnh thành chương chín mươi lăm thống lĩnh minh mã tổ kiến thành viên tổ chức chương chín mươi lăm thống lĩnh minh mã tổ kiến thành viên tổ chức thẩm hạc thở ra một hơi cho đến ngày nay rốt cục đến tứ luyện rốt cục trở thành một vị chính cống ngũ tạng cao thủ ngũ tạng cao thủ nội kình sinh sôi tuần hoàn mạnh nội kình không ngừng rèn luyện ngũ tạng hắn chỉ cần thoáng vận chuyển thiên lôi quyết c ô nội g pháp, thiên lôi n kình liền không ngừng rèn luyện ngũ tạng để ngũ tạng trở nên cường đại đến cực điểm hô thẩm hạc lại thở ra một hơi lập tức giống như lôi âm c u ộ n cuộn thiên lôi quyết hoàn toàn chính xác cường đại tính toán thời gian một chút ta tiếp xúc võ đạo không sai biệt lắm đã một năm có thừa một năm này hoàn toàn chính xác không dễ dàng thẩm hạc trong đầu hiện ra trước đó hình tượng một năm trước đó vẫn là một cái tiểu tử nghèo ăn uống đều khó khăn khi đó thời gian là thật khổ sở còn bị người uy hiếp các loại còn tốt hết thể đều trở nên cường đại ngay sau đó thẩm hạc mở ra số liệu bảng tính danh thẩm hạc tuổi tác hai mươi thiên lôi quyết tháng một năm hai nghìn tầm thứ hai long tự quyết long tự bảo thể một trăm một nghìn năm trăm tầm thứ hai liến tử ngạc thủy một năm trăm tầm thứ nhất cựu cực kim cương quyền một năm trăm tầm thứ nhất phá quân đ a n pháp một năm trăm tầm thứ nhất tu vi cảnh giới ngũ t ạ n g mới vào b ộ c phát chỉ số một nghìn năm trăm xem một chút số liệu bảng thẩm hạc biết tiếp x u ố n g muốn nhanh chóng đem thiên lôi quyết tu luyện tới tầng thứ hai thời gian ngắn khẳng định không cách nào làm được dù sao vừa đ ộ t phá tiếp x u ố n g liền nghĩ biện pháp thúc đẩy một chút ba môn võ kỹ cùng lòng tượng bảo t h ể hiện tại thẩm hạc chiến lược nói như thế nào đây ngũ tạng mới vào hắn có thể nhẹ nhõm c h é m giết nếu như lần này đối đầu an gia láo giả cũng có thể nhẹ nhõm đánh giết cho dù là ngũ tạng tiểu thành thẩm hạc cũng có n ắ m chắc đánh giết về phần đối mặt ngũ tạng đại thành hắn hiện tại ngược lại là không có năng lực này thẩm hạc nghĩ đến tiết lượng kia hận ý ngậm hắn khoe miệng không khỏi lộ ra một vòng lạnh lùng tiết lượng trung v i là một viên cái đinh trong mắt chỉ bất quá người này là ngũ tạm cảnh đại thành c a o thủ tạm thời không đập được chỉ có thể t r ư ớ c gác lại một chút sau đó thẩm hạc lại tu luyện một phen thân pháp vận chuyển tiên lôi nội tình thi triển y ế n tử đạp thủy đích thật là muốn đến tứ luyện về sau mới có tư cách tu luyện cái này ba môn võ kỹ bởi vì cái này ba môn võ kỹ đều cần nội kình phối hợp Xoát pháp một tiếng, thẩm hạc thân hạc bước sau đó lại tu luyện cựu cực kim cương quyền cựu cực kim cương quyền thuộc v ề b á đạo cường mạnh quyền pháp lấy thiên lôi quyết ngưng luyện ra tới nội tỉnh làm căn cơ sau đó lại thi triển mấy canh giờ về sau thẩm hạc một ngụm khí trắng vươn ra bắp thịt cả người giống như cổ đồng đổ bê tông mã thành mười phần đáng sợ cựu cực kim cương v a n h thẩm hạc h ư không dậm chân một s á t na cánh tay phải nâng cao mà lên một quyền đánh phía phía trước lập tức kim cương phá không cương đại lực chủng k í c khiến cho phía trước không khí trong nháy mắt phát sinh khí bạo keng khí bạo về sau hình thành một cỗ lăng lệ tình phong giật giởn hiệu cực kim cương phối hợp với thiên lôi quyết hoàn toàn chính xác uy manh bá đạo không tệ thầm hạc lúc này mới vừa mới bắt đầu tu hành hiệu cực kim cương quyền liền tăng lên không ít tiến độ sau đó lại là phá quân đao pháp thầm hạc đắm chìm đao pháp bên trong bên hông trường đao đột nhiên ra khỏi vỏ lập tức đao quang lấp lóe đao thế dọa người n một đao chém tới mặt đất chia năm xẻ bảy một phen huy sái thầm hạc lại có một chút tâm đắc trải nghiệm kết thúc tu luyện về sau thầm hạc đi vào đại điện xinh đẹp thị nữ nửa ngồi lấy thân thể gặp qua đại nhân nhìn xem thủy linh bọn thị nữ thầm hạc cười c đại nhân t i ệ t tối đã chuẩn bị xong còn xin đại nhân dùng nữa thẩm hạc nhẹ gật đầu sau đó đi vào một chỗ hoa lên một chế tạo bàn tròn bên này phía trên tất cả đều là một chút mỹ v ị tiệc đều là chân quý nguyên liệu nấu ăn thẩm hạc ăn một chút sau đó đứng dậy về sau không cần làm nhiều như vậy quá lãng phí mấy người các ngươi ngồi xuống ăn đi mấy cái thị nữ nghe đến đó sắc mặt tái nhuận khoác tay đại nhân cái này cái này không được tuyệt đối không được ta nói có thể là được rồi mấy cái thị nữ thấp thỏm ngồi xuống không cần thật t r ư n g ta tuy là kim sa quận thứ tám thống lĩnh nhưng ta làm người hiền lành đối xử mọi người hữu hảo các ngươi hầu hạ ta ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đái các ngươi các ngươi trước đó nhiều ít tiền công tại ta trong phủ lật gấp ba đi thầm hạc trầm dai nói đa tạ đại nhân đa tạ đại nhân ngay lúc này một vị hộ vệ đến đây đại nhân tổng đốc bên kia tìm n g ạ i thầm hạc ánh mắt ngưng tụ tôn tổng đốc nhất định là hỏi thăm chính mình tu vi như thế nào đến cùng muốn hay không nói cho tôn tổng đốc đã đột phá thầm hạc suy nghĩ một chút vẫn là trước gần nấp chính mình tu vi thứ nhất chính mình ngắn ngủi thời gian nửa tháng đột phá tứ luyện cái này truyền đi nhất định sẽ nghe rợn cả người thứ hai chính mình kim chủ là tần bộ giao tần bộ giao cùng đại thống lĩnh tô trường phong nghe nói tại tranh tranh c á i gì thẩm hạc tạm thời không rõ ràng thứ ba cùng mình có trực tiếp mâu thuẫn tiết lượng nếu như một khi biết được chính mình nhanh như vậy đột phá ngũ tạ cảnh có thể hay không kích thích hắn xuất thủ đ ầ u cho nên hắn phân tích một phen quyết định ẩ n t à n g tương đối tốt dùng bảng che giấu mình tu vi ai cũng nhìn không ra chỉ chốc lát sau thẩm hạc liền đi tới tôn tổng đốc bên này gặp qua tôn tổng đốc thẩm hạc gần nhất thiên lôi quyết tu luyện như thế nào thẩm hạc nhẹ gật đầu vẫn được vậy là tốt rồi bây giờ kim sa quận tình thế càng ngày càng phức tạp ngươi vẫn là phải mau chóng trưởng thành tôn tổng đốc nói vâng chỉ chốc lát sau thẩm hạc rời đi phủ tổng đốc trở lại p h ủ đệ mình bên trong thẩm hạc ánh mắt ngưng tụ bây giờ đột phá tứ luyện cũng muốn huấn luyện chính mình một nhóm nhân mã rất nhanh thẩm hạc đi quân doanh bên kia gây dựng một chi ba trăm thiết kỵ hai trăm mặc giáp chi sĩ làm thống lĩnh tự nhiên cũng có quyền lợi t h ố n g minh cái này năm trăm binh mã tạm thời là thuộc về thẩm hạc điều động chúng ta tham kiến thẩm thống lĩnh năm trăm người chỉnh t â quát thẩm hạc nhẹ gật đầu、ừ. đều đứng lên đi. lên Ngay lúc này, lúc một vị thủ hạ đến đây, lại nhân, có hai người tìm、ái. Tìm ta. Thẩm mắt tụ, Một hạ nhân, hai hạc ánh lại đến đây, đi người ngài. ngưng liền ngoài. có ra bên khác kim sa quận bên ngoài một chỗ trong sân cốc nơi này t r ú đóng rất nhiều b i n h mã chính là gần nhất việc c á c bất tận cướp bóc đốt giết loạn quân doanh địa loạn quân trong doanh địa m ấ y v ị h ạ c h tâm người ngay tại mưu đồ một ít chuyện mấy người kia đều là nhất đẳng đến cao thủ thực lực cứng hãn nội ứng t r u y ề n về tin tức không có t r u y ề n về bất quá còn tại chuẩn bị thời điểm chưa tới tiến phó tướng quân còn không có tới được chúng ta nhiệm vụ của lần này muốn cùng nội ứng bên kia giữ liên lạc tùy thời trưởng khống tôn long đình bậc t ĩ n h mấy v ị phản quân hạch tâm người mật thiết trao đổi yên tâm tôn long đình lần này nằm mộng cũng nghĩ không ra bên cạnh hắn có một người là người của chúng ta ha ha ha ha. l o ạ n quân mấy v ị k h á c hạch tâm người cũng lộ ra c u n h ỷ lần này cần là diện trừ tôn long đình vậy chúng ta coi như lập xuống công lớn đúng vậy à bất quá tôn long đình thế nhưng là ngũ luyện tẩy tủy tôn g sư vẫn là phải dựa vào nội ứng đến lúc đó cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp nhất định đánh giết tôn long đình các loại cơ hội đi không cần lo lắng chúng ta hiến phó tướng quân cũng là tẩy tủy t ô n g sư mấy vị hạch tâm người không ngừng thương nghị một bên khác tôn long đình vừa đốc thúc một phen thẩm hạt về sau hắn đi vào xa bản địa đồ bên này sau đó ngồi trên ghế sau đó vớt vớt h u y ệ t thái dương ngay lúc này một phong mê tín đưa đến tôn long đình mở ra mật tín n ữ mày mật tín bên trong chính là nói tới hắn bên này người có một vị là trong loạn cung ứng là nhiều năm trước xếp và o ở bên cạnh hắn về phần là ai nội ứng của hắn cũng không rõ ràng và anh tôn long đình một trưởng đánh xuyên bàn đá đôi mắt hiện lên một tia lạnh lẽo người của ta bên trong lại có trong loạn q u â n g ứng đến cùng sẽ là ai chứ không đợi tôn long đình suy nghĩ đông nhiên lại tới một phòng mật tín phong mật thư này vừa mở ra tôn long đình chân mày nhũ trạng hơn hộ tống mật tín người nhìn xem tôn long đình như vậy thần thái lúc này hỏi tổng đốc tình huống như thế nào xảy ra chuyện gì rồi loạn quân sự tình còn không có giải quyết hát sát giáo đại hộ pháp kiểu u đến một mực dấu kín tại kim s a quận bên trong không biết là cái mục đích gì tổng đốc cái này kiểu u là ai a kiểu u chính là một cái danh hiệu cụ thể là nam hay là nữ ta cũng không biết tu vi không kém gì ta tối thiểu cũng là ngũ luyện tẩy t h y tông sư không biết k i ể u đu mang theo hát sát giáo người đến ta kim sa quận đến cùng có mục đích gì tôn long đình cảm giác có chút không ứng phó quá nổi hoàng gia an gia khấu nhà ba nhà trưởng khống một chút địa khu l ú n đoạn tài nguyên không nghe theo hắn điều khiển l o ạ n quân cướp bóc đốt giết việc ác bất tận muốn công thành c h i ế m đất bây giờ hát sát giáo phía dưới đại hộ pháp mang người cũng đến đ â y kim sa quận cái này mấy cố thế lực để hắn mười p h ầ n đau đầu vô cùng đau đầu thôi trước giải quyết nội ứng vấn đề không rút ra bên cạnh ta nội ứng trung pi là một cái to lớn uy hiếp không biết loạn quân xếp và ở bên cạnh ta nội ứng đến cùng là ai triệu tô trường phong cùng tần bộ giao nhanh t r o n g tới gặp ta cần phải minh đêm nhất định phải đến ta chỗ này tôn long đình nói rõ thời khắc này thầm hạn ngay tại trong phủ đệ có hai người muốn gặp hắn hắn ngược lại là hiếu kỳ hai người này sẽ là ai chứ chỉ chốc lát sau đi tới một vị màu xám cầm ý người trẻ tuổi là một người nam tử người này cầm trong tay q u ả sát thực lực cũng là không yếu chính là đoán cốt phá hạng cao thủ hắn không phải người khác chính là đàm long đàm long sinh trưởng ở địa phương quận thành đầm nhà người tại quận thành vẫn có một ít danh ký gia tộc sinh ý làm rất lớn lần so tài này lạc bại cho tiết thanh thư chỉ là giờ phút này thẩm hạc không biết người này hiện tại tìm chính mình có mục đích gì đồng dạng thẩm hạc cũng nhìn thoáng qua đàm long bên cạnh vị nữ tử kia vị nữ tử này bộ ngực gỗ cao tư thái mềm mại mặc màu l a m trang phục rắn người lộ ra vô cùng g i ả d ạ n đồng dạng cũng là thi đấu bên trong một vị nữ tử gọi trưng ơ phượng trưng ơ phượng chính là quận thành bản thổ gia tộc trương gia con cái gặp qua thẩm thống lĩnh đàm long c h ắ p tay tiểu nữ tử trương phượng gặp qua thẩm thống lĩnh trương p ư ợ n g chắc tay thẩm hạc nhìn xem hai người tiểu p ư ợ n g nhỏ đầm Các người ngồi. hai người nhìn xem thẩm hạc khách khí như thế lộ ra vui sướng ánh mắt đa tạ thẩm thống lĩnh không khách khí là như vậy hôm nay đến đây q u ấ y dậy thẩm thống lĩnh thư không dám d i ấ u dếm hai người chúng ta là muốn tìm tới dựa vào thẩm thống lĩnh muốn tại thẩm thống lĩnh môn hạ làm việc đam long thẳng thắn nói thẳng ra ý nghĩ của mình trương phượng cũng là như thế không sai tiểu nữ tử cũng thế thẩm hạc ánh mắt ngưng tụ dưới mắt chính mình có được năm trăm dắt sĩ ngược lại là không có lợi hại phó tướng bất quá thẩm hạc cười cười hai vị Các ngươi vì sao k hai ô n tuyển chọn cái khác thống lĩnh, mà là nghĩ đầu nhập g cái khác là mà vào đầu thẩm mẫu n g ư ờ dưới ư ớ t r người Hai n g chi tiết nói tới thứ không dám dầu dếm cái khác thống lĩnh chúng ta cũng không có tư cách lại nói chúng ta cũng không chen vào được à thẩm thống lĩnh là mới thống lĩnh càng cần hơn người cho nên chúng ta nguyện ý hiệu khuyển mã chi lực tương lai thẩm thống lĩnh mạnh lên về sau chúng ta cũng có thể che chở tự thân gia tộc ha ha ha ha t ố t ta liền thích các ngươi đi thẳng về thẳng các ngươi chỉ cần thành tâm làm việc cho ta ta phong các ngươi là ta tả hữu phó tướng đàm long mừng rỡ thẩm đại nhân yên tâm ta đàm long xuất thân trong sạch thẩm đại nhân trương vượng xuất từ trương gia cũng là rất trong sạch tuất dùng người thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người từ lúc khoảnh khắc các ngươi chính là ta tả hữu phó tướng thẩm hạc ra lệnh một tiếng chỉ chốc lát sau liền có người lấy ra chiến giáp lệnh bại các loại hai người trực tiếp thay xong chiến giáp sau đó liền đi diễn võ t r ư ở n g bên kia huấn luyện nhân m ã đi thẩm hạc ánh mắt lấp lóe bây giờ cũng coi là có thành viên tổ chức của mình tiếp xuống liền muốn nghĩ biện pháp làm một đợt tài nguyên tăng cao tu vi mới là b ư n đạo đồng dạng để vi tử xây dựng mạng lưới tình báo cái này hơn một tháng qua cũng là càng ngày càng không tệ bất quá chỉ là tiêu xài quá lớn hết thệ đều là tiền a đánh giết an gia lão giả cùng công tử nhà họ an bên kia thu hoạch được bốn mươi vạn lượng ngân phiếu giao cho vi tử tổ kiến tình báo về sau không đến hơn một tháng đều nhanh còn thừa không có mấy thầm hạc l u ố t l u ố t huyện thái dương tiền a thật nghèo nhưng tình báo nhất định phải tổ kiến tình báo quá trọng yếu một bên khác tòa chấn huệ huyện tần bộ giao nhận được mật tín chính là tôn long đình g ấ p triệu tần bộ giao cao lãnh đôi mắt đẹp ngưng tụ nhan hạ đại mi tổng đốc cấp tốc triệu ta trở về nhất định là có chuyện gì gấp sau đó tần bộ giao giao cho thủ hạ bố phòng nhiệm vụ sau đó một người độc thân trở về quận thành đồng đ ạ n tôn long đình khí trọng nhất người cũng chính là tô t r ư ờ n g phong cũng thu được gấp triệu cho nên vô cùng lo lắng chạy về quận thành bên này thứ hai thiên giả mượn đại thống linh tô t r ư ờ n g p h o n g nhị thống linh tần bộ giao hai người đến phủ tổng đốc hai người này chính là tôn long đình khí trọng nhất người tô t r ư ờ n g phong tần bộ giao hai người tiến lên chắc tay gặp qua tổng đốc tôn long đình ngồi trên ghế nhưng biết ta vì cái gì đội bá triệu các ngươi trở về hai người lắc đầu không rõ ràng là như vậy ta thu được thần bí t h í c loạn quân bên kia sắp xếp người ở bên c ạ n h ta mà lại đã nhiều năm chuyện này quá trọng yếu quan hệ đến lần này tiêu diệt loạn quân thành bại một khi sai lầm hậu quả khó mà lường được tôn long đình nghiêm túc nói cái gì cái này cái này sao có thể đại thống lĩnh tô t r ư ờ n g phong phản ứng kịch liệt sư phụ ngài bên người tại sao có thể có trong loạn q u â n g ứng cái này tô t r ư ờ n g phong đ ỗ n g nhiên đ ổ i dọn gọi sư phụ kỳ thật cũng rất bình thường bởi vì tô t r ư ờ n g phong không chỉ có là đại thống lĩnh vẫn là tôn long đình duy nhất đệ tử nhìn xem tô trưởng phong như vậy thần thái tôn long đình nhữ mày tân bộ giao cũng là hiện lên một tia kinh ngạc lẩm bẩm nói loạn quân nằm vùng nội ứng như thế có chút phiền phước không tìm ra đến trung quy là nguy hiểm đúng vậy à quan hệ này đến phía sau kế hoạch nói cách khác kế hoạch của chúng ta tùy thời bị quân địch biết tia đến lúc đó sẽ bị địch quân nắm mùi dẫn đi tôn long đình lo lắng sau đó ngồi trên thế chương 96, vũ luyện tẩy thủy thông sư chi cảnh chương 96, vũ luyện tẩy thủy thông sư chi cảnh tân bộ giao chắc tay lần này sự kiện hoàn toàn chính xác nghiêm trọng bộ giao nhất định sẽ hảo hảo phái người điều tra một phen bắt lấy loạn quân giam t ế t r ư ờ n Phong g cũng là chắc tay sư phụ yên tâm trường phong nhất định sẽ cầm ra người này tôn long đình nhẹ gật đầu t ố t các ngươi tất cả đi xuống đi bộ giao huệ nguyện bên kia ngươi tiếp tục toa c h ấ n trường p h o n g giao cho ngươi nhiệm vụ cũng không thể gắt lại nội ứng sự tỉnh các ngươi p h ả i người âm thầm điều tra là được rõ hai người chắp tay nói đi xuống đi hai người nao nao h chắp tay xuống dưới hai người còn chưa đi đ ỗ n g nhiên tôn long đình lại nói chờ chút hai người quay người mà quay về tôn long đình lại nói tu luyện cũng không thể lười biếng ta còn tra được một chuyện hát sát giáo đại hộ pháp kiểu lu tiềm phục tại kim sa quận bên trong nhiều năm không biết nó mục đích tô t r ư ờ n g phong nhữ mày tần bộ giao đôi mắt đẹp cũng là ngưng tụ hát sát giáo kiểu lu ta ngược lại thật ra nghe nói qua người này rất là cường đại tôn long đình thở dài một tiếng đúng vậy à người này không đơn giản không biết người này đến cùng là cái mục đích gì hy vọng không nên cùng loạn quân kết minh đi không phải rất khó giải quyết cùng lúc đó thẩm hạc phủ đệ bên này thẩm hạc ngay tại vận chuyển thiên lôi q u y ế t thuốc đầy độ sau đó mật tín đến đây đại thống linh tô trưởng phòng nhị thống linh tần bộ giao tiến phủ tổng đốc tổng đốc gấp triệu t h ẩ m hạc đọc đến nội dung n h ữ mày v ộ i v ã như thế là chuyện gì xảy ra a chỉ chốc lát sau vi tử đến đưa cho t h ẩ m hạc một phần tình báo t h ẩ m hạc đọc đến nội dung ánh mắt ngưng tụ trong l o ạ n quân ứng vẫn là tổng đốc người bên cạnh lâm hải vi nhẹ gật đầu vâng sự tình càng ngày càng phức tạp t h ẩ m hạc trầm d ã i nói thật sự là như vậy k i a tổng đốc cùng loạn quân quyết chiến khi đó sẽ không hay a ta còn không muốn chết đây vi tử mặc dù bắt nội ứng không thuộc về chúng ta sự tình nhưng từ đại cục đến xem ngươi cũng âm thầm điều khiển một số người nhìn xem ai cùng loạn quân người bên kia tiếp xúc lâm hải vi nhẹ gật đầu đi đúng rồi tiền nhanh tiêu hết lâm hải vi nói được ta biết chờ ta nghĩ một chút biện pháp t h ư m hạc luất luất miệt thái dương tiếp súng nhất định phải hung h ă n g kiếm tiền đ i ê n cuồng kiếm tiền đúng rồi còn có một tin tức lâm hải vi đôi mắt đẹp ngưng tụ ừng cái gì hát sát giáo đại hộ pháp tiền phục tại kim sa quận nhiều năm mục đích không rõ người này danh hiệu t i ể u l u t h ư m hạc ánh mắt ngưng tụ nhẹ gật đầu tốt ta đã biết có người đến vi tử t h ư ờ hạc gẫy bơi tay lâm hải vi nhanh chóng lui xuống thẩm hạc lần nữa gãi gãi nguyệt thái dương đ ố c quân l o ạ n quân trăm năm thế g i a hát s á t giáo cái này kim sa quận thật sự là loạn a lần này thẩm hạc bức thiết đến cảm nhận được thực lực mình vẫn là quá yếu đến mau chóng đột phá tu vi tốt nhất là một hơi có thể đột phá đến ngũ luyện vậy liền không còn gì tốt hơn ngũ luyện vậy tùy thông sư c h i cảnh chỉ có đạt tới loại cảnh giới này mới có thể cùng những thế lực này tranh p h o n g a thẩm hạc từ tôn long đình trong miệng cũng đại khái biết được an h o n g khấu ba nhà bên tia g á m không nghe từ tôn long đình điều khiển cũng chính bởi vì có ngũ luyện tẩy t ù y tông sư lão tổ t ò a c h ấ n ba nhà bên trong mỗi một nhà đều có cho nên tôn long đình là ngũ luyện ba nhà trăm năm thế g i a cũng có ngũ luyện tẩy t ù y tông sư kia loạn quân bên kia nhất định cũng có ngũ luyện tông sư hắc sát giáo đại hộ pháp danh hiệu kiểu h u người này vậy khẳng định cũng là mà nó thực lực quá yếu không đột ngũ luyện cảm giác không coi là gì đây là thẩm hạc ý nghĩ luyện lão tử điên cùng h u n luyện ngay lúc này một vị người mặc trang phụ cáo đen lữ tử trầm rãi đi đến không nhìn thẳng những n à y thẩm hạc một chút thủ h ạ những n à y thủ hạ vừa định muốn ngăn cản thấy rõ ràng nữ tử này thời điểm đều là thức thời lui về sau một chút người này chính là kim sa nhị thống lĩnh cao lãnh xinh đẹp tần bộ i g i a o tần bộ i g i a o từng bước một đi tới thẩm hạc đi ra phía trước gặp qua tần thống lĩnh t h ẩ m hạc chắc tay sau đó ngầm đầu nhìn thoáng qua tần bộ i g i a o cao l ã n h khuôn mặt k i a đôi mắt đẹp k i a ngực k i a chân dài đơn giản quá xinh đẹp tần bộ i g i a o mí môi c á o giận nói còn nhìn thầm hạc cười cười rời đi ánh mắt tần thống linh tư thế y n g a n lại đẹp lại lạnh cho nên không để ý nhìn nhiều một hồi tần bộ dao hử lạnh một tiếng sau đó hướng phía đại s ả n h đi đến thẩm hạc cũng đi theo một bên hai người đi vào lúc này tần bộ giao mới là nhìn xem thẩm hạc mới làm thứ tám thống lĩnh liền dám nhìn thẳng chân của ta n g ự ờ ta ta đích sắc không có nói sai ngươi l á gan càng lúc càng lớn nào có tần thống l ĩ n h nói xấu ta thẩm hạc ánh mắt nhắm lại chết không thừa nhận ha ha tương lai chờ ngươi lợi hại hơn một chút ngươi có phải hay không còn dám đào ta q u ầ n á o sẽ ta áo ngực tần bộ giao hử nhẹ nói thẩm hạc đau mày lời này là người nói sao đơn giản không phải người a hán thẩm hạc là loại này hạ lưu người tần thống lĩnh nghiêm trọng ta thế nhưng là chính nhân quân tử thầm hạc một bản nghiêm trang nói tốt không cùng ngươi kéo những thứ này bất kể như thế nào ngươi lần này nắm lấy số một trở thành thứ tám thống lĩnh thật để cho ta rất ngoài ý mớn ngươi căn cốt chẳng ra sao cả nhưng tốc độ tu luyện nhanh vô cùng thật là khiến người ta kinh ngạc tần bộ i giao chậm dãi nói tần thống lĩnh đều là may mắn đột phá thầm hạc cười nói bất quá ngươi bây giờ tu vi ý nguyên rất yếu tăng thêm tốc độ tu luyện đi sớm ngày đột phá tứ luyện đến ngũ tạc cảnh không phải ngươi tu vi quá không đủ nhịn hiện tại tình thế cũng không tốt tần bộ g i a nói ta sẽ cố gắng bất quá bây giờ có cái gì tình huống sao thầm h á c hỏi ừm ta cho ngươi biết cũng được ngươi cũng tốt để phòng một chút thuận tiện cũng giúp ta điều tra một chút dựa h a i lắng nghe thầm h á c nói loạn quân sắp xếp nội ứng ở bên người tôn tổng đốc nhất định phải cầm ra cái này nội ứng bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi Tốt. ngay sau đó thần bội giao lại nói nghe nói hát sát giáo cựu ưu người này cũng t i ề m phục tại kim sa quận không biết địa phương nào ngươi cũng muốn cẩn thận một chút hát sát giáo người những người này từng cái thủ đoạn tàn bạo vô cùng là một cái phi thường cường đại tà ác giáo phái minh mạch ta còn phải đi huệ m i ệ n ngồi bên kia c h ấ n chính ngươi cố gắng tu hành là được tần bộ i g i a o sau khi nói xong quay người nệm bước nhẹ nhàng bộ pháp rời đi giờ phút này gió nhẹ quét tóc dài đồng b ề n lộ ra càng thêm xinh đẹp thầm hạc c h ắ p tay tần thống lĩnh cũng muốn chú ý an toàn tần bộ i g i a o quay người lộ ra một vòng cao lanh ý cười về sau không cần gọi ta tần thống lĩnh gọi là cái gì thầm hạc xứng sở gọi ta giao tỷ là được tần bộ i g i a o khỏe miệng phát họa ra một vòng ý cười sau đó biến mất tại phủ đệ bên ngoài chỉ chốc lát sau tần bộ dao lần nữa trở về tới tổng đốc bên này tổng đốc đại nhân Ừ. bộ giao làm sao tổng đốc đại nhân huệ huyện bên kia cấp tốc ta phải chạy tới chấn áp loại vân tôn long đình nhìn xem tần bộ giao thở dài một tiếng bộ giao ngươi một giới thân nữ nhi mỗi ngày trên chiến trường chém giết thật sự là vất vả ngươi đây là hẳn là tổng đốc đại nhân chẳng lẽ quên rồi sao ta mười tám tuổi bị tổng đốc đại nhân cứu giúp tổng đốc đại nhân không chỉ có chứa c h ấ p ta còn chuyển ta võ nghệ tần bộ giao cười cười đúng vậy à, n o ó n một cái lại là năm sáu năm trôi qua bộ giao ngươi cũng đã trưởng thành tôn long đình nói tần bộ giao lại nói đúng rồi t ổ n g đốc đại nhân ta tối nay liền phải tiến về ngoại nguyện ngài mau chóng điều v ậ n một nhóm trọng giáp n ỏ đến ngoại nguyện binh khí này lược sát thương cực lớn được đúng rồi binh khí này mười phần trọng yếu còn xin tổng đốc đại nhân giữ bí mật để vương thống linh áp giải tốt nhất tần bộ i giao nói được tôn long đình nói cứ như vậy tần bộ i giao đi ra ngoài vừa đi ra tôn tổng doanh trại quân đội để một hồi đông nhiên một chỗ trên t ử lâu đứng đấy một người người này chính là tô trường phong tô trường phong mặt mày lạnh lẽo tần bộ giao cùng sư phụ đến tồn cùng lại đàm luận cái gì ngay lúc này tô trưởng phong sau l ư n g xuất hiện hai người cha cho ta một chút tần bộ g i a o đến cùng có động tác gì rõ hai cái này người áo đen cấp tốc rời đi thời khắc này tô trưởng phong cũng lặng yên rời đi nhưng mà vừa rời đi không lâu tần bộ g i a o xuất hiện tại mặt khác một chỗ cao lầu nóc nhà bên trên tầm mắt của nàng vừa bạn thấy rõ ràng tô trưởng phong chỗ đứng tần bộ g i a o con ngươi c h ố p động lên tinh quang tô trưởng phong theo d õ i ta nội ứng sẽ là hắn hắn nhưng là tổng đốc thân truyền đệ tử hẳn là ta quá lo lắng đi hy vọng không phải tô trưởng phong nếu là tô trưởng phong vậy liền thật là đáng sợ sau l ư n g tần bộ dao một người chậm rãi nói hẳn là sẽ không đi sau đó mấy ngày thời gian thầm hạc cũng tại làm từng bước tu luyện một điểm không có lời biếng thiên lôi quyết tiến độ cũng tới thăng lên một chút bất quá không có ghép đôi tứ luyện c h â n quý dược liệu tiến độ tự nhiên chậm t r ạ p ngược lại là cái khác t i ế n tử đ ạ c thủy i ự u cực kim cương quyền cùng phá quân đao pháp cái này ba môn võ ký tiến độ rất nhanh long tượng bảo t h ể tiến độ ngược lại là rất chậm ngày thứ hai vi tử đến đây kk tình báo lâm hải vi ngữ khí mười phần kinh lưu đối với sưng hô thế này thầm hạc liếc nàng một cái lâm an huyện ba đôi hỏa hồ xuất hiện、vâng. thầm hạc ánh mắt n g ư n g t ụ thầm nghĩ trong lòng ba đôi hỏa hổ ngược lại là rất trọng yếu nếu mà có được cái này ta long tượng bảo t h ể rất nhanh liền có thể lại thành nghĩ tới đây thầm hạc lại nói lâm an huyện cho ta một phần tư liệu chỉ chốc lát sau lâm hải vi liền sửa sang lại một phen tư liệu ra thầm hạc nhìn xem lâm an huyện bên trên tư liệu ban phái thương hội còn có thủy p h ỉ xem ra cần phải đi lâm an huyện kiếm tiền thuận tiện dò xét một chút ba đôi hỏa hồ thầm hạc nghĩ tới đây chuẩn bị khai triển kế hoạch của mình trước mắt quá thiếu tiền để vi tử thành lập tổ chức tình báo cũng cực kỳ hao phí tiền tài tự mình tu luyện cũng cần rất nhiều tiền tài bây giờ lâm an huyện hát thủy hà thủy p h ỉ hung hăng ngang ngược chính thích hợp đi qua tiếu phỉ các loại thầm hạc đã quyết định ngày mai liền xuất phát ngày thứ hai sáng sớm thầm hạc liền tiến về phủ tổng đốc gặp qua tổng đốc đại nhân ừ m thầm hạc có chuyện gì a tổng đốc đại nhân ta thu được tình báo lâm an huyện hát thủy hà thủy p h ỉ hung hăng ngang ngược rất nhiều quá khứ thương hộ khổ không thể tạ hơn nữa còn tàn sát ngư dân chiếm lĩnh một chút xa xôi bến tàu các loại ta muốn mang lấy binh mã đi qua nhìn một chút tình huống tôn long đình nhìn xem thầm hạc nhẹ gật đầu vậy ngươi ngày mai lên đường đi ngươi cẩn thận một chút ngươi còn chưa từng đột phá tứ luyện gặp được sự tình không thể lỗ mãng đại nhân yên tâm thầm hạc c h ắ p tay thầm hạc vừa rời đi v ừ a tới một người chính là tiết lượng tiết lượng báo cáo một ít chuyện hồi báo xong tất về sau tiết lượng chậm g ã i nói lại nhân cái này thẩm thống lĩnh là có chuyện gì không tôn tổng đốc chậm g ã i nói hắn muốn đi lâm an huyện đối phó thủy phỉ lâm an huyện bên kia thủy phỉ hoàn toàn chính xác có chút hung hăng ngang ngược hắn đi qua tọa trấn một chút cũng rất phù hợp ngay lúc này tiết lượng đôi mắt hiện lên một chút ánh sáng lập tức chắc tay điều này cũng đúng làm thứ tám thống lĩnh là thời điểm ra ngoài tôi luyện một phen sau đó tiết lượng rời đi thẩm hạc đi vào chính mình doanh địa bên này triệu tập nhân mã các ngươi sáng sớm ngày mai xuất phát lâm an huyện tiêu sát thủy phỉ tiết lượng trở lại trong phủ đệ nhìn đệ đệ mình thành phế nhân một cái trong lòng của hắn hận ý càng ngày càng đậm chỉ chốc lát sau tiết lượng liền rời đi kim s a quận sau đó đi tới một cái trong rừng cây con trả lâu hai tiết lượng cải trang cách đan mặc một phen phía trước ngồi một người người này bẩn thiệu nhìn qua mười phần lôi tôi nhưng tu vi của người này rất mạnh là tứ luyện tiểu thành cao thủ giúp ta giết một người ai kim sa thống lĩnh thầm h ạ c người này ngày mai phải đi qua trăng sao rừng chính là ở đây đánh giết người này tu vi của người này đoán cốt phá h ạ tôn long đình tọa hạ thống lĩnh người cùng người này có thủ vâng ngươi là ai cái này bận t h i u người hỏi thật có l ỗ i thân phận của ta không thể lộ ra ngươi không nên hỏi cái này điều này cũng đúng hai mươi vạn ngân phiếu như thế nào tiết lượng những mày bất quá có thể chém giết thầm h ạ c g hai mươi vạn liền hai mươi vạn được sau khi chuyện thành công ta liền cho ngươi hai mươi vạn tiền đặt cọc năm vạn tiết lượng cho năm vạn ra ngoài sau đó tiết lượng rời đi cái này b ẩ n thiệu người cũng đã rời đi nửa ngày sau cái này b ẩ n thiệu người tới một chỗ bên ngoài trại lính mặt sau đó cải trang cách gan mặc một phen mặc khôi giáp của mình tiến quân vào doanh không sai người này cũng là loạn quân một vị h ệ tâm đầu mục vừa đi vào mấy vị khác loạn quân đầu lĩnh nhìn xem người này nói lưu thông người đã đi đâu không có đi đâu hh t t ngày thứ hai sáng sớm thầm hạc mang đám người tiến lên lần này đi lâm an huyện thầm hạc chuẩn bị kiếm một món lớn tiền tài đem chính mình tu vi cho chống đi tới mới có thể ứng đối một chút nguy cơ dưới mắt tình thế càng ngày càng phức tạp để hắn không có chút nào cảm giác an toàn ngay lúc này một con chim nhỏ bay tới thầm hạc đọc đến nội dung chính là vi tử mật tín vi tử ngẫu nhiên phát hiện thiết l ư ợ n g đi mua thông sát tay tại t r ă n g sao rừng phúc sát vị này sát thủ tu vi chính là ngũ tạng tiểu thành thầm hạc lộ ra một vòng cười lạnh hắn tự nhiên không sợ ngũ tạng tiểu thành hắn đồng dạng có thể giết thiết l ư ợ n g các loại ta từ lâm an huyện trở về nhất định chẳng ngươi t i ế t lượm là ngũ tạng đại thành hắn hiện tại còn không đọc được một bên khác loại quân trong quân doanh lưu thông nhàn đến không nhịn để cho mình thủ hạ thao luyện về sau hắn bấm đốt ngón tay một ít thời gian vừa chuẩn chuẩn bị dãy điểm thu nhập thêm cái này lưu thông chủ yếu mười phần là loạn quân hạch tâm một vị đầu mục còn có một cái thân phận đó chính là k i m s a quận trên giang hồ sát thủ đương nhiên làm sát thủ đây là dãy thu nhập thêm không ai biết hắn ra dãy thu nhập thêm vừa cởi áo giáp đổi một thân trang phục mới đi ra khỏi quân doanh không lâu kết quả đối diện trông thấy một người người này hy vọng t cao cùng nhau đi tới đông đ ả o loạn quân nhau nhau chắc tay người này người mặc rộng lớn áo đen mang theo hát hi khúc loại kia mặt nạ ai cũng không biết người này thân phận thậm chí là nam hay nữ cũng không biết mọi người chỉ biết là người này danh hiệu xích diễm có thể điều động bọn hắn hành động chương 97, kinh hỉ chương 97, kinh hỉ lưu thông nhìn xem người này lúc này chắc tay gặp qua xích diễm đại nhân người đây là đi nơi nào xích diễm nhìn xem hắn lưu thông trong mắt chuyển mấy lần ta ta ra ngoài mua chút uống rượu trong quân doanh có rượu xích diễm lạnh đủ nói không có thịt đúng không có thịt lưu thông cười cười xích diễm đại nhân gần nhất trong quân doanh không có thịt tất cả mọi người thèm xích diễm ánh mắt lạnh lẽo phất phất tay người tới quân doanh còn có thịt sao chỉ chốc lát sau tới mấy người tới còn có thịt lưu thông sắc mặt đại biến ớt ú ũ n g nói xích diễm đại nhân ta ta đi theo ta xích diễm chắp tay sau lưng đi vào trong doanh trướng lưu thông chỉ có thể đi theo đi qua thầm n g h ị trong lòng chính mình làm sao xui xẻo như vậy vậy mà gặp xích diễm đại nhân hôm nay thu nhập thêm kiếm không thành xích diễm đại nhân còn xin chỉ giáo lưu thông chắp tay gần nhất có người nói cho ta ngươi không h ả o h ả o đợi trong quân đội một mực ra ngoài mà lại ta phát hiện quân ta có tôn long đình bên kia nội ứng chẳng lẽ là người lưu thông nghe đến đó lúc này bịch một tiếng vì xuống xích diễm thủ lĩnh không phải ta ta không phải nội ứng ta thật không phải là nội ứng lưu thông nuốt xuống ngoạn mán nước doa đến run dày xích diễm lợi hại mọi người đều biết xích diễm thập phần thần bí mà lại đến phó tướng quân phi thường xem trọng xích diễm người này cho nên ai cũng không dám đắc tội xích diễm mà lại xích diễm tính tình cũng không tốt động một chút lại giết người cho nên thời khắc này lưu thông hoàn toàn chính xác bị dọa ra t ế tội danh nếu là trụt tại trên đầu của h ắ n t i u thật là chết không có chỗ trôn mấu chốt là hắn không phải gian tê a hắn chỉ là làm thu nhập thêm ngươi nói không phải cũng không phải là ngươi thường xuyên thần thần bị bí, bí ta đã sớm hoài nghi là ngươi xích diễm nói lưu thông lau lau trên c h á n mồ hôi xích diễm đại nhân thật không phải ta à ta ta nói ta nói ta nhìn ngươi giải thích như thế nào là như vậy ta ra ngoài là d ạ y thu nhập thêm ta tiếp một cái nhiệm vụ muốn đi đánh chết một người mà lại gần nhất thần thần bị bí k ỳ thật chính là ra ngoài dễ thu nhập thêm ta ở bên ngoài làm một sát thủ danh hiệu gà rừng l i u thông nói nếu như s í c h diễm đại nhân ngại không tin có thể đi sát thủ đường điều tra ta thật sự là kiếm t h ù nhập thêm s í c h diễm nghe đến đó thôi tin rằng ngươi cũng không dám nói láo bất quá ngươi có tiết lộ qua thân phận của mình không không ta làm sao dám đây ta tại sát thủ đường bên trong đều là bẩn thỉu chưa từng tiết lộ thân phận của mình được tôi h đi tôi h nhanh đi mau trở về lưu thông h í ế m ắ t t ố t đ a tạ s í c h diễm đại nhân khai ân tiền thù lao nhiều ít hai mươi bạn lưu thông h í ế m ắ t hai mươi bạn không y ta ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau điểm ta mười vạn lưu thông nghe đến đó đôi mắt ngưng tụ trong nháy mắt gật đầu được mười vạn liền mười vạn b ấ t quá xích diễm đại nhân vậy ta về sau chuẩn tiền đề không thể tiết lộ thân phận của mình thu nhập thêm nhà ai cũng nghĩ d ã y ta cũng nghĩ vậy được về sau ta d ã y thu nhập thêm để phân cho xích diễm đại nhân một nửa có xích diễm huy động ống tay áo ngay tại lưu thông chuẩn bị rời đi thời điểm xích diễm lại hỏi nhiều m ộ t câu hai mươi vạn ngân phiếu ngươi lần này là muốn giết hai a kim sa quận thứ tám thống lĩnh thầm hạc vừa vặn cũng là chúng ta đối phương thế lực hh xích diễm ánh mắt vừa mở ngươi lặp lại lần nữa Dế ai? kim sa quận thứ tám thống lĩnh thẩm hạc lưu thông cười hì hì nói xích diễm nhẹ gật đầu đứng dậy đi vào lưu thông bên cạnh như t h i ể m điện xuất thủ trực tiếp kéo đứt lưu thông đầu người sau đó ném bay ra doanh trướng bên ngoài người tới bên ngoài đầy tới một đám binh sĩ đi t ớ i xem xét xích diễm đại nhân cái này cái này tình huống như thế nào lưu thông là tôn long đình xếp vào tiến đến nội ứng đã bị ta đánh g i ế t khiên xuống đi cho cho ăn xích diễm lạnh lùng nói một bên khác thẩm hạc mang đám người tiến vào trăng sao trong rừng thẩm hạc cưỡi tại trên lưng ngựa một mặt lạnh nhạt c trước đó thầm hạc tới qua một lần ngược lại là xe nhẹ đường quen tương đối quen thuộc chẳng qua lần trước tới thời điểm là cùng lâm thải vi cùng một chỗ điệu sắp tới lần này đến tự nhiên là cao điệu vô cùng mang theo số lớn nhân mạng đến đây nhìn xem lâm an huyện thành ao thẩm hạc lộ ra một vòng ý cười còn không có đến cửa thành liền đến một đội nhân mã cái này một đội nhân mã chính là lâm an huyện huyện lệnh huyện ý các loại chúng ta b à i kiến thẩm thống lĩnh thẩm hạc nhẹ gật đầu lâm an huyện bên này quan viên thẩm hạc đại khái rõ ràng huyện lệnh gọi t r ư n g phòng huyện ý gọi phạm ây trương đại nhân phạm đại nhân lần này đến đây quái dày trương huyện lệnh hít mắt cười cười không quái dày không có chút nào quái dày thẩm thống linh đến đây giúp ta huyện diệt thủy phỉ một đường n g a không dừng bó tàu xe mệt mỏi khẳng định cũng mệt mỏi ngó theo ta vào thành hảo hào nghỉ ngơi thẩm hạc nhẹ gật đầu t ố t làm tiền cứ như vậy thẩm hạc mang đám người một đường tiến vào lâm an huyện thành ao sau khi tiến v à o trương huệ y n lệnh bên này lập tức cho thẩm hạc bọn hắn làm một chút chỗ ở thu xếp tốt binh mã về sau trương huệ y n lệnh lập tức nói tranh thủ thời gian truyền lệnh xuống tối nay hảo hảo chiêu đãi một chút thẩm thống lĩnh vâng đại nhân đến tối thời điểm trương huệ y n lệnh bày một bản cho thẩm hạc đón tiếp tẩy trần thẩm thống lĩnh mới đến đến nếm thử bản địa mỹ thực thẩm hạc ăn một khối hiệu thịt cái này hiệu thị không tệ trương huệ lệnh nói đúng vậy à cái này hiệu chính là thượng đẳng thuần dương hiệu trước đó có vị thợ săn bắt sau đó đưa đến huyện chúng ta nhà đến ta suy nghĩ liền nuôi lên cái này không thẩm thống linh đến đây ta liền để đầu bếp nấu nướng một phen thẩm hạ cười nói trương huệ y n lệnh thật sự là làm phiền quá khắt khí kỳ thật thẩm mẫu người hôm nay tới đây chủ yếu là tiêu phỉ ăn cái gì không quan trọng phỉ đồ này quá hung hăng ngang ngược để lâm an huyện rất nhiều dân chúng dân chúng l ầ m than trương huệ y n lệnh nhẹ gật đầu thẩm thống linh tâm hệ bách tính lần này nhất định có thể giải quyết thủy phỉ vấn đề trước đó thuộc hạ cũng vẫn muốn biện pháp giải quyết làm gì được ta nơi này cao thủ quá ít một mực không giải quyết được hơn nữa còn tổn thất một số nhân mã không có việc gì ta tới là được rồi t h ầ m thống lĩnh ngày mai ta cho ngươi một chút thủy phỉ tư liệu đ i chép có người nào Tốt. ban đêm t h ầ m hạc cùng trương huyện lệnh hai người tại một chỗ trên nhà cao tầng trương huyện lệnh thở dài một tiếng ai lâm an huyện cũng là dung chuyển bất an ngoại trừ thủy phỉ còn có vấn đề khác t h ầ m hạc xứng sở còn có cái gì vấn đề lâm an huyện một chút bang phái thịt cá b á c h tính huyện ta nha nhân thủ không đủ c h ấ n không được chủ yếu là không có cao thủ trương huyện lệnh nói thẩm h ạ nhẹ gật đầu minh mạch các loại ta trước giải quyết thủy phỉ vấn đề lại trợ trương đại nhân một chút sức lực vậy dạng này quá tốt rồi trương huyện lệnh vui sướng một bên khác kim sa q u ủ n thành tôn long đình bên này một chỗ thần bí nhà kho vương viêm phụ trách vận chuyển một nhóm vũ khí rời đi cái này một nhóm vũ khí chính là đối phó huệ huyện bên kia loạn quân vũ khí sát thương chính là trọng n ỏ bực này trọng n ỏ vũ khí dù là đ o á n cốt cao thủ cũng muốn sợ hãi thậm chí tứ luyện luyện tạm cảnh cao thủ nếu như không phải đại thành loại kia cũng sẽ rất đau đầu chỉ chốc lát sau vương viêm áp giải cái này một nhóm thần bí vũ khí rời đi của thành giờ phút này đại thống linh tô trường phong p h một vị tuyến nhân lập tức nói tô thống lĩnh vương viêm thần bí áp tải một nhóm đồ vật rời đi phải cùng tần bộ giao có quan hệ tô trường phong nhẹ gật đầu thua tay nói được ta đã biết đi xuống đi thời khắc này vương viêm áp giải thần bí binh khí nhanh chóng chạy tới ngoại huyện b ấ t quá nửa đường thời điểm ngược lại là gặp một đội nhân mã vương viêm ánh mắt ngưng tụ nhìn kỹ cái này một đội nhân mã lại là đại thống lĩnh tô trường phong vương viêm ghi nhớ tần bộ giao tô thống lĩnh ngươi hơn nửa đêm mang người cản chúng ta đây là ý gì không có gì ta liền nhìn xem đây là vật gì tô trường phong nói vương viêm lắc đầu tô đại thống lĩnh, còn xin để chúng ta cấp tốc rời đi những vật này rất trọng yếu không d u n g có sai tô trưởng phong hử lạnh một tiếng ta lại muốn nhìn thì tính sao tô trưởng phong đi vào vương viêm bên cạnh phóng xuất ra một cỗ cường đại huy ác vương viêm nhũ mày cầm trong tay t r ư ờ n g thương ngăn cản k h e n một tiếng tô trưởng phong đấm tới một q u y ề n vương viêm t r ư ờ n g thương hoành cản phí một tiếng lực lượng khổng lồ khiến cho vương viêm không ngừng lùi lại ngũ tạng tựa hồ cũng tại chấn động thực lực thật là khủng khiếp vương viêm sắc mặt đại biến tô trưởng phong lạnh lùng cười nói vương viêm ngươi cùng ta đấu còn yếu quá nhiều người tới mở ra cho ta mở r ư ơ n g ra bên trong là trọng n ỏ tô trưởng phong h ừ lạnh một tiếng trong lòng có chút không thoải mái sau đó mang người rời đi vương viêm phất phất tay mang người tiếp tục gáp giải quân giới mà ở một chỗ trong rừng số lớn nhân mã vây rết mà xuống vương viêm kinh hãi người nào bảo hộ quân giới vâng cái này một nhóm cầm đầu người háo đen một người trong đó thực lực vô cùng mạnh vương viêm căn bản không phải đối thủ thủ hạ bị đánh rết về sau vương viêm mang theo những người còn lại cấp tốc rút lui vừa mới rút lui tô trưởng phong mang người rết tới đây vương viêm tình huống như thế nào vương viêm nhìn thoáng qua tô t r ư ờ n g p h o n g hãn lạnh lùng nói trọng nọ bị cao thủ thần bí cướp đi cái gì tô t r ư ờ n g phong kinh hãi vương viêm nhìn xem tô t r ư ờ n g p h o n g tô t r ư ờ n g phong s ư n g sở vương viêm ngươi dùng ánh mắt này nhìn ta ngươi có ý tứ gì ngày thứ hai sáng sớm huệ huyện tần bộ i giao đêm qua cùng loạn quân cao thủ chém giết còn không có làm sao nghỉ ngơi liền nhận được vương viêm mật tín trọng nọ bị trong loạn quân ứng cao thủ cướp đi nàng lo lắng sự t ì n h vẫn là phát sinh nhất định là kim sa quận nội ứng đoạn đi trọng nọ các loại tần bộ giao g i n dữ và nhanh nhất tốc độ trở về quận thành buổi chiều tần b ộ i giao đến q u c n thành n ổ i giận đùng đùng tiến về phủ tổng đốc đồng d ạ n g lâm an huyện thẩm hạ c bên này cũng cùng huệ lệnh huệ y n ý mọi người một đường đi lâm an huyện bên ngoài hát thủy hà bên này tuần tra thủy p h ỉ sự tỉnh vừa mới đến hát thủy hà vi tử bên này liền chuyển đến m ặ t tín thẩm hạc để huệ lệnh huệ y n ý trước bận hiệu sau đó dành thời gian nhìn một chút m ặ t tín trọng nọ bị cướp nội ứng ra tay mục đích không cho nhóm này trọng nọ vận chuyển đến h o ạ i huyện hoài nghi đại thống lĩnh tô trường phong thẩm hạc đọc đến hoàn tất về sau lộ ra một vòng ý cười có ý tứ thật sự là có ý tứ bất quá thẩm hạc người không ở bên kia cũng không cần quan tâm ở chỗ này g i ế t thủy phỉ trước kiếm tiền lại nói giờ phút này t ầ n bộ giao cùng vương viêm tại tôn tổng doanh trại quân đội bên trong vương viêm đem buổi tối hôm qua phát sinh sự tỉnh từng cái nói ra tôn long đình nghe được t ầ n bộ giao cùng vương viêm phân tích một phen về sau hắn nhữ mày vương viêm lập tức nói chuyện xảy ra về sau ta lập tức phong tỏa thành miệng nhóm này chọn nọ tuyệt đối vẫn không đi ra ngay lúc này tô t r ư ờ n g phong cũng tới sắc mặt hắn cũng là có chút không dễ nhìn sư sư phụ tôn long đình tiến lên một bàn tay v u qua tô trưởng phòng ngươi để cho ta quá thất vọng rồi sư phụ không phải ta thật không phải là ta ta bởi tối hôm qua chẳng qua là cảm thấy vương viêm thần thần bì bí cho nên theo dõi đi lên xem xét là cái gì tôn long đình ngồi trên ghế trung điệp thở dài một tiếng trường p h o n g sư phụ những năm này không xử bạc với ngươi đi sư phụ thật không phải ta ngay lúc này một bóng người cấp tốc đi tới người này là tôn long đình mật thám tổng đốc đại nhân tìm tìm được phí một tiếng tôn long đình đột nhiên đứng dậy tìm được giờ phút này tô trưởng phong nghe đến đó lập tức thở dài một hơi xem đi sư phụ ta nói không phải ta tân đội giao ánh mắt ngưng tụ không nói gì ở nơi nào tôn long đình giận dữ cái này mật thám âm ú n g tổng đốc đại nhân tại tại nói tôn long đình nổi giận ở ngoài thành tám mươi dặm chỗ sơn trang bích thủy sơn trang vâng tô trưởng phong nghe đến đó thời điểm sắc mặt lúc này x o á t một chút tái nhuận cả người liên tiếp lui về phía sau cái này cái này sao có thể tô trưởng phong cắn hàm r ă n g không không sư phụ ta không phải nội ứng ta thật không phải là tôn long đình tại thời khắc này phảng phất là già mua thêm mười tuổi tôn thanh ly cũng đi ra nước mắt rừng rừng trưởng phong đại ca ngươi m ậ y m à trương phong qua nhiều năm như vậy ta đối với ngươi không thể đi ta thậm chí đem trọng yếu nhất một đội thần bí trọng binh giao cho ngươi chấp trưởng ngươi kết quả là vẫn là phản bội ta xem ra ngươi là rất muốn ngồi lên tổng đốc vị trí à. ta ta không có tô trưởng phong sắc mặt tái nhật tần bộ giao nhữ mày tổng đốc ta cảm thấy hẳn không phải là tô thống lĩnh đúng tần bộ giao nói rất đúng nhất định là có người vu quan ta tô trưởng phong nói、Và、anh tôn long đình lúc này xuất thủ tần bộ giao tiến lên ngăn cản tổng đốc đại nhân xin bất giận ta cảm thấy vấn đề này quá kỳ hoặc sẽ có hay không có người cố ý hãm hại tô thống lĩnh tránh ra tô long đình khí tức chấn động tần bộ giao liên tiếp l ù i về phía sau tô long đình một trưởng đánh bay tô t r ư ờ n g phong trùng điệp té ngã trên đất sau đó phun ra một n g ụ m máu tươi ngất đi ngũ luyện tẩy thủy tông sư cường hãn không phải tô t r ư ờ n g phong có thể ngăn cản được người tới áp đi thiên lao cho ta d á m thị lấy rõ tần bộ giao còn muốn nói cái gì tô long đình nói bộ g a o ngươi không cần nói chứng cứ tại không có gì rảo biện thà răng rất nhầm không thể đúng tha tân bộ i giao cùng vương viêm đi ra ngoài vương viêm chuyện này ngươi thấy thế nào tân tỷ ngươi cảm thấy thế nào tân bộ i giao đem ý nghĩ của mình nói ra nếu thật là tô t r ư ờ n g p h o n g hắn sẽ như vậy ngốc sớm xuất hiện sao cái này rõ ràng là vu o a n hắn vương viêm cũng là nói đúng à c ư ớ p đồ vật chắc chắn sẽ không đặt ở trên địa bàn của mình quá kỳ hoặc t a đi thiên lao nhìn một chút tô t r ư ờ n g phong đi tân bộ i giao đi vào trong thiên lao nàng lẩm bẩm nói sự tình càng ngày càng phức tạp ai vì sao lại biến thành dạng này à tô trưởng phong chật vật mở hai mắt ra nhìn xem là tân bộ giao tân bộ giao có thể giúp ta trò chuyện sao trường phong chuyện này quá kỳ hoặc ta cảm thấy cũng không phải là ngươi ta phục bàn nhiều lần nếu thật là ngươi ngươi không có khả năng đem trọng nỏ dấu ở trên địa bàn của mình tô trường phong nhẹ gật đầu bộ giao cảm tạ ngươi tin tưởng ta chuyện này ngươi nhất định phải giúp ta cha rõ ràng nhất định là có người vu hăng ta tân bộ giao nhẹ gật đầu yên tâm trường phong ta nhất định sẽ bắt được nội ứng ta trong cảm giác ứng ngay tại bên người chúng ta bộ giao cảm ơn tô trường phong thở dài một tiếng tân bộ giao cũng là thở dài một tiếng chậm rãi đi ra ngoài đi ra thiên lao sau tần bộ dao nàng ngắm nhìn bầu trời n í u lại đại mi xuất hiện một cỗ cảm giác vô lực thế cục càng ngày càng hỗn loạn chỉ chốc lát sau tần bộ dao đi vào phủ đệ mình trở lại gian phòng của mình nàng thở dài một tiếng một kẻ nội ứng đem chúng ta nơi này quay đến l o n g trời lở đất tô t r ư ở n g phong tuyệt đối không phải nội ứng tần bộ dao nâng cao bộ ngực cao vút đi tới đi lui nàng đôi mắt đẹp lấp lóe khoe miệng phát h ỏ a ra một vòng tà mị bởi bị nội ứng là chương chín mươi tám tiêu phỉ chương chín mươi tám tiêu phỉ sáng ngày thứ hai tôn long đình truyền tần bộ i giao đi phủ tổng đốc gặp qua tổng đốc tần bộ i giao chặt tay tôn long đình ngồi trên ghế thở dài một tiếng giờ khắc này h ắ n phạm vất là dàn mua không ít tổng đốc trường phong sự tỉnh ta còn là cảm thấy không thích hợp để cho ta đi dò t r a tần bộ i giao chậm rãi nói tôn long đình nhẹ gật đầu được tôi h bất quá tiếp xuống trường phong trưởng quản v ả y dòng giao cho ngươi chỉ huy đi nghe đến đó tần bộ i giao hiện lên một chút ánh sáng vâng tổng đốc tôn long đình lấy ra một tấm lệnh bài h ố i này lệnh bài chính là điều động vải dòng vệ binh phủ vải dòng vệ là tôn long đình bồi dưỡng một c h i tinh nhuệ giáp sĩ cái này một c h i đội ngũ số lượng không nhiều nhưng từng cái thực lực cường hãn đồng thời thiện t r ậ n pháp cùng còn có kinh khủng binh khí phối hợp t h như trọng tiễn trọng nỏ phá giáp nặng cùng các loại loại quân bên kia t i ê n kỵ nhất trước đó vảy dòng vệ một mực là tô trường phong trường quản bây giờ tô trường phong bị đánh nhập thiên lao vảy dòng vệ tự nhiên cần người có thể tin được nắm giữ tôn long đình tọa hạ thống lĩnh mạnh nhất chính là tô trường phong cùng tần bộ giao cho nên giờ phút này tự nhiên sẽ giao cho tần bộ giao trường quản đa tạ tổng đốc đại nhân tần bộ giao tiếp nhận binh phủ hiện tại huệ nguyện bên kia tình huống như thế nào tôn long đình hỏi ta phái người tay tại ngồi bên kia chấn đợi lát nữa ta liền lên đường chạy tới huệ nguyện tần bộ i giao phủ một chút tóc dài ừng kim sa quận lần này loạn quân chủ đạo người chính là loạn quân một vị phó tướng tiến giấu đi mũi nhọn người này cũng là ngũ luyện tẩy tủy cao thủ bất quá người này xuất quỷ n h ậ p thần n g ư ờ i nhất định phải cẩn thận tổng đốc đại nhân yên tâm ta sẽ chú ý chỉ chốc lát sau tần bộ giao liền rời đi phủ tổng đốc sau đó ra roi t h u c ngựa rời đi kim sa quận buổi chiều loạn quân trong quân doanh một vị người mặc trường bảo màu đen mang theo người đeo mặt nạ tiến vào trong doanh trướng loạn quân bốn vị hạch tâm đầu mục nhìn xem người này rối rít nói xích diễm đại nhân ngài đi nơi nào ta đi nơi nào cần phải cho các ngươi báo cáo xích diễm băng lanh thanh â m t r u y ề n ra bốn vị loạn quân đầu mục sắc mặt biến hóa lúc này chắc tay không phải ý tứ này là chúng ta có chuyện báo cáo nói đi sau đó bốn vị này loạn quân đầu mục báo cáo một chút sự tình xích diễm nhẹ gật đầu được tất cả đi xuống đi các loại bốn vị đầu m ụ rời đi về sau xích diễm chuyển ra mật tín cái này mật tín chính là chuyển cho phó tướng yến dấu đi mũi nhọn kim s a quận vùng này loạt quân đều là nghe theo người này chỉ huy xích diễm cũng là yến dấu đi mũi nhọn một tay bồi dưỡng ra được thần bí người một chỗ thần bí sân trang một vị nam tử trung niên ngay tại ngồi xếp bằng tu luyện hắn phun ra nuốt vào khí thức đỉnh đầu bốc khói toàn thân nội khí tràn đầy khí sâu toàn thân yến phó tướng quân mật tín ai xích diễm đại nhân yến dấu đi mũi nhọn đi ra ngoài tiếp nhận mật tín sau đó khỏe miệm lộ ra một vòng ý cười xích diễm thật là không tệ ngươi xem trọng nơi này ta đi một chuyến quân d o a bên kia tuân thời k h ắ c này xích diễm tại một chỗ trong doanh t r ư ớ n g nhắm mắt dưỡng thần đông nhiên một cô cường đại khí tức đồng bình mà đến ngay sau đó doanh t r ư ớ n g bên ngoài đi tới một người người này khí tức cường đại thân pháp quỷ dị xích diễm mở ra hai con người đứng dậy tiến tướng quân ngài rốt cuộc đã để đến xích diễm lần này ngươi làm tốt lắm xích diễm cười nói bây giờ vậy rồng vệ đã bị ta nắm giữ tốt phi thường tốt tiến g i ấ u đi mũi nhọn nói tiến tướng quân tôn long đình bên kia ta đều bố cục tốt lúc nào động thủ lần này nhất định có thể chém giết tôn long đình xích diễm có chút kích động nói tiến dấu đi mũi nhọn phất phất tay không n ó n g n ả y tôn long đình thực lực rất mạnh mà lại người này cũng là một cái lao hồ ly không có bạn phần nắm chắc ta tạm không đập thủ xích diễm nhẹ gật đầu điều này cũng đúng hoàn toàn chính xác đến cẩn thận bạn phần xích diễm người ở bên cạnh hắn ẩ n nút những năm này nhất định phải nấp kỹ thân phận không thể bại lộ tiến dấu đi mũi nhọn nhắc nhở tiến tướng vẫn yên tâm xích diễm định sẽ không bại lộ thân phận bây giờ đối thủ của ta tô trường phong bị đánh nhập thiên lao tiếp xuống ta làm việc sẽ thuận tiện rất nhiều xích diễm nói được tiến dấu đi mũi nhọn sau khi nói xong liền chuẩn bị rời đi xích diễm lần nữa nói, hiến tướng quân ta gần nhất phát hiện tôn long đình thực lực càng ngày càng mạnh. hiến giấu đi mũi nhọn ánh mắt ngưng tụ thật đúng vậy cho nên xích diễm cảm thấy hiến tướng quân vẫn là quyết định thật nhanh sớm ngày thu lưới chu s á t tôn long đình đến lúc đó chúng ta liền lập xuống đại công xích diễm tay trái đặt ở bụng dưới tay phải gánh bắt c h ậ m dai nói được hoàn toàn chính xác phải nhanh một chút thu lưới mất quá cũng không thể quá gấp ngươi đ ợ i ta mệnh lệnh là được thu lưới trước đó ta sẽ chuyển cho người mật tín xích diễm chặt tay rõ t u t ta đi hiến giấu đi mũi nhọn lướt đi doanh chướng xích diễm chặt tay y ế n tướng quân đi thong thả các loại yến dấu đi mũi nhọn rời đi về sau xích diễm ngồi xếp bằng má xuống tự lẩm bẩm đến mau chóng an bài một trận kế hoạch dẫn tôn long đình xuống nước dạng này mới có thể mau chóng chém giết tôn long đình lúc này lâm an h u y ệ n thầm hạc ngay tại trong phòng tu hành vi tử thần bí xuất hiện sau lưng hắn tình báo mới nhất là quận thành bên kia thầm hạc ánh mắt ngưng tụ vi tử nói một chút l o ạ n quân xếp vào tại tôn tổng đốc bên người nội ứng bị bắt lại ai thầm hạc ngược lại là có chút yêu kỳ là đại thống lĩnh tô trường phong lâm hải bi nói t ô t r ư ờ n g phong đối với người này ta ngược lại thật ra không quen chỉ là nghe nói tu vi của người này cực cao vẫn là tôn tổng đốc thân truyền đệ tử không nghĩ tới sẽ là nội ứng thầm hạc trầm giai nói lâm h ả i vi nhẹ gật đầu kỳ thật vấn đề này vẫn là rất kỳ v ạ n g chuyện xác thực phức tạp bất quá dưới mắt ta chỉ có thể làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình cố gắng tăng cao tu vi cùng kiếm tiền làm chủ dạng này mới tốt ứng đối tương lai tình thế hỗn loạn thật sự là không đối phó được cũng phải có sách thùng đi đường thực lực thầm hạc kiên định ánh mắt có đạo lý đánh k ô n g lại chúng ta liền sách thùng đi đường lâm h ả y vi cười, cười. ngay lúc này bên ngoài chuyển đến một thanh âm là đàm long thanh âm thầm đại nhân tiến đàm long đi vào lúc này chắc tay thầm đại nhân huyện lệnh trương đại nhân cho mời thầm hạc đi ra ngoài t u t đàm long ngươi cùng ta cùng đi đi vâng thầm hạc mang theo đàm long đi vào huyện lệnh phủ bên trong trương phong lập tức mời thầm hạc tiến vào đại s ả n h trong đại s ả n h trương phong lập tức nói thầm đại nhân ngươi bây giờ tu vi gì đều nói tổng đốc đại nhân tọa hạ thống lĩnh mỗi một cái đều là thần công cái thế lợi hại phi phạm thầm hạc cười cười t a hiện tại tam luyện phá hạ trương phong nghe đến đó cũng là cả kinh thẩm đại nhân võ đạo thiền tư thật cao nhìn thẩm đại nhân nhiều nhất hai mươi lăm tuổi đi liền đã tam luyện phá hạn không giống ta đều bốn mươi năm tu v i nguyên thấp hai mươi lăm lão tử mới hai mươi có như thế lão thẩm hạ cười c nói may mắn thôi thẩm đại nhân kiếm tốn trương đại nhân ngươi để thẩm mẫu người đến cũng không chỉ là hỏi thăm thẩm mẫu người tu v i đi trương huyện lệnh cười cười dĩ nhiên không phải để thẩm đại nhân tới là muốn cho thẩm đại nhân một phần hồ sơ trương huyện lệnh lập tức cầm một phần hồ sơ hiện lên cho thẩm hạ bên trong ghi chép thủy phỉ danh hạo cùng tu vi của bọn hắn dưới tay nhiều ít đám người tuất ta trở về nghiên cứu một chút làm tiền trương đại nhân thẩm thống linh chuyện này đây là ta phải làm chỉ chốc lát sau thầm hạc liền dẫn đàm long trở về chính mình ở lại chỗ thầm hạc lập tức lật xem hồ sơ tư liệu thủy phỉ hết thể hơn một trăm người cầm đầu có ba vị chủ nhà đều là đoán cốt phá hạn tu vi đại đương gia đồ hổ nhị đương gia triệu khôn tam đương gia quất lào ba vị đoán cốt phá h ạ n a thầm hạc thích mắt sau đó đem hồ sơ đưa cho bên người, một người. vi tử điều tra thêm có phải hay không phá h ạ hai canh giờ về sau lâm t h ả i vi lần nữa trở về t r a được đ ạ i đương g i a đồ hổ nhị đương g i a triệu khôn hai người này là luyện tạ mới vào tu vi chỉ có tam đương g i a quách lỏng mới là đoàn cốt phá hạng thầm hạc ánh mắt ngưng tụ vớt luất h u y ệ t thái dương nói cách khác trương huyện lệnh tư liệu có sai khu đây vâng mà lại ta còn t r a được lâm an huyện các lộ thương hội chồng mỗi một nhà đều có tứ luyện cao thủ toa trấn mặc dù đều là lớn tuổi tứ luyện nhưng tổng thể là có chiến l ư c nhưng những n à y thương hội cũng không có liên hợp lại đối phó thủy phỉ mà lại kỳ quái là thủy phỉ cũng sẽ không động những n à y thương hội lợi ích lâm thảy vi từng cái nói thầm hạc ngưng thần nhắm mắt chỉ chóp lát sau hắn chậm rãi nói ta đại khái là rõ ràng lâm thải vi ánh mắt ngưng tụ ta cũng rõ ràng có hai loại khả năng một là thủy phỉ làm mấy đại thương hội n u ô i thứ hai thủy phỉ người sau l ư n g cùng mấy đại thương hội người cầm lái hình thành chung nhận thức ngươi là ngươi ta làm chúng ta chỉ cần không xâm phạm lẫn nhau ta có khuynh hướng là thứ hai thầm hạc cười cười vi tử ngươi càng ngày càng thông minh đúng thế dù sao ta là ngươi người ta nếu là đần còn thế nào vì ngươi làm việc lâm thải vi cười cười làm tiên dạ bên trong hắt thủy hà bên trên một chỗ trại trại bên trong đồ h ồ thu được mật tín triệu khôn cùng quách lòng lập tức nói đại ca tình huống như thế nào kim s a quận bên kia xuống tới một vị thống lĩnh muốn d i ệ t chúng ta triệu khôn cùng quách lòng sắc mặt đại biến tôn long đình tọa hạ thống lĩnh đại ca vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi đường đi lần này không cần đi đường tới người chính là tôn long đình mới nhậm chức một vị thống lĩnh mới đoán cốt phá hạn tu vi cái này tôn long đình xem ra cũng là không ai dùng tìm cái m a u đầu tiểu tử làm thứ tám thống lĩnh hắn dám đến đối phó chúng ta chỉ có một con đường chết đồ hổ nói triệu khôn cùng quách lỏng hai người đồng thời t h ở m một hơi triệu khôn lập tức nói nguyên lai là tân nhiệm thống lĩnh đồ chó hoang dọa đến ta kèm chút đi đường chỉ cần không phải đồ chó hoang vương b i ê m là được ba năm trước đây lão tử cái mông bị hắn chọc lấy một phát súng đến bây giờ lão tử cái mông cũng còn có một cái to bằng miệng chén xẹo còn tốt trốn đại đương g i a đồ hổ cười nói cái khác thống lĩnh hoàn toàn chính xác bản lanh lớn bất quá ta cũng nghe nói loạn quân đ ư ơ n g đạo những n à y thống lĩnh nào có tinh lực đối phó chúng ta những người này ban đêm lâm an huyện cát lộ thương hội người cầm lái bọn họ cũng đều biết tới một vị thống linh tiêu diệt thủy phỉ điền ra thương hội người cầm lái cùng mình một vị tâm phúc nói chuyện tiếng nghe nói rõ ngày vị kia thống lĩnh muốn diệt thủy phỉ đ ồ h ồ bằng người vị này thống lĩnh mới tam luyện phá hạ nghe nói là một người trẻ tuổi mới hơn hai mươi tuổi điền ra thương hội người cầm lái hắn h í p mắt cười lạnh một tiếng nghe con mới đẻ không sợ c ọ n g không trước làm rõ ràng nước này phỉ thực lực cụ thể như thế nào cùng người sau lưng liền thủy tiện tiêu phỉ đến lúc đó chết thế nhưng là chính mình thôi cái này cũng không liên quan ta điền ra sự tình xem kịch là được rồi đồng dạng hạ ra thương hội bên này cũng giống như nhau ý nghĩ hạ ra người cầm lái trong nội tâm rõ ràng thủy phỉ phía sau là ai nhưng hắn cũng cùng tân nhiệm thống l ĩ n h không có bất kỳ cái gì giao tình đương nhiên sẽ không đi nói cho hắn biết đường đi thiếu phỉ mộ ra thương hội đồng dạng cũng là như thế giờ phút này mộ ra trong đại s ả n h hai vị lao đầu t ử chính đang thương nghị một ít chuyện đoán cốt phá hạ liền muốn diệt thủy phỉ thật sự là chữ chết cũng không biết viết như thế nào ngay tại đại s ả n h phía sau lưng đứng đấy một vị phong vận vẫn còn nữ tử nữ tử này cách đan mặc tinh xảo cho người ta một loại chín mọi cảm giác nàng chính là mộ ra đời thứ ba con cái mộ l i vượng nàng tu v i thường thường không có gì lạ tại mộ gia cũng không có đa trọng xem tương phản chính là mộ gia coi nàng là làm là công cụ người vì cái gì đây bởi vì nàng giỏi về buôn bán phi thường có đầu não mộ linh p h ư ợ n g ngồi tại chính mình trong khuê phòng đôi mắt đẹp chất động trong đầu sinh ra một k i a ý nghĩ trong chốc lát mộ linh p h ư ợ n g người khoác áo đen che mặt l ạ g yên rời đi mộ gia sau đó tuần tra làm lòng liền nhận được một phòng mật tín đại nhân không biết h a i cho người mật tín thầm hạc về đến phòng bên trong mở ra mật tín nội dung trong thư đại khái là đường đi tiếu phỉ nguy hiểm thủy phỉ thế lực sau lưng rất phức tạp thầm hạc cười cười xem ra vẫn là có người không hy vọng ta chết sớm cho ta lộ ra từng gió mấy đại thương hội quả nhiên là biết thủy p h ỉ thế lực sau lưng vi tử cha cho ta trà ai hảo tâm như vậy cho ta tạc tin được ngày thứ hai sáng sớm thầm hạc chuẩn bị tập kết nhân mã thiếu phỉ lâm t hải vi tới cha được ai mộ ra đời thứ ba con cái mộ linh phượng a nguyên lai、like、là vị này phong vận nữ tử chẳng lẽ nàng biết thân phận của ta không biết đoán chừng chỉ là ở vào hảo tâm đi thầm hạc nhẹ gật đầu ừng rất nhanh thầm hạc tập kết nhân mã mang đám người đi vào ngoài thành thời khắc này trương huyện lệnh cũng mang đám người đến đây bất quá trương phong hôm nay s ắ p mặt tái nhận không ngừng s u ố t mồ hôi thẩm hạc nhìn xem hắn nói trương đại nhân n g ư ơ i hôm nay s ắ p mặt tái nhận chuyện gì xảy ra lây nhiễm phong hàn bất quá thẩm thống lĩnh yên tâm ta hẳn là có thể làm vừa nói xong trương phong khụ khụ hai tiếng sau đó hữu khí vô lực nói thẩm thống lĩnh chỉ sợ tại hạ không cách nào cùng đi với ngươi tiếu phỉ thẩm hạc phất phất tay trương đại nhân ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt là được tiếu phỉ sự tỉnh giao cho ta là được rồi không cần lo lắng làm phiền ta cái này một nhóm bộ k h o i cũng là d u n g manh t h i ệ t chiến các ngươi nhất định phải nghe theo thẩm thống lĩnh điều khiển trương phong nói chúng ta tuân mệnh xuất phát thẩm hạc ra lệnh một tiếng làm thẩm hạc mang đám người khi xuất phát trương huyện lệnh mang đám người cũng trở về phủ đệ của mình tiến vào phủ đệ về sau trương phong ngồi xuống sắc mặt lộ ra một vòng ấm lãnh ha ha tiểu tử ngươi vẫn là quá non một chút vẫn nhỏ cùng ta đấu ngươi chỉ có một con đường chết mấy đại thương hội bên này cũng là riêng phần mình lộ ra ý cười cho rằng vị này tân nhiệm thống lĩnh hẳn phải chết không nghi ngờ giờ phút này mộ ra đời thứ ba con cái một vị chín m ọ g nữ tử thu được tin tức nàng nhữ lại đại mi m í môi vị này thống lĩnh vì cái gì vẫn là đi ta buổi tối hôm qua lá thư này nhắc nhở rất rõ ràng a chương chín mươi chín diệt sát chương chín mươi chín diệt sát rất nhanh t h ẩ m hạc mang theo số lớn nhân mã đi tới hát thủy hà bên này sau đó đám người đạp vào b ẽ trúc sau một canh giờ b ẽ trúc cập bờ bên bờ trong sân gốc có một cái trại không sai cái này trại chính là thủy p h ỉ đại bản doanh cái này một hai năm nước này phỉ càng phát hung hăng n g n g n ư ợ c thầm hạc bọn người lên mở về sau trực tiếp mang người tiến công trại những n à y thủy p h ỉ tựa hồ cũng biết thẩm hạc bọn người sẽ đến đây đã sớm có chuẩn bị bất quá bọn hắn có chuẩn bị thẩm hạc càng có chuẩn bị vâng thẩm hạc lách mình k h ẽ động một q u y ề n đánh bay một người đầu đam long chư phượng hai người mang đám người cũng không ngừng c h é m giết những n à y thủy p h ỉ chỗ nào chống đỡ được thẩm hạc những n à y thủ hạ thẩm hạc những n à y thủ hạ thế nhưng là tinh nhuệ chi d ư thủy p h ỉ trung quy là thủy p h ỉ đã mỗi hợp tôi phi một tiếng thẩm hạc thân pháp b ư ớ qua bàn tay lớn bộ một cái trực tiếp vận gãy hai cái thủy phi đầu người trong nháy mắt t h ẩ m hạc một người liền đánh chết hai ba mươi người đam long chứ vượng hai người nhìn xem t h ẩ m hạc như thế hung tàn cũng là rối rích nói đại nhân thật sự là lợi hại vâng、anh. ngay lúc này một vị thủy phỉ cầm trong tay đại thương đâm tới t h ẩ m hạc bắt lấy đầu thương đột nhiên b ẻ gãy sau đó hất lên đầu thương trực tiếp xuyên thủng người này của họng đồng thời còn xuyên thủng sau lưng mấy người thủy phỉ của họng m u ố n chết t h ẩ m hạc hừ lạnh một tiếng ngay sau đó t h ẩ m hạc mang đám người chết đi vào ngay lúc này trại ở trung tâm ba vị chủ nhà lập tức mang người vào ra chính là đại đương gia đồ hộ nhị đương gia triệu khôn tam đương ra quết lòng ta ngược lại thật ra ai tại ta chạy bên ngoài giết người n g u y ê n lai、like、là từ kim sa quận tới thống linh à. đồ h ồ lạnh lùng nói thẩm hạc nhìn xem ba vị chủ nhà cũng là lạnh lùng nói cho bản thống l i n h quỳ xuống ta lưu các ngươi một cái toàn thây đồ h ồ nghe đến đó lúc này càn g rỡ cười một tiếng cái gì ta không nghe lầm chứ để chúng ta quỳ xuống thật sự là k h ô i hải ngươi chỉ sợ là không có làm rõ ràng tình huống đi tiểu tử ngươi cho ra ra quỳ xuống ra ra lưu ngươi một cái toàn thây ngay lúc này nhị đương ra triệu khôn hắn nhìn một chút thẩm hạc bên cạnh một vị cô đường chính là trương p ư ợ n g chật chật chật không nghĩ tới trong quân doanh còn có như thế mỹ nhân mỹ nhân đợi lát nữa ta muốn xé nát ý phục của ngươi t hung hăng đùa bỡ ngươi t r ư ơ n phượng tức g i ậ n đến bộ ngực run rẩy ngươi muốn chết thầm hạc ánh mắt quét qua nợ nụ cười lạnh ai cho các ngươi tự tin cùng b ả n thống lĩnh nói như thế đồ h ổ hư lạnh một tiếng lúc này phóng thích một cỗ cường đại khí tức ngay sau đó triệu k h ô n cũng phóng xuất ra chính mình tứ luyện mới vào khí tức thời khắc này đ à m lòng t r ư ơ n phượng sắc mặt hai người đại biến tứ luyện cao thủ cái này chuyện gì xảy ra trương huyện lệnh không phải nói bọn hắn chỉ là phá hạ sao đam long đột nhiên vội quát người tới bảo hộ thống lĩnh ha ha ha ha các ngươi không nghĩ tới đi đồ hổ phách lối vô cùng thẩm hạc phất phất tay làm cho tất cả mọi người sụt dưới ngay sau đó chính mình một người đi ra phía trước lạnh lùng nhìn xem ba người nói đi ai chết trước quét lỏng đạp không mà lên cầm trong tay một thanh đại đao hung hăng chém về phía thẩm hạc hồ sát thô thiên một đao này s á t thực vô cùng nhanh chóng cái này lập tức đao phong quần quận mặt đất cắt bay đá chạy nhưng mà đao q u a n g rơi xuống một s á t na tất cả mọi người nghe thấy p ị c h một tiếng đám người chỉ gặp thẩm hạc bắt lấy thân ao vô luận q u t lỏng làm sao rút đao, đều là rút không nổi chuyện gì xảy ra ba thẩm hạc một tay bóp nát chọc đao sau đó năm ngón tay vồ lấy bắt lấy q u é t lỏng đầu hướng phía chính mình một bên vách đá hung hăng đập tới q u é t lỏng đầu trong nháy mắt nổ tung thẩm hạc phủ tay quá yếu vị kế t i ế t đối diện thủy phỉ đám người rối rích nói tam đương ra tam đương ra chết tam đương ra chết nhị đương ra triệu khôn hét lớn một tiếng tiểu tử ta muốn ngươi chết và anh cái này triệu không vận chuyển nội kình chém tới một đao luyện tạng mới b ả o nội kình ngưng tụ trên thân đao hoàn toàn chính xác không phải q u á c lỏng có thể so sánh thẩm hạc tĩnh khí ngưng thần đứng tại chỗ cũng chưa hề đ ụ tới t r ư vượng cùng đảm long hai người lộ ra vô cùng lo lắng hai người biết cái này quách lòng thế nhưng là tứ luyện cao thủ một đau kia thống lĩnh chỉ sợ không tiếp nổi a hai người muốn tiến lên nhưng bị thẩm hạc ngăn cản ngay tại tứ luyện mới vào triệu k h ô n chém tới một khắc này thẩm hạc thân thể lệch ra triệu k h ô n một đau kia thất bại các loại triệu k h ô n kịp phản ứng thời điểm thẩm hạc nhìn cũng không nhìn một tiếng chữ chết truyền ra sau đó một quyền đánh phía triệu k h ô n lồng lực triệu k h ô n kinh hãi một quyền này thật là khủng khiếp quyền thế hắn vận chuyển nội kỉnh tại trên đại đ ạ o sau đó hoành cản thẩm hạc một quyền này phim ộ t tiếng kinh khủng quyền kình trong nháy mắt chấn vỡ lại đào hiệu cực kim cương quyền lực lượng trong nháy mắt đánh nổ triệu k h ô n lồng ngực và anh triệu không i ố n g như một đầu giống như chó chết đập vào đám người đóng bên trong nhị đương gia nhị đương gia đối diện một chút thủy phỉ vây quanh ở triệu k h ô n bên cạnh nhìn xem triệu k h ô n lồng ngực nổ t u n g máu thịt bé bét vô luận như thế nào lay động cũng bị mất thanh â m bọn hắn lộ ra khó có thể tin ánh mắt đây chính là nhị đương gia à nhị đương gia thế nhưng là tứ luyện cào thủ à lại bị người ta một quyền đấm chết vẹn vẹn một quyền a đồng dạng, thẩm cũng không thể nghi ngờ không phải hít một hơi hơi lạnh đặc biệt là đàm lòng cùng chân phượng hai người trận to hai mắt đại nhân nấm một nhát chết tươi tứ luyện cao thủ đại nhân thực lực thật đáng sợ thời khắc này đ ạ i đương ra đồ hổ lúc này mới kịp phản ứng tránh ra tránh ra cho ta đồ hổ bật tới lung lay triệu khôn triệu khôn ngươi thế nào triệu khôn tỉnh lại cho ta triệu k h ô n dùng hết đầu chút sức lực cuối cùng mở hai mắt ra đại ca người này người này còn chưa nói xong triệu khôn chuyện gì xảy ra hắn thực lực làm sao lại mạnh mẽ như vậy không phải nói hắn mới tam luyện phá hạ sao t h ư m hạc nhìn xem đồ hổ lạnh lùng nói t ố t tiếp xuống tới phía ngươi đồ hổ đồ hổ mắt đỏ đột nhiên xoay người lại sau đó dưới chân chấn động thi triển toàn phong thối pháp ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là toàn phong thối và anh đồ hổ thi triển thối pháp về sau thư không phát ra ầm ầm tiếng x é gió mặt đất cũng là cắt bay đá chạy h á n toàn phong thối pháp hoàn toàn chính xác lợi hại mặc dù cũng là tứ luyện mới bảo nhưng không phải triệu k h ô n có thể so sánh bất quá thì tính sao đâu ở trong mắt t h ư ợ hạc ý nguyên không bằng một c ộ n đồng và anh đồ hổ một chân q u é t tới thầm hạc vẹn vẹn lệnh một chút liền tránh thoát đồ hổ công kích làm sao có thể đồ hổ toàn phong thối không ngừng quét ngang không chỉ có không có thương tổn đến thầm hạc liền ngay cả thầm hạc góc áo đều không có được phải a chuyện gì xảy ra vê anh đồ hổ một bước mà lên lần này hắn nặng chân lần nữa q u é t tới thầm hạc ánh mắt ngưng tụ tiến lên một bước tới phía ta vê anh một tiếng thầm hạc thi triển c ử u cực kim cương quyền lập tức quyền phong quật quật một cô bá đạo tuyệt luân khí tức từ trên thân thầm hạc nhộn nhạo lên bực này bá đạo khí tức để làm long chư p ư ợ n g đều là liên tiếp lui về ph nói cách khác bọn hắn không chịu nổi như thế khí tức á c bách vê anh cựu cực kim cương quyền một q u y ề n đánh vào đồ hổ bàn chân bên trên phí một tiếng đồ hổ đ ù i trong nháy mắt gãy xương cả người giống như một đầu giống như chó chết bay n g ư ợ c nện ở trong đám người phốc phốc đồ hổ trong nháy mắt vun ra một ngụm máu tươi không chỉ có như thế máu tươi bên trong còn kẹp lấy nội tạng thế nào làm sao có thể đồ hổ kinh hãi hắn xoa xoa khỏe miệng máu tươi sau đó k h ậ p khánh muốn chạy trốn thầm hạc lách mình khẽ động t i ế n tử đạp thủy thân pháp trong nháy mắt xuất hiện tại đồ hổ, hổ. phí một tiếng đồ i hổ bị đạt bay mười mấy mét có hơn thân thể cao lớn trực tiếp đụng nát một bức tường đá đại đương ra cái này cái này cái khác thủy phỉ run lẩy bẩy vạn phần hoảng sợ luôn luôn sùng bái đại đ ư ơ n g ra giờ phút này lại bị người ta như ngược chó đ ồ n g dạng đam long chưng ơ vợ bọn người cũng làm mắt không chấp nhìn xem t h ẩ m hạc trong đôi mắt tràn đầy vô cùng sùng bái trong lòng bọn họ mừng rỡ nguyên lai t h ẩ m hạc thực lực cũng không phải là tam luyện phá hạc mà là càng mạnh siêu cường bọn hắn xem như cùng đúng người thời khắc này đồ hổ ghé v o đá vụ bên trong cả người không ngừng hướng phía phía trước leo lên thầm hạc người khoác áo khoác đi tới trước người hắn đô h ổ ngầm đầu nhìn xem thầm hạc ngươi mới tuổi như vậy vì sao ngươi lợi hại như thế không muốn bắt ngươi cùng ta đánh đồng đô Đồ h ổ nói đi sau lưng ngươi người là ai ta có thể lưu cho ngươi một cái toàn t h â i để ngươi chết thống khoái một chút đô h ổ cắn hàm r ă n g ta không thể nói ngươi muốn liền giết ta đổ hổ tuyệt sẽ không chấp mắt một chút được thỏa mãn ngươi thầm hạc vừa dứt lời bên hông bên trên bội đao trong nháy mắt ra khỏi v ỏ lập tức tất cả mọi người bị đao quang b a phủ tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì chỉ gặp đồ hổ toàn bộ thân thể bị xé thành hai nửa sau đó bay rớt ra ngoài thầm hạc thu hồi trường đao lạnh lùng nói tứ luyện mới vào không gì hơn cái này không nói ta cũng biết là ai đam long chứ vượng hai người đều là lộ ra rung động ánh mắt thống linh t h ầ n mạnh những người khác cũng là nhao nhao chắc tay thống linh thần uy thống linh thần uy trại bên trong cái khác thủy phỉ thấy cảnh này nhao nhao quỷ lệ trên mặt đất tha mạ n g tha mạng a thầm hạc phất phất tay giết một tên cũng không để lại trong chốc lát chạy trên quảng trường đầu người của vợt máu tươi nhuộm đỏ mặt đất ngay sau đó thẩm hạc mang người đi vào trại một chỗ mật thất chỗ này mật thất có cơ quan nhưng mọi người không biết cơ quan ở đâu thẩm hạc thôi động thiên lôi kỉnh lại thi triển cựu cực kim cơ ư n g quyền một quyền đánh nổ tường đá sau đó đi vào bên trong có mấy cái dương bên trong có không ít vàng bạc châu máu tương đương tối thiểu giá trị năm vạn lượng sau đó thẩm hạc vừa tìm được tiền mặt ngân phiếu năm vạn lượng lần này không sai biệt lắm mười vạn lượng thu nhập bất quá thẩm hạc lạnh lùng nói xem ra đại đầu còn tại bên kia thẩm hạc nói tới bên kia dĩ nhiên chính là thủy phỉ người sau lưng hồi thẩm hạc phất, phất tay sau đó đám người lên mờ trở lại b ẹ n trúc bên trên giờ phút này đàm long cùng trương phượng đi vào thẩm hạc bên cạnh hai người chắc tay thẩm đại nhân thực lực của ngài thẩm hạc lộ ra một vòng ý cười ta à chỉ là tu luyện tổng đốc đại nhân cho ta công pháp cộng thêm mấy môn b ó kỹ cho nên ta hiện tại có thể vượt cấp giết người thì ra là thế hai người chắc tay thẩm hạc vẫn như c ũ không muốn đem chính mình đột phá tứ luyện tin tức nói cho ra ngoài chờ cái gì thời điểm có thể truyền đi đây chờ hắn tứ luyện tiểu thành thời điểm lại truyền đi, đi bởi vì cái này thời điểm hắn bằng vào tứ luyện tiểu thành có thể đánh giết đại thành dạng này cũng có thể mê hoặc địch nhân đánh địch nhân một trở tay không kịp dù sao vô luận lúc nào lá bài tẩy của mình đều không cần tùy tiện tiết lộ dưới mắt bên cạnh hắn tin tưởng nhất người chỉ có vi tử vi tử mới chính thức là người của hắn có thể nói là tâm phúc bên trong tâm phúc sau đó thẩm hạc chắp tay sau lưng nhìn xem hát thủy hạ của quận hy vọng tại lâm an huyện nói thêm thăng một chút thực lực kim s a quận cái này một bàn loạn cờ càng ngày càng phức tạp rất nhanh thẩm hạc mang theo số lớn nhân mã cờ bên bờ bên trên thẩm hạc chậm rãi nói đàm lòng thả ra tin tức nói đồ bị ta bắt lấy đ a m long tự nhiên biết thẩm hạc là cái mục đích gì tự nhiên là dẫn dụ người đến đây chỉ chốc lát sau thẩm hạc mang theo số lớn nhân mã vào thành giờ phút này điền ra thương hội bên này có người dẫn đầu nhận được tin tức gia chủ đại sự đại sự a điền ra gia chủ ánh mắt ngưng tụ cái đại sự gì bất quá chỉ là vị tia tuổi trẻ thống lĩnh chết tại thủy phì trên tay không phải là thủy phì bị diệt đồ hổ bị bắt triệu khôn k h u ế t lỏng cùng tất cả thủy phì toàn bộ bị giết người này báo cáo điền ra gia chủ x ư n g sở trong nháy mắt đứng dậy tin tức thật chứ tuyệt đối bảo đảm thật điền ra gia chủ lộ ra một vòng cười lạnh có ý tứ có ý tứ xem ra vị này tuổi trẻ thống lĩnh không hề giống trong truyền thuyết yếu như vậy à có thể bắt đồ hổ diệt triệu k h ô n b ọ n người xem ra cũng là tứ luyện cao thủ có thể vào tôn tổng đốc tòa h ạ hoàn toàn chính xác đều là người tài ba vậy chúng ta làm sao bây giờ người này hỏi Bộ một tiếng người này bị đánh một chút chán có thể làm sao còn có thể làm sao chúng ta là cùng cái này thống lĩnh có thủ vẫn là thủy phỉ là ta điền ra n u ô i đều đều không phải là kia chẳng phải đúng nóng này không phải ta điền ra thương hội mà là người kia chúng ta một mực xem kịch vui là được rồi nếu là trừ đi người kia đối với chúng ta thương hội phát triển cũng là chuyện tốt đồng d ạ n g hạ gia thương hội bên này cũng là đang nghị luận tổng hạt xem ra vị này thống linh không tầm thường a người kia phải gặp thai thương vậy nhưng chưa hẳn người kia thực lực cũng rất mạnh chúng ta tọa sơn quan hổ đấu đi dù sao lại việc không liên quan đến chúng ta t ỉ n h mộ ra bên này mộ ra mấy vị lão giả cũng đang đ à m luận mộ linh phượng cũng nhận được tin tức nàng đôi mắt đẹp n g n g tụ hơi đỏ mặt nguyên lai、like、vị này thống linh thực lực mạnh như vậy xem ra là ta quá lo lắng giờ phút này trưng mừng mừng phong sắc mặt lúc này lại biến ngươi nói cái gì người này tại thuật lại một lần trưng phong sắc mặt trở nên vô cùng mất tự nhiên sau đó hắn miễn cỡ nguôi cười đích thật là mừng rỡ ngươi đi xuống trước đi người này sau khi đi trưng ơ phong sắc mặt lập tức lâm vào vô cùng ấm chầm bất quá không thể để cho đồ hổ phun ra ta tới bằng không hậu quả thiết tượng không chịu nổi đã người này bắt lấy đồ hổ xem ra đồ hổ cũng không có khai ra là ta đêm nay ta trước hết giết đồ hổ một tiếng ẩm bang huyện lệnh trương phong trong nháy mắt hiện ra một cỗ cường đại nội kình nội kình vô cùng thâm hậu rất hiển nhiên tu vi của hắn đã đạt tới tứ luyện tiểu thành hắn cũng không dám trực tiếp động thẩm hạc vì cái gì đây dù sao cũng là tôn long đỉnh tọa hạng ư ờ i một khi thẩm hạc xuất hiện ở đây vấn đề vậy hắn liền thiệt t h i tôn long đỉnh thực lực hắn nhưng là biết đến muốn giết thẩm hạc cũng chỉ có thể mượn tay của người khác bất quá trở diện đồ hổ suy nghĩ thêm về sau t r ư ơ n g một trăm danh c h ấ n lâm an t r ư ơ n g một trăm danh c h ấ n lâm an nghĩ tới đây trương phong trùng điệp thở ra một hơi ta lần này cũng là không nghĩ tới cái này tuổi trẻ tiểu tử thực lực vậy mà như thế cường hãn không phải đã nói chỉ có tam luyện phá hạ sao ngay sau đó trương phong mang người một đường tiến về thẩm hạc bên này giờ phút này thẩm hạc ngay tại đại điện bên trong bông trà đàm long lập tức nói đại nhân trương huyện lệnh đến rồi thẩm hạc ánh mắt ngưng tụ là hắn biết trương phong nhất định sẽ tới mời trương huyện lệnh vào đi thẩm thống lĩnh chúc mừng chúc mừng a trương phong người còn chưa tới thanh em liền đã t r u y ề n đến ngay sau đó trường phong mới đi đến thẩm hạ cười nói trương huệ y n lệnh uống trà thẩm thống lĩnh khắc khí trương phong cười cười thẩm thống lĩnh quả nhiên tuổi trẻ tài cao lần này thật là vì dân trừ hại nước này phỉ năm nay đến hung hăng ngang ngược vô cùng trung phi là xuống dốc cái kết cục tốt thẩm hạ cười cười trương huệ y n lệnh quá khen thẩm mẫu người cũng chỉ là may mắn thôi trương phong ánh mắt ngưng tụ lập tức nói nghe nói thẩm thống lĩnh bắt đại đương ra đồ hồ trở về vì sao không ngay tại chỗ giết chết đâu bởi vì ta phát hiện cái này đồ hổ phía sau còn có người cho nên muốn dẫn trở về nghiêm hình tra tấn một phen để hắn phun ra người sau lưng không phải giết mấy cái thủy p h ỉ đầu lĩnh vô dụng nhất định phải bắt được đằng sau người thẩm hạc nghiêm túc nói trương phong nhẹ gật đầu nguyên lai、like、là d ạ n g này trách không được thủy p h ỉ như thế hung hăng ngang ngược ta ngược lại thật ra nghe nói nước này phỉ cùng mộ ra thương hội từng có vắng lai、like. t h ầ m thống lĩnh chúng ta có thể cường điệu điều tra một chút mộ ra bên này không cần phiền thoái như vậy các loại đồ hổ công khai về sau bất kể là ai bản thống lĩnh trực tiếp mang người diệt đi là được điều này cũng đúng trương phong cười nói sau đó trương phong nói chuyện phiếm một chút sự tình về sau liền rời đi thẩm hạc ánh mắt ngưng tụ trương phong tứ luyện tiểu thành ha ha ở trước mặt ta còn giấu giếm tu v i bản thống lĩnh liền bồi ngươi diễn tuần này đi trương phong trở về phụ đệ mình về sau lập tức phái ra mình người nghe ngóng đồ hổ bị giam giữ ở nơi nào rất nhanh liền nghe được trương phong trùng điệp thở ra một hơi nam hạnh trăng được tối nay liền diệt khẩu buổi chiều một chỗ thanh nhã trong đ ì n h nguyện cách đan mặc thập phần thành thục phong vận mộ linh vượng biết được thẩm hạc tiếu phỉ thành công nàng lộ ra một vòng kinh ngạc hoang xem ra là ta đánh giá thấp vị này thống lĩnh sau đó mộ linh phượng người khoác màu đen áo dài che lại đỉnh đầu nệm bước nhẹ nhàng bộ pháp đi vào thẩm hạc vị trí bên ngoài ngươi là ai ngay sau đó mộ linh phượng toàn bộ nói ra thân phận của mình đàm long nhẹ gật đầu được ta đi trước thông c h i đại nhân nhìn đại nhân nguyện ý gặp n g ư ờ i không chỉ chốc lát sau đàm long đi ra nhìn xem mộ linh phượng nói chúng ta đại nhân nguyện ý gặp ngươi cùng ta đi vào đi mộ linh phượng lộ ra vui sướng sau đó trở về trong đại sảnh nhìn xem một vị người khoác áo khoác người đưa lưng về phía chính mình linh phượng gặp qua thống lĩnh đại nhân mộ gia tử nữ mộ linh vượng không biết ngươi tìm bản thống l ĩ n h chuyện gì thầm hạc truyền â m nói ta ta cũng không có việc gì chính là nghị chúc mừng thống lĩnh đại nhân tiêu phỉ thành công mộ linh vượng khinh nu nói chúc thầm hạc xoay người lại đánh giá mộ linh vượng mộ linh vượng trận cởi chính mình hất lên áo đen lộ ra mềm mại tư thái các loại nàng ngẩng đầu nhìn lên thời điểm lúc ấy lui về sau hai bước bởi vì người trước mắt này nàng gặp qua lần đầu tiên là cứu nàng tính mạng lần thứ hai là đấu g i á hội thầm công tử thế nào lại là ngài làm sao có thể không thể là ta đây thầm hạc chắp tay sau lưng mộ linh vượng che miệng thẩm công tử không đúng thẩm thống lĩnh thẩm hạc nhìn xem nàng cười cười phất tay mộ cô đ ư ơ n g mời ngồi đi mộ linh vượng đoan trang ngồi xuống xuống tới thẩm hạc nhìn thoáng qua ngược lại là chấn động trong lòng hôm nay mộ linh vượng như vậy cách cắn mặc quá phong vận quá quen nói như thế nào đây tựa như là chín mọng cây vàng mật rất có phong vận hương vị mộ linh vượng bị thẩm hạc dạng này xem xét sắc mặt lúc này đỏ lên nàng cúi lâu xuống nói khẽ chúc mừng thẩm thống lĩnh tiêu phỉ thành công thẩm hạc cười nói may mắn thôi đúng đêm qua kêu một phong thư cũng hẳn là ngươi truyền ta a mộ linh vượng xứng sở gật đầu vâng ta không muốn thống lĩnh đại nhân bạch bạch chết tại thủy phỉ trên tay bất quá là linh vượng đánh giá thấp thẩm thống linh thực lực thầm hạc cười cười mộ cô nương nói đi ngươi tìm ta có chuyện gì chính là muốn nói cho thẩm thống lĩnh thủy phỉ chỉ là mặt ngoài nội bộ sẽ phức tạp hơn thống lĩnh đại nhân càng phải cẩn thận một chút mộ linh vượng thất vọng n g ư ơ i nói ta đều minh bạch cũng biết đại khái là ai thầm hạc nói ngươi lai thẩm đại nhân biết tất cả mọi chuyện vậy chúc thẩm đại nhân thuận lợi cầm xuống tạc nhân mộ linh vợi thẩm hạc nhìn xem mộ linh p h ư ợ n g vị này phong vận nữ nhân nàng tìm đến mình khẳng định không đơn thuần là nhắc nhở chính mình nhất định có sự tính khác mộ cô đương ngươi tìm đến ta ta tin tưởng ngươi cũng không phải đơn thuần nhắc nhở ta những chuyện này ngươi ta cũng không phải lần thứ n h ấ t nhở biết có chuyện gì có thể nói thẳng mộ linh p h ư ợ n g cười cười thật không có chuyện gì chính là các loại thẩm đại nhân giải quyết xong những chuyện kia về sau ta muốn mời thẩm đại nhân tới nhà của ta làm khách đương nhiên không phải mộ gia là đến linh p h ư ợ n g chuyên môn b i ệ t viện không biết thẩm đại nhân sẽ nể mặt sao làm khách thẩm hạc ánh mắt ngưng tụ đúng vậy a mộ linh vượng nhìn xem thẩm hạc k i n h đu nói chờ thẩm mẫu người hoàn thành một ít chuyện về sau cũng không phải không thể t h ẩ m hạc lòng dạ biết rõ cái này mộ linh p h ư ợ n g nhất định là có cái khác mục đích tuyệt không phải đơn thuần làm khách đơn giản như vậy mộ linh p h ư ợ n g người này vi tử tự nhiên lấy được tư liệu nàng này tu vi thường thường nhưng buôn bán thiên phú cực cao bị gia tộc xem như công cụ người nghe được t h ẩ m hạc đáp ứng mộ linh p h ư ợ n g hiện lên vui sướng t ố t thẩm đại nhân nguyện ý nảy mặt linh p h ư ợ n g thật sự là đường hẻm hoang lên mộ cô nương trong lời nói có chuyện a thầm hạc cười nói mộ linh vượng đôi mắt đẹp ngưng tụ k i n h đu nói chờ thẩm đại nhân tới nhà của ta làm khách linh vượng tự nhiên sẽ để thẩm đại nhân minh bạch sẽ không để cho thẩm đại nhân thất vọng được kia linh vượng liền cáo tử mộ linh vượng t r ầ m rãi đứng dậy kia mềm mại tư thái để thẩm hạc đều là vì một trong c h ấ n nữ tử này quá mềm quá p h o n g vận không phải vũ mị không phải tao là rất đoan trang p h o n g vận người tới đưa mộ cô nương thẩm hạc nói mộ linh vượng hé miệng cười một tiếng thẩm đại nhân một mực gọi ta mộ cô nương mộ cô nương ta nghe được mặt đều có chút đỏ lên đều không có ý tứ thầm hạc xứng sở đây là ý gì mộ linh vượng hé miệng nói ta gả cho người khác đã từng quá đáng nhân thê vợ người cho nên thẩm đại nhân một mực gọi ta cô nương cô nương hoàn toàn chính xác có chút xấu hổ rõ ràng trách không được mộ phu nhân tư thái như thế mềm mại phong vận thẩm hạc cười nói thẩm đại nhân quá khen tiểu nữ t ử dáng người cũng bình thường à về sau thẩm đại nhân xưng ta linh vượng là được mộ linh vượng ôn nhu cười một tiếng đi mộ linh vượng chắc tay kia linh vượng ngồi đợi thẩm đại nhân tới cửa chỉ chốc lát sau mộ linh vượng rời đi nhìn xem mộ linh vượng bóng lưng thẩm hạc cũng l ặ n h ư có điều suy nghĩ mộ linh vượng hoàn toàn chính xác lời nói bên trong có chuyện mời hắn đi nàng tư mật chỗ ở làm khách Vị quan nhiên ê rất ràng đương n h bầu trời đêm lăng không mà đến một người người này lách mình cái động lấy cực nhanh thân pháp cướp đến cọc gỗ bên này ngay sau đó người này một kiếm đâm xuyên người áo đen nhưng mà sau một khắc người mặc áo đen này xương sở không đúng người áo đen vung tay lên mặt nạ bóc nguyên lai、like、là một bộ tử thi cũng không phải là đồ hổ có trá người áo đen kinh hãi người áo đen vừa kịp phản ứng thời điểm đàm lòng t r ư ơ n g phượng trực tiếp mang người vây công đi lên người áo đen sắc mặt â m lãnh ngay lúc này thẩm hạc người khoác á o khoác đi ra thẩm hạc nhìn xem người áo đen cười cười trương huệ lệnh ngươi đây là muốn giết người diệt khẩu a trương phong sắc mặt âm trầm vô cùng thất vọng ngươi nhận lầm người trương h u lệnh việc đã đến n ư c này ngươi còn muốn dạo biện sao không có ý nghĩa thẩm hạc nói thời khắc này trương phong thở dài một tiếng lấy xuống chính mình mặt nạ nguyên lai、like、ngươi đã sớm hoài nghi là ta đúng hay không đúng t ừ ngươi cho ta thủy phỉ hồ sơ tư liệu thời điểm ta liền hoài nghi không được bình thường lâm an huyện cũng không thiếu tứ luyện cao thủ muốn diệt đi thủy phỉ liên hợp lại cũng không khó khăn rất hiển nhiên thủy phỉ là lâm an huyện một nhà trong đó thế lực trương đại nhân hỏi ta thực lực như thế nào đơn giản chính là cảm thấy ta là tứ luyện ngươi liền t h ô n g chi thủy phỉ rời đi nếu như thực lực của ta không được ngươi liền để cho ta chết trong tay bọn hắn không biết ta phân tích đối với sao trương phong nghe đến đó ngươi thật sự là thông minh cho nên ngươi cố ý nói ngươi chỉ là tam luyện phá h ạ để cho ta sơ ý chủ quan không ta cũng không có dấu diếm thực lực ta chỉ là tam luyện phá h ạ n h ư n g ta tu luyện một chút đỉnh cấp công pháp cho nên có thực lực trạm tứ luyện hoàn toàn chính xác để cho ta chân kinh ngươi trẻ tuổi như vậy liền có thực lực này cũng hoàn toàn chính xác để cho ta rung động trương phong nói đến đây chậm rãi lại nói kỳ thật thực lực ngươi ngươi thông minh đều không phải là để cho ta rung động nhất chấn động nhất mà là một cái khác điểm thầm hạc ngược lại là hiệu kỳ nói một chút ngươi vừa tới mấy ngày liền có thể nắm giữ tất cả tư liệu tình báo của ngươi năng lực thật là khiến người ta cảm thấy kinh khủng a không thể không nói vi tử năng lực tình báo hoàn toàn chính xác cường đại t h ư m hạc cười nói quá khen bất quá bất quá tình báo của ngươi lần này muốn không ra trương phong cười đắc ý nói vì sao tình báo của ngươi bên trong có phải hay không đề cập tu vi của ta cũng chỉ là tứ luyện m ớ i vào đúng không nói cho ngươi tu vi của ta chính là tứ luyện tiểu thành điểm này cho dù là cái khác cùng ta liên hệ bằng hữu cũng không biết trương phong lạnh lùng cười nói cho nên ngươi đi chết đi vâng trương phong b ộ c phát ra khí tức cường đại Tứ luyện tiểu t luyện hoàn à n h h toàn chính xác có chút thực lực nhưng theo thẩm hạc cũng không nhiều chỉ cần không phải tứ luyện đại thành vậy cũng chỉ có một kết quả chết thẩm hạc lắc đầu cười nói không có ý tứ tứ luyện tiểu thành thôi tại bản thân trong mắt cũng coi như không là cái gì thật sự là c u ồ n g vọng tiểu nhi ta khổ tu ba mươi năm mới đến cảnh giới này ngươi vậy mà nói cho ta không tính là gì ngươi quá c u ồ n g vọng trương phong lạnh lùng nói khổ tu ba mươi năm trương phong a i trương phong ngươi khổ tu ba mươi năm mới cảnh giới này ngươi đơn giản quá phê vật thẩm hạc cười, cười. người một chết và anh t r ư ơ n g phong trong nháy mắt q u anh đến yêu quang bén nhọn trực tiếp rào sát mà đến t h ẩ m hạc bước ra một bước lúc này vận chuyển cựu cực kim cương quyền Bá đạo cương mạnh quyền pháp trong nháy mắt phá không mà đi trường kiếm kia giống như trường xà đồng dạng quân quanh ở t h ẩ m hạc trên cánh tay t h ẩ m hạc đột nhiên v ộ i quát một cố bằng bạc nội b ỉ n h trong nháy mắt chấn động ra tới phá lúc này p h ị c h một tiếng quân quanh t h ẩ m hạc trên cánh tay h u y ề n thiết nhuyễn kiếm trong nháy mắt nổ thành mảnh vỡ làm sao có thể cái này sao có thể chương phong kinh hãi lộ ra khó có thể tin ánh mắt làm sao có thể và anh thầm hạc sách quyền mà lên i ự u cực kim cương quyền phối hợp với thiên lôi mạnh thẩm hạc một quyền này quần bạo vô cùng trực tiếp chấn áp trương phong trương phong kinh hãi song trưởng trùng điệp ngăn cản thẩm hạc một quyền này vâng một tiếng vang thật lớn nổ tung giống như trời nắng sấm r ẻ n trương phong hai tay trong nháy mắt đổ sụt gãy xương cả người bị một cỗ c u ầ n bạo cự lực tung bay ra ngoài hung hăng đụng vào trên vách tường cả mặt vách tường cũng là soạt một tiếng đổ sụt phốc phốc trương phong phun ra một mụt máu tươi s á t mặt tái nhợt vô cùng thế nào làm sao có thể đam long trương p ư ợ n g hai người cũng là kinh hô lên tứ luyện tiểu thành vậy mà vậy mà cũng ngăn không được đại nhân một quyền đại nhân lựa quyền cũng quá kinh khủng thầm hạc chắp tay sau lưng từng bước một hướng phía trương phong đi đến sắp mặt tái nhợt trương phong gian nan đứng d ậ y nhưng mà sau một khắc thầm hạc lách mình bước qua đau lên đau rơi trương phong trong nháy mắt bị lăng lệ đao pháp xé thành hai nửa thầm hạc thu lao mà quay về, lắc đầu quá yếu t r ư ơ n phượng đàm long hai người lúc này chắp tay đại nhân ngài đột phá tứ luyện sao thầm hạc lắc đầu đột phá tứ luyện khó khăn cỡ nào một bước này ta đến bây giờ còn không có đạc phá qua đi ta sở dĩ quyền pháp cưng mãnh là bởi vì ta tu luyện tôn tổng đốc cho ta cựu tự kim cương quyền quyền này có thể vượt hai t ấ p chém giết đ ị c h nhân nếu là tần bộ g i a o ở chỗ này lại muốn nói thẩm hạc nói m ỏ nguyên lai、like、là dạng này một bên khác một chỗ cao nhã biệt viện bên trong bộ linh phượng cởi quần áo ra lộ ra kia tuyệt mỹ thân thể mềm mại cái này mềm mại thân thể nếu để cho người khác trông thấy nhất định sẽ điên cuồng bộ linh phượng tắm rửa một bên tắm rửa vừa nói thầm đại nhân có thể giải quyết trương phong a nếu có thể liền tiến hành bức kế tiếp kế hoạch đi đánh giết trương phong về sau thầm hạc mang theo đàm long bọn người một đường đi vào trương phong phụ đệ trương phong một chút thủ hạ nhao nhao hay lớn các ngươi là ai trương phong thủy phỉ người sau lưng đã bị chém giết người tới những người khác hết thệ bắt lại cho ta đàm long mang người trong nháy mắt mở giết những người này đều là trương phong người còn có một số người nhà sau một lát trương phong hai mươi tuổi nữ nhi bị bắt giữ lấy thầm hạc trước mặt nàng vốn là thiền kim thân thể giờ phút này cũng đã trở thành tù nhân nàng lạnh lùng nhìn xem thầm hạc trong đôi mắt có hận ý ngập trời hết thệ đều là người này phá hủy nhà của nàng người giết phụ thân ta ta sẽ không bỏ qua ngươi và anh sau một khắc t h ẩ m hạc một cước bay đạp mà ra chứ như toàn bộ thân thể mềm mại trong nháy mắt đập sập v á c tường sau đó lăn xuống trên mặt đất lúc này phun ra một n g ụ m máu tươi liền không có khí tước t h ẩ m hạc lắc đầu ngươi không buông tha ta ta lúc nào nói qua buông tha các ngươi người tới toàn giết chứ một trăm l i n h một trăm vạn tới tay đều tới b á i ta chứ một trăm l i n h một trăm vạn tới tay đều tới b á i ta tha mạng a tha mạng a hơn một trăm người n h o nhao, nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đ à n long ra lệnh một tiếng trong chốc lát những người này bị ngay tại chỗ giết chết thẩm hạc phất phất tay thi thể xử lý sạch sẽ đàm long c h ắ c tay vâng thẩm hạc nhìn xem thi thể đầy đất cũng không phải tâm hắn hung á c trương phong những năm gần đây làm nhiều việc á c làm gia tộc của hắn người tự nhiên cũng hưởng thụ không ít có vinh cùng đ i n h có nhục cùng đục tự nhiên phải cùng t r ư ơ n g phong cùng lên đường ngay sau đó thẩm hạc mang người đi vào đi vào một gian ngoài m ậ t thất đi vào m ậ t thất mở ra cái dương bên trong đặt vào mấy cái dương vàng c h â u đ á u các loại giá trị chí ít mười lăm vật lượng đàm long mang người cho ta dọn ra ngoài số tiền này t à i đều là thịt cá lâm an huyện dân chúng thu hoạch các ngươi kiểm kê một phen sau đó mang đến quận thành phủ tổng đốc để tổng đốc xử lý đàm long thất vọng đại nhân chúng ta không lấy c h ú t ta thẩm hạc nhữ mày lấy cái gì cầm chúng ta là đến tiêu phỉ không phải đến xét nhà ngươi cùng trương phượng một người cầm cái năm ngàn l ư ợ n g đi lại làm năm ngàn l ư ợ n g v â n phát cho các minh đệ đàm long nghe đến đó lúc này mừng rỡ đa tạ đại nhân bất quá đại nhân ngại không cầm sao thầm hạc lắc đầu bản đại nhân đối tiền tại không có hứng thú có thể vì dân t r ừ hại ta liền đủ hài lòng đàm long nghe đến đó không khỏi bội phục đại nhân thật sự là có đức độ t ố t nhanh đi xử lý đi đợi lát nữa còn có những nhiệm vụ khác chương phong thế nhưng là tại trong huyện thành ngôi mấy cái ba phái đến cùng nhau diệt trừ tuân mệnh các loại đàm long sau khi đi t h ẩ m hạc ánh mắt n g ư n g tụ đi vào một chỗ vách tường sau đó vặn vẹo một cái cỡ nhỏ cơ quan vách tường trong nháy mắt bắn ra một cái ngầm hộ t h ẩ m hạc mở ra ngầm hộ bên trong đặt vào nhất địa i điểm ngân phiếu đơn giản thanh toán một phen những n à y ngân phiếu có chừng tám mươi vạn lượng thầm hạc mừng rỡ trong lòng hiện tại hắn thế nhưng là thiếu tiền nhất thời điểm tu luyện rất cần tiền nuôi người cũng cần tiền tài vi tử bên kia tổ chức tình báo càng là cần đại lượng tiền tài thầm hạc lúc này nhận lấy rất nhanh hắn liền trở về tới chỗ mình ở sau đó liên lạc vi tử đến đây thầm ca ca, ta tới vi tử đôi mắt đẹp l o a lên nhu hỏa kêu lên một tiếng này kêu thầm hạc tt ê ê dại dại đứng đắn một chút người rõ ràng lớn hơn ta ba tuổi thầm hạc giao cho lâm thải vi nhất điểm điểm n â n g phiếu lâm thải vi kiểm điểm chỉ chốc lát sau nâng cao bộ ngực cao hút cao hứng mừng mừng tám mươi vạn phát ải phát ải lần này có tiền thầm hạc bưng t r a n trả chậm dai uống một ngụm không nóng nảy đợi lát nữa còn muốn thanh lý trường phong nuôi những bang phái kia đến lúc đó còn có một đợt tiền tài lâm hải vi gật đầu tử vân t ố t vi tử tu vi của ngươi cũng không nên rơi xuống thầm hạc quan tâm nói lâm hải vi mí môi ca ca yên tâm vi tử đã đột phá đoàn cốt thầm hạc nắm vi tử một phen hoàn toàn chính xác đã đi vào đoàn cốt cảnh giới không tệ lâm hải vi thở ra một hơi nói ta căn cốt quá kém hoàn toàn là ca ca ngươi cho ta chống đi tới chỉ sợ đời này chỉ có thể tập luyện trên thực tế lâm thải vi cũng phục d ụ n g rất nhiều đại dược sau đó mới đội lên tam luyện và cốt yên tâm chúng ta không có khả năng một mực tam luyện thầm hạc tràn đầy tự tin hắn dùng số liệu bảng sớm muộn c ấ t cánh vi tử làm hắn số một tình nhân tự nhiên sẽ c ấ t cánh tốt tin n g ư ơi đúng anh lạc bên kia chuyển đến tin tức phục d ụ n g đưa về một chút đại dược đã đột phá đến đ o á n cốt tiểu thành vi tử nói thầm hạc ánh mắt ngưng tụ lộ ra vui mừng không tệ sư tỷ lý anh lạc căn cốt tốt hơn không ít bất quá căn cốt cho dù tốt cũng cần tài nguyên địa phương càng lớn cơ hội thì càng nhiều thu hoạch tài nguyên thì càng nhiều Vi thẩm hạc trận nhìn vi tử một chút ngươi nghĩ gì thế ta vị này lại ra nhiều tiền không đơn giản à ta cảm giác đoán không gian nàng dù sao nói không nên lời rất nhanh thẩm hạc người khoác áo khoác uy phong lấm liệt đi vào một chỗ trên quảng trường đam long trương vượng mang người chắc tay tham kiến thống lĩnh xuất phát thầm hạc phất phất tay muốn đi diệt cái thứ nhất bang phái tên là hải sa bang bang chủ gọi hải đại phú năm mươi tuổi tứ luyện mới vào giờ phút này hải đại phú còn tại chính mình trong bang phái thưởng thức một chút nữ nhân cùng một chút thủ hạ uống rượu thật tình không biết bên ngoài số lớn nhân mã đã vây rết mà đến tử thần đã giáng lông hải sa bang bên ngoài một đám người mặc áo giác nệ bức đều nhị bộ pháp từng cái đều là bàn tay trôi đao vì thời chuẩn bị rút đao giết người hải sa bang bên ngoài một chút tuần tra nhân mã nhìn xem cái này một nhóm nhân mã đằng đáng sắc khí hải sa bang thành viên lúc này n g ă lại các ngươi là ai thật to gan nơi này là chúng ta hải xa bang địa bàn nhưng mà người này vừa dứt lời liền bị đàm long một đ a o chém xuống đầu người đàm long thấp giọng vừa quát giết số lớn nhân mã vọt thẳng đi v à o gặp người liền liền giết không lưu tình một chút nào t h ẩ m hạc chắp tay sau lưng từng bước một hướng phía hải xa bang hạch tâm đại điện đi đến tình huống như thế nào bên ngoài động tĩnh gì hải đại phú cùng mấy cái bang hội cốt cán còn tại nhộn nhẹ một cái bang hội cốt cán chỉ huy tiểu đệ người đi xem một chút bên ngoài động tĩnh gì lớn như vậy cái này tiểu đệ vừa mở cửa p h một tiếng liền bị một vị người khoác áo khoác tuổi trẻ nam tử một cước đạp bay đến đại điện phía trên ở vang một tiếng lăn xuống tại bang chủ hải đại phú bên cạnh ai hải đại phú cùng mấy cái bang hội cốt cán trong nháy mắt đứng dậy bọn h ắ n ánh mắt ngưng tụ đến người khoác màu đen áo khoác vị này nam tử trẻ tuổi trên thân thật to gan dám đến chúng ta hải sa bang dương ai người là ai t h ẩ m hạc trầm g ã i nói kim sa quận thứ tám thống lĩnh t h ẩ m hạc hải đại phú ánh mắt ngưng tụ nguyên lai là thẩm thống lĩnh không biết ta hải sa bang chỗ nào đắc tội thẩm thống lĩnh còn xin chỉ giáo ta thẩm mẫu người làm việc không cần hướng người giải thích thầm hạc hừ lạnh nhật n lệnh n g trụt thầm Thầm hạc. Thầm hạc lạnh nói đàm long đao cho ta đàm long rút ra trường đao hiện lên cho thầm hạc thầm hạc chấp đao ném một cái trường đao phá không xuyên tấu người này cổ sau đó đem người này đóng đinh tại phía trên cung điện trên vách tường liên chút thực lực ấy cũng n g h i cùng thẩm mẫu người đập thủ thầm hạc lạnh lùng nói hải đại phú sắc mặt biến đổi vô tận hắn chắc tay thẩm thống lĩnh không cho chúng ta h ạ i xa ba mặt mũi ít nhất phải cho một chút chương huyện lệnh mặt mũi đi hắn ha ha ha ha hắn đã chết bị ta giết thẩm hạc trên mặt lộ ra cười lạnh cái gì hải đại phú sắc mặt kinh hãi thẩm hạc lạnh lùng nói giết vê anh hải đại phú phá không tập kích thẩm hạc thẩm hạc dưới chân chấn động cường đại nội tỉnh trong nháy mắt rập rờn lấy hắn làm trung tâm vốn phía sàn nhào nhao nửa bước nổ tung các loại hải đại phú đến thẩm hạc trên không thời điểm thẩm hạc cánh tay phải b u lên cấp tám kim c à n quyền đập mạnh ra. hải đại phú trưởng pháp vừa tiếp xúc thẩm hạc một q u y ề n này tia bá đạo vô cùng nội tình cùng lực lượng lúc này đập gãy cánh tay của hắn cả người đồng thời không cầm được bay r ớ t ra ngoài thổi phun một tiếng hải đại phú nện ở dưới b á c h tường cả người phun ra một ngụm màu tươi thẩm hạc thi triển yến tử gạt h ủ y một bước c ư ớ c đến đây thân người bên cạnh sau đó năm ngón tay c h u ộ t vào hải đại phú đầu người nhẹ nhàng ngốn nghéo hải đại phú bị thẩm hạc xoay hạ nhân đầu sau một lát toàn bộ hải s a bang không một người sống liền ngay cả trong bang hộ chó đều bị đảm lòng thọc tam đao cái này một đợt tiêu diệt hải xa bang về sau thẩm hạc lại thu hoạch không ít lại là ba mươi vạn ngân phiếu tới tay sau đó cái thứ hai bang phái ngũ hành bang ngũ hành bang ban g chủ ngô tam lang cũng tương tự không biết thẩm hạc mang đám người đã đánh tới phim ộ t tiếng ngũ hành bang bang phái cửa lớn bị bạo lực bánh mở một đội nghiêm chỉnh huấn luyện quân sĩ trực tiếp đi vào liền mở giết thẩm hạc mang theo đàm lòng trương phượng hai người đi tại phía trước hướng thẳn g đến ngũ hành bang hoạch tâm đại điện đi đến phàm là có người cản đường người đều bị thẩm hạc vặn gãy cổ ném bay ra ngoài thẩm hạc một đường đi một đường giết ngũ hành bang ngoại trừ bang chủ thực lực nhìn được bên ngoài cái k h ắ c cốt cán bất quá chỉ là đ o á n cốt tu vi p h à m l à xuất hiện tại thẩm hạc trước mắt không thể nghi ngờ không phải bị thẩm hạc nhẹ nhõm b ó c chết giờ k h ắ c này thẩm hạc cảm nhận được lực lượng tuyệt đối mang tới thông thái cảm nhận được vô địch khoái cảm vô địch chính là thoải mái vê n h một chỗ hạch tâm mà thất nô tam lang đang lúc bế quan tu luyện kết quả chính mình phòng bế quan cửa lớn bị bạo lực đánh nát nô tam lang kinh hãi một quyền đánh bay hướng phía chính mình đ è xuống cửa thạch ngay sau đó hắn giận dữ một tiếng ai mẹ hắn k h o y dày ta bế quan ta cho bụi rơi xuống đi tới một vị người mặc màu đen áo khoác người trẻ tuổi chính là thẩm hạc con mẹ nó ngươi bệnh tâm thần ngươi là ai người giết ngươi thẩm hạc thi triển yến tử ngạc thủy nhanh như t h i ể m điện thân pháp trong nháy mắt xuất hiện tại ngô tam lang bên cạnh ngô tam lang kinh h ã i thẩm hạc tốc độ nhanh chóng s o n g quyền đánh phía thẩm hạc thẩm hạc một quyền đối banh phí một tiếng ngô tam lang toàn bộ bị tung bay ra ngoài thẩm hạc đi ra phía trước rút ra trường đ a o một đao sẽ nát người này sau đó lại là xét nhà thu hoạch đại khái ba mươi vạn ngân phiếu bị thẩm hạc một mình lấy đi xử lý xong ngũ hành bang về sau lại thiệm điện đi tới hồng n g ạ bang hồng hạt bang bang chủ chính là một nữ nhân nữ nhân này thân mang hồng ý ý ý vóc người cao gầy tiên diễm môi đỏ hiện lộ ra vũ mị dáng người không biết các hạ là kim sa quận thứ tám thống lĩnh thầm hạc thầm thống lĩnh đi vào chúng ta hồng hạt bang thế nhưng là chúng ta hồng hạt bang t r e o trọng này thầm hạc không có trả lời hắn thật sự là không muốn nói nhiều lời như vậy nói tại nhiều đều là nói nhảm không bằng không nói thầm hạc vút qua xuất hiện tại nữ nhân này trước người nữ nhân này nha một chút muốn lui lại nhưng chỗ nào né tránh được thầm hạc tiến công ngọc cái cổ bị thầm hạc khóa lại phí một tiếng cô gái này bàn chủ bị thẩm hạc nện té xuống đất sau đó một c ư ớ c g i ố n g chết sau đó lại là một phen xét nhà thẩm hạc lại là bốn mươi vạn ngân phiếu tới tay ba cái bác phái không sai biệt lắm làm trăm vạn ngân phiếu cái này một đợt thẩm hạc mập đương nhiên không chỉ có là thẩm hạc mập đàm lòng t chứ p v ư ợ n g còn có một số thủ h ạ n cũng mập dù sao dò xét ba cái bác phái hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ lấy chút ngươi không cầm ta không cầm vậy những này đ ồ vật làm sao xử lý thẩm hạc mang tới những người này mỗi một cái đều là cao hứng mừng mừng thẩm hạc để bọn hắn đi về nghỉ chính mình cũng trở về đến trong bệnh viện trăm vạn ngân phiếu toàn bộ giao cho vi tử quản lý hắn hiện tại người tín nhiệm nhất chính là vi tử là hắn trợ thủ đắc lực nhất cũng là vương bài trợ thủ lại là trăm vạn ngân phiếu lần này một trăm tám mươi vạn ngân phiếu lâm hải vi lộ ra ánh mắt hưng phấn ừ m bất quá cũng không đủ số tiền này tài cũng bẹn b ẹ n có thể chống đỡ một đoạn thời gian thôi t hướng ta loại này tứ luyện tu vi dược liệu cần thiết càng thêm c h ấ t quý còn có người bên kia tổ chức tình báo cũng cần đại lượng tiền tài b ấ t quá trước tiết kiệm một chút hoa ta lại nghĩ biện pháp kiếm tiền thầm hắp nói ừm đi ba đuôi hỏa hồ hiện tại có tin tức sao lâm t hải vi lắc đầu tạm thời còn không có không có việc gì c h ầ m rãi lưu ý một chút là được thầm hạt nói ngày thứ hai sáng sớm thầm hạt ngồi xếp bằng đang tu luyện thiên lôi quyết đi vào lâm an h u y ệ n ngoại trừ làm chính sự bên ngoài mấy môn võ học nội công thế nhưng là không có rơi xuống giờ phút này điền ra thương hội điền quang nhận được tin tức hội trưởng trương phong cùng hắn âm thầm nuôi ba bang lớn thoái trong vòng một đêm toàn bộ bị d i ệ t cái gì điền quang sắc mặt chấn động thật lạ thiên chân vạn xác xem g a vị này thống lĩnh cũng không phải ăn chay à may m à ta điển ra cùng vị này thống lĩnh cũng không có cái gì mâu thuẫn người tới chuẩn bị một chút hậu lễ ta muốn b à i phòng một chút vị này thống lĩnh đồng d ạ n g hạ ra thương hội bên này hạ lặn biết được tin tức này về sau cũng làm cho người chuẩn bị một chút hậu lễ cũng muốn đi b à i phòng thầm hạng mộ ra bên này gia chủ mộ tiên cũng mang theo một chút hậu lễ chuẩn bị b à i phòng thầm hạng đồng d ạ n g lâm an huyện một chỗ cao nhã c h i đ i ệ n một vị dáng người cực kỳ phong bận nữ tử ngồi tại b à n trang điểm tiểu thư thật đẹp mấy cái thị nữ không khỏi tán dương mộ linh vượng khoe miệng lộ ra một vòng ý cười thật sao đương nhiên rồi tiểu thư là lâm an huyện xinh đẹp nhất nữ tử mấy cái thị nữ nói đúng vậy à tiểu thư lâm an huyện rất nhiều công tử ca đều muốn truy cầu ngài đây ta nghe nói an ra một vị dòng chính còn muốn truy cầu tiểu thư ngài an ra thế nhưng là kìm xa quận thế ra nếu là tiểu thư gả vào an an ra vậy chúng ta mộ ra x i n h ý khẳng định sẽ làm càng lớn người thị nữ này t r ầ m dai nói mộ linh vượng l ắ t đầu đời ta sẽ không lại tìm nam nhân thúng chi ta đã từng quá đáng nhân thê làm qua vợ người tiểu thư vậy cũng là ngươi mười tám tuổi sự tình đều đi qua tám năm tiểu thư không cần suy nghĩ nữa tiểu thư mãi mãi cũng là đẹp nhất kỳ thật có thể tìm cái người t à i giá mộ linh vượng lắc đầu thôi các ngươi nói những nam nhân này thật sự cho rằng bọn hắn là thật tâm truy cầu ta đặc biệt là an gia vị này dòng chính chẳng lẽ hắn không biết ta mộ linh vượng là đã từng gả cho người khác sao có ít người liền có loại này buồn nôn đam mê chuyên tốt k i ê m một ngụm ta mộ linh vượng mặc dù tu v i không cao nhưng lễ nghĩa liêm sỉ vẫn là phải ngay lúc này một người đến đây mộ linh vượng phất p h t a y mấy cái thị nữ hiểu chuyện lui xuống người này cũng là một nữ t ử là mộ linh phượng sát người người gọi h ồ n g ngọc từ nhỏ đi theo mộ linh phượng lớn lên là mộ linh phượng phụ mẫu lưu cho nàng át chủ bài dùng để bảo hộ nàng chương 102, t h i ế u phụ lời m ờ i chương 102, t h i ế u phụ lời m ờ i h ồ n g ngọc làm sao mộ linh phượng lười biếng đứng dậy động tác ở giữa bộ ngực cao vút khẽ run lên càng lộ vẻ thành thục phong vận tiểu thư buổi tối hôm qua t r ư ơ n g huyện lệnh một nhà toàn bộ bị ngay tại chỗ giết chết ngay tại lúc đó hải sa bàng ngũ hành bàng hồng hà bàng ba bàng cũng tương tự bị diệt chó đều chưa thả qua hưng ngọc nói mộ linh vượng ngực có chút c h ậ t trùng nàng phủ một chút trên chán tóc cắt ngang chán đôi mắt lấp lóe một tia sắc bén qua mang thẩm thống lĩnh hoàn toàn chính xác có thủ đoạn t h i ể u thư tia thẩm thống lĩnh nguyện ý tới làm k h á c h sao ta tin tưởng hắn nhất định sẽ bởi vì ta có vật hắn m u ố n mộ linh vượng tự tin vô cùng đúng rồi hôm nay đ i ề n ra hạ ra còn có mộ thiên lão c ầ u cũng chuẩn bị đi thẩm thống l ĩ n h bên kia mộ linh vượng nhẹ gật đầu không nóng nảy các loại bọn hắn đi thôi giờ phút này thẩm hạt trong phụ đệ ngược lại là mười phần náo nhiệt vì cái gì đây điền hội trưởng mang người đến đây chúc mừng thẩm hạt tiếu phỉ thành công đồng thời còn dâng lên một chút hậu lễ thẩm thống lĩnh tuổi còn trẻ tuổi trẻ tài cao h a điền quang cười cười điền hội trưởng k h á c h khí k h á c h khí thẩm thống lĩnh đây là chúng ta điền ra thương hội một điểm tâm ý xin hãy nhận lấy thầm hà khít mắt nhìn thoáng qua điền hội trưởng thật sự là k h á c h khí người đến là được mang cái gì lệ à đàm long đem những n à y l ệ bắt lại cho ta đi cất kỹ điền quang nghe đến đó cũng là cười cười thẩm thống lĩnh ngày sau có dành đến chúng ta thương hội đi dạo đi đúng rồi thẩm thống lĩnh ngài hiện tại n ô n phối hay không còn không có thầm hà khít mắt vậy thì thật là tốt à ta có một cái chất nữ gọi điền điền mọn như thế nào thẩm thống lĩnh c ũ n g n g ạ i trước tiên có thể chỗ một chút điền hội trưởng t h ẩ mẫu người hiện tại còn không cân nhắc những n à y hôn nhân đại sự được thôi chỉ chốc lát sau điền quang mang người rời đi thẩm hạc nhìn xem người này bóng lưng điền quang tu vi cũng là không kém à chính là tứ luyện tiểu thành chỉ chốc lát sau hạ hội trưởng cũng tới hạ lặng cho thẩm hạc dâng lên một phần lễ vật về sau khách sáo một phen rất nhanh liền rời đi đồng rạng mộ gia thương hội mộ thiên cũng mang theo một phần hậu lễ đến đây thẩm thống lĩnh tuổi trẻ tại cao tuổi trẻ tại cao à trước đó tại hạ quá bận rộn thương hội sự tình liền không thể kịp thời đến đây mái phòng bây giờ dành thời gian liền tới mái phòng mong rằng thẩm thống lĩnh rộng lòng tha thứ a mộ hội trưởng chuyện này sinh ý quan trọng sinh ý quan trọng một phen khách sáo về sau mộ gia chi chủ cũng mang người rời đi t h ẩ m hạc thu một đợt lễ vật về sau cũng không tệ thời khắc này mộ tiên đi trên đường sau lưng một người nói gia chủ xem gia ruộng hạ hai nhà cũng đi thẩm đại nhân b ê n này ừ cái này hai cái lao h ổ ly khẳng định đã sớm đ ị mợ mộ gia chi chủ trầm dai nói gia chủ người này tuổi còn trẻ liền đảm nhiệm kim sa quận thứ tám thống lĩnh tiềm lực có thể nói là vô hạn tương lai tất thành đại khí nếu như chúng ta lôi kéo tương lai nhất định có thể trình hợp lâm an thương hội không nếu như để cho linh phượng tiểu thư hầu hạ vị này thống lĩnh lấy linh phượng tiểu thư tư sắc nhất định có thể ha ha lôi kéo hắn không cần mộ thiên khinh thường nói tâm phúc xứng sở còn xin ra chủ trì rõ mộ thiên lạnh lùng nói một tên m a o đầu tiểu tử thôi có cái gì tốt lôi kéo thứ tám thống lĩnh lại như thế nào qua không được bao lâu nói không chừng kim sa quận liền muốn xong đời tâm phúc lần nữa giật mình Gia ngài nhưng gì? ngươi cùng tổng nhưng không Long nhưng không gia ủng Long không tin Nói biết đi, biết khai chiến, cái đại lại ta tam chủ, có tức cho được đốc có thế thật thế Đình mạnh, thế hộ, Đình chỉ đánh loạn quân này loạn quân Tôn năm Tôn loạn quân. là là tuy trăm yếu, đã sợ sắp vậy một khi loạn quân công hãm kim sa quận chúng ta lâm an huyện cũng chỉ sợ tâm phúc lộ ra lo lắng t h ầ n sắc ha ha ha ha n g ư ơ i biết cái gì còn có an hoàng khấu ba vị trăm năm thế g i a đây chỉ cần tôn long đình vừa chết tam đại gia nhất định xuất thủ đánh giết loạn quân thủ lĩnh ba nhà láo tổ thực lực rất mạnh chủ yếu nhất là ta đã cùng an ra một vị dòng chính có một ít tiếp xúc mộ tiên đặc ý nói vị này tâm phúc bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là dạng này vị này dòng chính tu vi hết sức lợi hại mặc dù không phải xếp hạng thứ nhất thứ hai dòng chính nhưng cũng có rất lớn phân lượng mà lại người này tu vi rất mạnh năm nay đôi tám trước mấy ngày ta nghe nói hắn vừa đột phá tứ luyện đại thành mộ tiên mười phần t i ê u ngạo tâm phúc lần nữa giật mình hai mươi tám tuổi liền tứ luyện đại thành này thiên phu thật mạnh Ừ, nghe nói an ra thứ nhất dòng chính cùng thứ hai dòng chính sẽ càng kinh khủng vâng n Đình và Hạ cũng chỉ có gia chủ ỉ c ha ha người cái thể so này an gia tam công tử yêu thích nhân thê trước đó gặp qua một lần linh vượng linh vượng đã từng gả cho người khác cũng thuộc về nhân thê lại đoàn trang thành t h ủ ôn nhu h ọ c phóng tư thái cũng không cần nói toàn bộ lâm an huyện không người có nàng tư thái n u cho nên an gia tam công tử động tâm rất ta chuẩn bị để linh phượng đi hầu hạ an gia tam công tử linh phượng tiểu thư chỉ sợ sẽ không nguyện ý đi ha ha không nguyện ý thứ không được nàng mộ thiên cười lạnh một tiếng cho nên à một gái nhỏ thống l ĩ n h đáng là gì không bằng an gia tam công tử một cọ lông ta cần gì phải l ị n h bợ đây để hạ dùng hai nhà đi l ị n h bợ đi các loại mộ thiên trở về gia tộc về sau lập tức nói để mộ linh phượng tới gặp ta chỉ chốc lát sau mộ linh vượng nệm bước nhẹ nhàng bộ pháp đi vào trong đại sành mộ linh vượng chắc tay gặp qua đại bá linh vượng an gia tam công tử ngươi cũng đã biết đại bá linh vượng trước đó gặp qua cái này an gia tam công tử đối ngươi thế nhưng là tưởng niệm rất ta linh vượng hai tháng sau ta chuẩn bị đem ngươi đưa cho an gia tam công tử làm tiếp như thế nào mộ thiên nói mộ linh vượng n h u lại đại mi, đại bá ta ta không nghĩ cái này an gia tam công tử phẩm hạnh thấp kém mộ linh vượng làm sao đại bá của ngươi ngươi cũng không nghe mộ thiên lạnh lùng nói đại bá ta ta Mộ l i ngươi h ư ợ n áp úng. n g cái gì ngươi ngươi cho rằng ngươi vẫn là hoàng hoa k h u y n ữ nếu không phải an ra tam công tử chuyển tốt cái này một bụng ngươi một cái g ả cho người khác nữ nhân ai mà thèm ngươi an tam công tử có thể coi trọng ngươi đây là cơ hội của ngươi cũng là ta mộ m ra cơ hội một khi ngươi hầu hạ tốt an tam công tử đến lúc đó chúng ta mộ ra nhất định trình hợp lâm an huyện thương hội đến lúc đó ngươi cũng là ta mộ m ra lớn nhất công thần ngươi không phải thích làm ăn à đến lúc đó ta sẽ điểm quyền lợi nhiều hơn cho ngươi để ngươi hảo buồn bán lớn mạnh ta mộ ra mộ thiên cười cười mộ linh vượng thở dài một tiếng được tôi h nếu là lớn b à an sắp xếp vậy ta liền tuân thủ dù sao quan hệ đến mộ g i a tương lai mộ thiên nhìn xem chính mình chất nữ cười cười t ố t chất nữ cách cục phóng đại một chút bất quá chỉ là ủ y khuất ngươi hầu hạ một chút người khác mà thôi cái này có thể có cái gì nhà ngươi cũng không phải tấm thân xử nữ hầu hạ an công tử tận lực bưng ra có thể thả nhiều mở liền thả nhiều mở linh phượng biết ta tốt chất nữ ngươi đi xuống đi mộ thiên phất phất tay mộ linh phượng sau khi đi ra ngoài đôi mắt hiện lên lấy mang sau nửa cách giờ mộ linh phượng trở lại chính mình trong định viện đem những ngày sự tình nói cho lý hường ngọc lý hồng ngọc n h í u lại đại mi hồng ngọc ngươi không cần lo lắng ta còn có một nước ở. giờ phút này thầm hạc trong phủ thầm hạc ý nguyên cố gắng tu hành bảng các lộ số liệu đều tăng lên không ít mới đến lâm an huyện mấy ngày ngắn ngủi thời gian hắn liền thu hoạch một trăm tám mươi vạn ngân phiếu có thể nói là dễ chịu vô cùng sau đó liền an ổn tu luyện một chút sau đó vi tử bên kia cũng đang nghĩ biện pháp mua sắm ghép đôi tứ luyện đại dược cùng tìm kiếm ba đôi hỏa h ồ cho nên nói vi tử là trong lòng của hắn người trọng yếu nhất rất nhiều chuyện đều là vi tử âm thầm đi xử lý nếu để cho chính hắn đi xử lý vậy mình cũng liền không cách nào tu luyện cùng lúc đó kim sa quận phủ tổng đốc thôn long đình nhận được thẩm hạng hồi báo sự tình tiểu tử này cũng không tệ mới đi lâm an huyện mấy ngày thời gian liền triệt để rảo sát thủy phỉ đồng thời còn bắt được thủy phỉ người sau lưng lại là lâm an huyện lệ thời khắc này tân bộ giao vương viêm lục thống linh tiết lượng cũng ở nơi đây tân bộ giao nghe đến đó thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này thủ đoạn lôi lệ phong hành a mới đi mấy ngày liền diệt thủy phỉ thời khắc này tiết lượng sắc mặt thì là mười phần đ ô n trầm lần trước mua sát thủ đánh giết thầm hạng kết quả sát thủ thu tiền đặt cọc đường chạy thức g i ậ n đến hắn nghiến răng nghiến lợi sau đó đám người nhao nhao từ phủ tổng đốc rời đi tân bộ giao cũng chạy tới huệ huyện xem xét l o ạ n quân tình huống bên kia thầm hạc tu luyện một phen toàn thân vô cùng thoải mái hiệu cực kim cương quyền tiến độ lại tăng lên một chút thiên lôi quyết tiến độ cũng chậm chạp tăng lên bên trong phá quân đao pháp cũng tinh tiến không ít long tượng bảo thể cũng chậm chạp tiến bộ tổng thể tới nói thực lực lại tiến bộ một chút bất quá khoảng cách đột phá tứ luyện tiểu thành còn có nhất định lộ trình vẫn là đến tìm kiếm ghép đôi tứ luyện chân quý đại dược hoặc là bắt lấy ba đôi hỏa hồ cũng được đem long tượng bảo thể thúc đẩ vậy hắn nhục thân sẽ càng khủng bố hơn ngay lúc này đàm long đưa tới một phong thư chính là mộ linh phượng tự tay viết mời văn kiện t h ầ m đại nhân linh phượng tối nay muốn cùng t h ầ m đại nhân kể đầu gối nói chuyện lâu nếu như t h ầ m đại nhân nể mặt linh phượng nhất định đường hẻm hoang lên nhìn xem mộ linh phượng mời văn kiện có thể nói là thành ý trần đầy mười phần chân thành t h ầ m hạc lộ ra một vòng ý cười tối nay hắn tự nhiên muốn phó ước đương nhiên tối nay mời tất nhiên không đơn giản thẩm hạc cũng muốn biết mộ linh phượng có thể mở ra dạng gì thẻ đánh bạc chỉ chốc lát sau thẩm hạc người khoác màu đen áo khoác sau đó trở lại một chỗ chuyên môn bên ngoài định viện quả nhiên một chỗ cao nhã bên ngoài định viện một vị nghiêng nước nghiêng thành phong vận nữ tử đã sớm chờ ở bên ngoài gió lớn như vậy chờ ở bên ngoài lâu như vậy mộ linh vượng lúc này nửa ngồi lấy thân thể cho thẩm hạc hành lễ chờ ở bên ngoài bao lâu đều là linh vượng phải làm thẩm đại nhân có thể đến ta tiểu viện thiếp thân minh hạnh đến cực điểm thẩm đại nhân mời vào bên trong thẩm hạc cùng mộ linh vượng đi bảo sau đó hai người ngồi ở một chỗ thạch đ ỉ n h bên này nơi này hoàn cảnh mười phần k h ô n tệ cũng rất ưu nhã hoàn cảnh k h ô n tệ nhìn ra được n g u y ê là một vị cao nhã nữ nhân thẩm hạc đánh giá mộ linh phượng mộ linh phượng hoàn toàn chính xác đoan trang cao nhã thành thục phong vận sẽ không loại kia tao thủ lộng từ nữ nhân thẩm đại nhân thật sự là nói vừa linh phượng bất quá là một cái bình thường nữ t ử tôi h chưa nói tới cái gì cao nhã mộ linh phượng nói đến đây chậm dãi đứng dậy sau đó cuốn một chút ống tay á o là thẩm hạc tự mình ngã xuống một chén rượu ngon thẩm đ ạ i nhân, n ế u t h ử n h ì n ta s ả n x u ấ t đào h o a rượu ngon thẩm hạc bưng chén rượu cũng không có lập tức uống vào mà là n g ư i một phen lấy khí bị phân rõ có độc hay không hắn hiện tại cái mũi có lợi hại có hay không độc hắn vừa nghe liền biết thầm hạc một mụ muốn bảo không tệ sau đó mộ linh phượng lại là thầm hạc khẽ một bản không thể không nói không k ý này cũng không tệ Vì phong quét mà đến mộ linh phượng hai vai lụa mỏng trong nháy mắt trượt xuống mộ linh phượng hơi đỏ mặt lập tức che khuất tuyết trắng hai vai thầm đại nhân để ngài chê cười thầm hạc cười cười không sao trên thực tế thầm hạc thầm nghĩ trong lòng nữ nhân này có chút cũ vai cự hoàng a ngay sau đó mộ linh phượng chầm dãi nói ra cha mẹ mình cũng đã từng phu quân bị người áo đen làm hại người mặc áo đen này đúng là mình đại bá mộ t i ê n những năm gần đây nàng một mực cần nuốt nghĩ biện pháp báo thủ nghe đến đó thẩm hạc cười cười linh vượng tiểu thư t ì n h cảnh sát thực gian nan đ á n g t i ế c thẩm mẫu người thực lực thấp giúp không được gì mộ linh vượng ý tứ hắn rất minh m ạ c h muốn thẩm hạc xuất thủ nhưng thẩm hạc dựa vào cái gì xuất thủ và ngươi n g phong vận thành t h ủ không có tính thực chất chỗ tốt thẩm hạc sẽ không tùy tiện độc thủ cái này loạn thế chi đạo vẫn là vô lợi không dậy sớm cho thỏa đáng mộ linh vượng tựa hồ sớm đã biết thẩm hạc có thể như vậy nói thẩm đại nhân linh vượng đương nhiên sẽ không b ạ c b ạ c để thẩm đại nhân hỗ trợ mười vạn ngân phiếu phụ trợ ta một vị thủ hạng chém đầu mộ lao chó như thế nào bạn. rất hiển nhiên chưa đủ t h ầ m hạc lắc đầu linh vượng tiểu thư tại hạ thực lực thấp chỉ sợ không được t h ầ m đại nhân ngươi thích cô gái xinh đẹp sao ta lại cho t h ầ m đại nhân đưa một chút cô gái xinh đẹp ta cam đoan các nàng tư sắc hơn người không thua bởi ta mộ linh vượng đôi mắt đẹp chất động không thua bởi linh vượng tiểu thư lời này ta khẳng định thông tin mộ linh vượng kéo kẹt n ở nụ cười t h ầ m đại nhân là khen ta sao t ố t t h ầ m mẫu người không gần nữ sắc linh vượng tiểu thư thực tình nghĩ hợp tác còn xin xuất gia thành ý thầm hạc nói được thôi ta cũng không vòng quanh ta chỗ này có một gốc thuật về tứ luyện võ giả cần chân quý bảo dược mộ linh phượng đứng dậy thần s á c nghiêm túc thầm hạc cũng là đứng dậy chuyện này là thật thiên chân vạn s á t mộ linh phượng nâng cao độ ngực cao vút nhấc tay thể thầm hạc cười cười đã dặn này thầm mẫu người gần nhất thực lực cũng tăng lên một chút ngược lại là đều có thể thử một lần trong lòng mộ linh phượng lộ ra vui sướng quả nhiên vẫn là đến xuất ra thực tế đồ vật mới có hiệu quả thủ hạ ta có một vị tứ luyện mới vào cao thủ h ồ n g ngọc ngươi ra đi ngay sau đó một vị nữ tử đi ra thầm hạc nhìn thoáng qua nữ tử này nữ tử này dáng người cao gậy nhưng n ự c cùng mộ linh p ư ợ n g so ra kém một chút nàng lúc này chắc tay gặp qua thẩm đại nhân thẩm đại nhân đây là hưng ngọc ta sát người người tứ luyện mới bảo mộ thiên chính là tứ luyện tiểu thành thẩm đại nhân có thể chém giết tứ luyện mới vào thủy phỉ cùng tứ luyện mới vào rất nhiều năm trương phong thực lực tự nhiên cũng tệ ta lại nghĩ một cái kế hoạch đến lúc đó ngươi liên thủ với hưng ngọc phục sát mộ lao chó các loại sau khi chuyện thành công linh vượng nhất định giao cho thẩm đại nhân tứ luyện bảo dược vì sao không đem bảo dược giao cho ngươi người phục vụ thẩm hạc nghi vấn hưng ngọc dùng qua một lần lại phục vụ không có ý nghĩa t h ẩ m hạc nghe đến đó ánh mắt ngưng tụ kế hoạch của ngươi là bao lâu Đại khái một tháng một tháng này thẩm đại nhân cũng có thể hảo háo tu luyện một phen tăng lên một chút thực lực dạng này nắm chắc lớn hơn một chút một tháng quá lâu bảo dượng hắn hiện tại liền muốn lấy đi ngươi mới vừa nói đại bá của người tu vi gì thầm hạc hít mắt tứ luyện tiểu thành thực lực so trương phong lợi hại rất nhiều mộ linh phượng nói thầm hạc lắc đầu t r ặ t rót cho mình một ly rượu ngon cất đặt tại mộ linh phượng trắng nón mềm mại trên lòng bàn tay rượu thay ta âm lấy mộ linh p ư ợ n g xưng sở thẩm đại nhân ngươi muốn đi đâu nhưng mà vị này thẩm đại nhân đã không thấy tăm hơi chương một trăm linh ba đột phá toàn diện đ ề thăng chương một trăm linh ba đột phá toàn diện đ ề thăng mộ linh phượng đại mi nhũ chặt chật thở dài một tiếng cuối cùng vẫn là ép buộc một chút tứ luyện tiểu thành khó đối phó thẩm đại nhân hẳn là cự tuyệt sẽ không vì chúng ta mạo hiểm bất quá cũng bình thường ta cùng vị này thẩm đại nhân chỉ là đối diện chi giao hồng ngọc bí môi tiểu thư chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp thời khắc này thẩm hạc đi ra mộ linh phượng chuyên môn đình viện về sau hắn lúc này đổi một bộ áo đen không sai hắn chính là muốn đi giết người mộ thiên làm sao cũng là thương hội hội trưởng hắn nói rõ thân phận đi giết người tự nhiên không tốt lắm thầm hạc lách mình vứt qua bay thẳng l ư ớ t vào nhập mộ ra ra chủ chuyên môn định b i ệ n thầm hạc lách mình mà xuống rơi trên mặt đất hai người cao thủ lúc này s ư n g s ờ người nào hai cái này cao thủ rút đau muốn chạm thầm hạc lách mình vứt qua trong nháy mắt đến hai người bên cạnh hai người kinh hãi tốc độ thật nhanh ngươi muốn làm gì một tiếng ẩm vang thầm hạc xong quyền lây ra mộ ra hai vị c ố t cán trong nháy mắt bị đánh bay mười mấy mét có hơn hai người phần l ư n g đâm vào trên v á đá phút ra một n g máu tươi bị mất mạng tại chỗ một quyền song sát đơn giản t h bạo thẩm hạ thân hình như điện trong nháy mắt gần sát người mỹ phụ bàn tay lớn hất lên chấn vỡ trường kiếm thiết trưởng không chút nào thường hướng tiếp ngọc đánh vào nàng cao ngất trên lồng ngực ẩm người mỹ phụ kêu thẳng một tiếng lồng ngực lõm thân thể mềm mại như ruột đông rách bay ngược mà vào đánh vỡ rừng gỗ ngã vào trong phòng lộn tầm vài vòng giờ phút này một vị nam tử trung niên ngay tại nhắm mắt tu luyện chính là đã đạt tứ luyện tiểu thành mộ thiên hán tử bên cạnh phòng lao nhanh mà ra nhìn xem ngã xuống đất kiều thê lập tức tiến lên ôm vào trong ngực tú hồng tú hồng v ũ tú hồng phun ra máu tươi sờ lấy chồng mình gương mặt đi mau người này người này rất mạnh sau khi nói xong v ũ tú hồng trong nháy mắt mất mạng gặp kiều thê chết thảm mộ thiên lập tức muốn rách cả m í mắt c ồ n h ù n g nói ngươi là ai thật to gan dám giết thê tử của ta và anh mộ thiên toàn thân nội bình bộ phát thất tinh trưởng pháp thi triển đi ra quanh thân tinh quang lấp lóe trưởng phong lăng lệ h à n tuấn thân c ư ớ p đến thẩm hạ trước người song trưởng ngay cả lấp oanh ra trưởng phong gào thét khí thế kinh người ta muốn ngươi chết b ấ t quá sửng sốt đánh không trúng trước mắt người mặc áo đen này thẩm hạc lạnh lùng cười một tiếng thiên lôi quyết vận chuyển hiệu cực kim cương q u y ề n ẩm v a n g đánh ra ẩm ẩm quyền trưởng tương giao trong không khí buộc phát ra như sấm rền nổ vang mộ thiên bị chấn động đến bay ngược mà ra hung hăng nửa quỳ tại góc tường phun ra một mụt máu tươi người mộ thiên hãi nhiên thất sắc người trước mắt này thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn hắn xoay người muốn trốn đã thấy đao quang l ó e lên phá quân đao phát ra lệnh thấu xương sát khí tràn ngập đ ỉ n h viện đao thế như thái sơn áp đỉnh、Xoẹt. mộ thiên cả người bị một đao cắt đứt máu tươi văng khắp nơi thẩm hạc thu đao mà đứng áo đen bên trên không nhiễm một bệ máu thần s á c lạnh lùng như băng sau đó nhẹ cướp nóc phòng biến mất trong đêm tối ngay sau đó số lớn nhân mã chạy tới chính là mộ thiên hai đứa con trai cùng một đứa con gái ba người mang theo gia tộc tinh nhuệ xông vào trong đ ỉ n h viện nương cha ai giết cha cùng nương thẩm hạc liên sát đám người trong chốc lát liền tới đến mộ linh phượng chuyên môn trong định viện từ đi ra ngoài đến giết người lại đến trở về vẫn chưa tới một khắp đồng hồ thời gian mộ linh phượng gặp thẩm hạc trở về nàng đôi mắt đẹp sức sở hơi kinh ngạc thẩm đại nhân người mới vừa rồi là linh phượng tiểu thư đồ vật lấy ra đi người muốn ta đã vì người làm mộ linh phượng sức sở cái gì ngay lúc này lý hồng ngọc nghe thấy được từng tiếng âm nàng cấp tốc l ư ớ t đi đại s ả n h thẩm hạc ngồi tại thạch đình bên trong lộ ra một vòng ý cười trong chốc lát lý hồng ngọc phi thân mà hạ xuống đến mộ linh phượng bên cạnh một mặt kinh hãi tiểu thư mộ lao chó bị người bị người giết còn có vu tú hồng cũng đã chết lý hồng ngọc nói đến đây không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút vị này thẩm đại nhân vị này thẩm đại nhân thực lực là thật đáng sợ mộ linh vượng thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt bộ ngực kịch liệt dần dần n ă n g lưu đồ nhiều năm như vậy vẫn muốn giết chết mộ thiên trưởng khống gia tộc chỉ mong nhìn đều khó mà thực hiện nhưng mà vừa mới chính mình vừa nói ra ý nghĩ của mình cái này nam nhân sẽ làm phải biết chính mình đại bá thế nhưng là tứ luyện tiểu thành c a o thủ thất tinh trường pháp phi thường khủng bố nhưng mà bất quá một lát liền chết tại vị này đại nhân trên tay xem ra vị đại nhân này thực lực còn tại chính mình đánh giá phía trên mộ linh vượng kinh ngạc một lát chậm chắp tay đối thẩm hạc xoay người cùng bái là thiếp thân đ i ế t ngồi đại giếng đánh giá thấp thẩm đại nhân thực lực còn xin thẩm đại nhân thứ l ỗ i thẩm hạc một bước tiến lên vị mộ linh vượng bay linh vượng tiểu thư quá khen thẩm mẫu người cũng bất quá là dùng một chút quỷ kế mới may mắn đánh chết n g ư ờ i cự nhân thôi mộ linh vượng biết thẩm hạc đây là khiêm tốn thẩm đại nhân thật sự là khiêm tốn thầm hạc cười nói linh vượng tiểu thư không biết trong miệng ngươi bảo dược là cái gì bảo dược mộ linh vượng trầm dai nói đã từng ta đi phượng dương quận đàm một chuyện làm ăn ngẫu nhiên đấu giá mua một gốc đại dược đằng sau phát hiện cái này một gốc đại dược chính là chính cống bảo dược vừa v ậ n phù hợp tứ luyện cao thủ phục d ụ n g cũng coi là vận khí ta tốt thầm hạc khi mắt mộ linh vượng phen này lý do thoái thác có phải thật vậy hay không thầm hạc cũng không quan trọng chỉ cần bảo dược tới tay mới là thật có bảo dược trong vòng một tháng thực lực của hắn nhất định đột nhiên tăng mạnh một khi chính mình đột phá đến tứ luyện tiểu thành đối phó tiết lượng loại này tứ luyện đại thành có thể nói là thành t ạ o điêu luyện thầm hạc ánh mắt ngưng tụ thầm nghĩ trong lòng t u t làm phiền linh vượng tiểu thư mộ linh vượng khinh nu nói thẩm đại nhân đi theo ta trong chốc lát thẩm hạc đi vào mộ linh vượng khuê phòng mộ linh vượng khuê phòng mười phần sạch sẽ trật tự có thứ tự hơn nữa còn có một c ố nhàn nhạt mùi thơm tại khuê phòng bên giường có một chỗ phòng tối mộ linh vượng đi bảo lấy ra một cái tinh xào bảo hạc bảo hạc mở ra lập tức tản ra nồng đầm mùi thơm bực này mùi thơm để thẩm hạc mừng rỡ trong lòng không sai đây chính là bảo dược chính c ô n g bảo dược tứ luyện trước đó sử dụng dược liệu đều là gọi lại dược chỉ là căn cứ dược lực phân chia mạnh yếu nhưng sau khi đột phá đại dược hiệu quả liền cực kỳ bẽ nhỏ nhất định phải bảo dược phối hợp mới hiệu quả vô cùng tốt vô l u ậ n là ă n hoàng khấu cái này tam đại trăm năm thế ra trong tay cũng không có bao nhiêu bảo dược cho dù là tôn long đình trên tay bảo dược cũng không nhiều thầm hạc nhìn xem cái này một gốc bảo dược chính là luyện hóa hình hình h ơ n nữa còn là màu tím tóc tím thấu hắn lúc này đóng kỹ cái nắp được linh vượng cô nương ta muốn bảo dược tới tay kia thẩm m ẫ u người trước hết đi trở về làm việc công mộ ra những người khác ta nghĩ hẳn là không cần ta nhúng tay đi mộ linh vượng mí môi lộ ra thiếu dung thẩm đại nhân có thể làm rơi mộ lao chó đã để thiếp thân thụ sùng được kinh những người khác có thể nào làm phiền thẩm đại nhân để tiếp thân đưa tiễn thẩm đại nhân đi chỉ chốc lát sau mộ linh p h ư ợ n g đưa thẩm hạc đi vào bên ngoài đ ì n h viện thẩm đại nhân tối nay ơ n đ ứ c linh p h ư ợ n g ghi nhớ trong lòng thẩm hạc cười cười không nói gì thêm ngay lúc này mộ linh p h ư ợ n g lại nói thẩm đại nhân xin dừng bước Ừm. làm sao ngay sau linh p h ư ợ n g còn có thể tìm thẩm đại nhân hợp tác sao vậy phải xem linh p h ư ợ n g tiểu thư thành ý như thế nào thành ý không tệ thẩm m ỗ i người tự nhiên nguyện ý cùng linh vượng tiểu thư hợp tác dù sao ta cũng nguyện ý khoảng cách gần nhiều thưởng thức một chút linh vượng tiểu thư mỹ mạo thẩm hạc cười nói mộ linh vượng lộ ra vui sướng thẩm hạc câu nói này rất rõ ràng chỉ cần mở ra thẻ đánh bạc kia tất cả đều dễ nói chuyện có thể để cho thẩm đại nhân thưởng thức linh vượng rất cảm thấy t i ê u ngạo mộ linh vượng thân thể đường ngồi đối thẩm hạc hành lễ không thể không nói cái này mộ linh vượng quá dụ hoặc người thẩm hạc nhìn mấy lần lúc này ngăn chặn trong lòng hỏa khí sau đó cấp tốc rời đi nhìn xem thẩm hạc rời đi về sau mộ linh vượng trở về tới chính mình trong định viện nàng ánh mắt lóe ra sắp bén từ giờ trở đi ra mộ linh vượng liền cầm quyền mộ ra ngay sau đó mộ linh phượng mang theo lý hồng ngọc đi vào mộ gia tiến vào mộ gia về sau luôn luôn đ o a n trang ôn nhu hiền lành mộ linh phượng sắc mặt trở nên lạnh như băng từ giờ trở đi ai không nghe ta mộ linh phượng hiệu lệnh chết một số người còn muốn phản đối nhưng sau lưng lý hồng ngọc trường kiếm nói lên kiếm q u a n g quét qua một vị cốt cán chết ngay sau đó lại là một vị cốt cán muốn phản đối ngực trong nháy mắt xuất hiện một cái lô máu còn có một số cốt cán ngươi n h ì n ta ta nhìn ngươi lúc này chắp tay chúng ta gặp qua mộ gia chủ ngay sau đó mộ linh p ư ợ n g mang người đi vào nhìn xem chính mình hai vị c a c a mộ linh phượng cười lạnh một tiếng hai vị c a c a đây là xảy ra chuyện gì rồi mộ linh phượng ngươi còn cười được t ố t hai vị c a c a đi chết đi lý hồng ngọc lách mình mà lên một kiếm x ô n g sát chỉ chốc lát sau mộ linh phượng một vị đường ngội cũng là trong nháy mắt bị lý hồng ngọc chu sát cùng ngày ban đêm mộ linh phượng thành công trưởng khống toàn bộ mộ gia thời khắc này thẩm hạng sớm đã về tới trong nhà mình mộ gia tiếp x u ố n g sẽ phát sinh cái gì h ắ n tự nhiên rõ ràng chỉ chốc lát sau vi tử tin tức liền chuyển đến mộ gia triệt để bị mộ linh p ư ợ n g trưởng khống thầm hạc nhẹ gật đầu cái này mộ linh p h ư ợ n g không chỉ có tư thái tốt làm người không k é o còn biết đại thể hơn nữa còn hiểu được cần nút nên xuất thủ liền xuất thủ chủ yếu nhất là một cái buôn bán kỹ nữ về sau ngược lại là có thể hợp tác ngày thứ hai sáng sớm lâm an huyện liền truyền ra mộ thiên người một nhà đã chết mộ linh p h ư ợ n g trưởng khống mộ r a đại quyền điền ra hạ ra song phương âm thầm gặp gỡ thảo luận chuyện này song phương một mực nhận định cái này mộ linh p h ư ợ n g phía sau nhất định có người nếu không thì giết thế nào được mộ thiên mộ thiên thế nhưng là cùng bọn hắn tù bi tương đương đều là tứ luyện tiểu thành cho nên lúc triều đ i ề n hội trưởng hạ hội trưởng hai người lại đưa một chút lấy mọn chúc mừng mộ linh phượng trở thành mộ gia gia chủ thẩm hạc bên này đã đem tử kim sen mài thành phấn an vào về sau quả nhiên khí huyết tăng gọn cường đại dược lực tràn ngập toàn thân một nháy mắt thẩm hạc lản d a đỏ lên dược lực thật là mạnh thẩm hạc lập tức thôi động thiên lôi quyết cô đọc nội tình cứ như vậy phối hợp với tử kim sen dược hiệu thẩm hạc mở ra một tháng khổ tu rốt cục một tháng trôi qua thẩm hạc đột phá vê anh thẩm hạc đứng tại chỗ một thân c ù n bạo khí tức dập dờn cả người thể nội ẩn chứa sức mạnh đáng sợ đồng dạng thể nội thiên lôi kình cũng là thâm hậu hùng hồn một tháng thời gian rốt cục bước vào tứ luyện tiểu thành vâng thẩm hạc lách mình khéo động một quyền lây ra đơn thuần nhục thân lực lượng trong nháy mắt oanh bạo hư không sau đó lại thôi động cựu cực kim cương quyền pháp thẩm hạc toàn bộ cánh tay trong cơ thể tựa hồ có một chút x ĩ u màu vàng kim c ò n sáng vẹn vẹn một chút c ò n sáng liền để cái môn này quyền pháp uy lực đạt đến một loại trình độ khủng bố v n g quyền ra như rồng c mánh nổ tung sau đó lại thi triển thân pháp tiến từ đạm thủy tu luyện tới tầm thứ hai thân pháp càng thêm cấp tốc quỷ b ị đồng dạng cái này phá quân đao pháp thầm hạc cũng đạt tới t ầ n g thứ hai đao pháp càng hung hiểm hơn hung mãnh đương nhiên một tháng này còn có một môn võ học tiến bộ rất lớn đó chính là ngưng tụ long tượng bảo thể, giờ phút này đã bước vào đại thành trạng thái lần này toàn diện tăng lên thầm hạc chiến lược đã đạt đến một loại cực kỳ biến thái tình trạng một lát sau thầm hạc đi vào vùng ngoại ô một chỗ trong rừng tây thầm hạc tởi áo lộ ra vô cùng cường tráng thân thể nửa người trên mỗi một tấc cơ bắp đều là góc cảnh rõ ràng đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng đáng sợ t h ư n h ì n một chút thực t h ẩ m hạc đột nhiên vừa quát thể nội thiên lôi quyết trong nháy mắt tôi động ngũ t ạ n g không ngừng chuyển vận thiên lôi kình sau đó mở ra l o n g tượng bảo thể vê anh một nháy mắt t h ẩ m hạc cơ b ắ p màng ra tựa hồ xuất hiện một tầm kỳ quái trạng thái bực này trạng thái ẩn chứa c ư ờ n g đại sức mạnh đáng sợ đồng thời sinh ra khí tước còn mơ hồ lòng tượng thanh âm xa xa vi tử nhìn xem t h ẩ m hạc trạng thái như vậy cũng là cảm nhận được gác bách khí tức thật mạnh vê anh thầm hạc lách mình bước qua cả người trực tiếp sẽ phá hư không sau đó nhẹ nhàng vô một cái một viên đại thụ che trời trong nháy mắt bay rớt ra ngoài sau đó lại cao nhất cánh tay phải. t một, một phen rung chuyển toàn bộ mặt đất không ngừng sụp đổ từng khoả đại thụ c h e trời bị xé rách vỡ nát thẩm hạng hai tay bậy biện ra màu vàng kim trạng thái uy manh mã đạo không gì không phá không sai hắn hiện tại công phòng nhất thể phòng ngự rất khủng bố lực công kích cũng cực kỳ kinh người từ phòng ngự đến xem thiên lôi kình trải rộng toàn thân hộ thể toàn thân tiếp theo chính mình lòng t ư ợ n g bảo t h ể đại thành nhục thân đạt đến một loại mức độ biến thái còn có k i ể u cực kim cương quyền pháp bản thân cũng có thể điệp ra phòng ngự lực lượng thôi động sau khi đi ra hai tay hiện ra màu vàng kim trạng thái quả thực là thần cản giết thần phật cản giết phận một lát sau thẩm hạc nội liễm ký tức sau đó đôi mắt hiện lên một tia s ắ c khí chiến lực như vậy có thể giết tứ luyện đại thành ngay sau đó thẩm hạc mở ra số liệ bảng tính danh thẩm hạc tuổi tác hai mươi thiên lôi quyết một ba nghìn tầng thứ ba long t ư ợ n g quyết long tượng bảo t h ể tháng một năm hai nghìn tầng thứ ba hiến tử đ ặ p thủy một một nghìn tầng thứ hai cựu cực kim cương quyền một một nghìn tầng thứ hai phá quân đao pháp một một nghìn tầng thứ hai tu vi cảnh giới tứ luyện tiểu thành thẩm hạc nhìn thoáng qua số liệu bảng hắn rất hài lòng lần này đi vào lâm an huyện cũng bất quá mới ra mặt một tháng hắn liền từ tứ luyện mới vào đến tứ luyện tiểu thành vực này tấn cấp tốc độ nếu là chuyền đi hoàn toàn chính xác nghe rợn cả người chương một trăm lẻ bốn bảo bình tới tay hỏa lân đao chương một trăm lẻ bốn bảo bình tới tay hỏa lân ao t h ầ m hạc dự định trở về quận thành là thời điểm hướng tôn long đình hồi báo một chút tu vi của mình tiến độ dạng này tài năng nhận tôn long đình trọng dụng nói không chừng còn có thể bàn thưởng hắn một vài thứ đương nhiên t h ầ m hạc sẽ không bại lộ chính mình tu vi chân chính sẽ chỉ nói vừa bước vào tứ luyện mới vào át chủ bài vẫn là không thể bộc lộ ra đi bất quá lần này trở về quận thành t h ầ m hạc còn có một chuyện muốn làm đó chính là tìm cơ hội xử lý tiết lượng người này sớm đã có đường đến c h ố chết dám mua sát thủ đối phó chính mình đã sớm lên thẩm hạc trong lòng tử vong danh sách trong khoảng thời gian này thẩm hạc một mực gần nút tu luyện bây giờ tứ luyện tiểu thành long tượng bảo thể đại thành cộng thêm cựu c ự c kim cương quyền phá quân đao pháp các loại đều có cực lớn tiến bộ đánh giết tiết lượng vấn đề không lớn chúc mừng ca ca vi tử khinh nhu nói thẩm hạc cười cười vẫn được bất quá không đột phá ngũ luyện tại kim sa quận cuối cùng khó hơn mặt bản vi tử ngươi tranh thủ thời gian thu thập một phen ta muốn trở về quận thành Tốt. chỉ chốc lát sau thẩm hạc liền trở về chính mình ở lại trong phụ đệ thẩm hạc lập tức gọi đến đàm long chư phượng hai người chắc tay gặp qua thống lĩnh đàm long chư phượng c h u y một tháng xuống, s qua mộ gia chi chủ mộ linh phượng triệt để trường khống mộ gia đồng thời phát triển gia tộc mình sản nghiệp toàn cả gia tộc phát triển không ngừng sinh ý cũng càng phát thị vượng cái này thể đến ruộng hạ hai nhà thương hội trong nội tâm cũng không quá dễ chịu đương nhiên hai nhà này cũng không dám có cái gì di động một là thẩm thống lĩnh tại cái này hai nhà bọn họ cũng không có sao mà to gan như vậy dám khiêu khích thẩm thống lĩnh q u y ề n uy thứ hai đó chính là hai nhà vẫn cho rằng mộ linh vượng nữ nhân này phía sau nhất định có cao thủ cho nên hai nhà đối mộ ra vẫn là mười phần k h á c h khí giờ phút này mộ ra bên trong mộ linh vượng cách gan mặc cao nhã đ o ô n trang nàng biết được thẩm hạc rời đi lâm an thẩm đại nhân muốn rời khỏi lâm an sao vâng lý hồng ngọc nói hồng ngọc mời một chút thẩm đại nhân đến ta mộ ra trong khoảng thời gian này thẩm đại nhân một mực bế quan tu luyện ngược lại là không có đi như thế nào động bây giờ thẩm đại nhân lập tức sẽ trở về lâm an ta ngược lại thật ra hẳn là mời thẩm đại nhân ăn tiệc tối mộ linh vượng suy t ư nói được thẩm hạc vừa trở lại phù đệ liền nhận được mộ linh vượng tiệc tối mời hắn khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười được nói cho các ngươi gia chủ bản thống lĩnh ban đêm kịp thời phó ước chỉ chốc lát sau lý hồng ngọc t r u y ề n về tin tức mộ linh vượng lộ ra mừng rỡ hồng ngọc giút ta bàn một chút t c ăn mặc một chút mời thẩm đại nhân ta cũng không thể xuy ban đêm thẩm hạc ngồi tại một chiếc xe ngựa bên trên c h ầ m rãi đi xuống thời khắc này thẩm hạc người khoác á o khoác một mặt lạnh lùng mộ linh vượng xa xa tiến lên nên đón nhìn xem thẩm hạc như vậy b á đạo bộ dáng trong lúc nhất thời mộ linh vượng ngược lại là có chút xuất thần ngay sau đó mộ linh vượng tiến lên đến thẩm hạc bên cạnh có chút nửa ngồi lấy thân thể thẩm đại nhân có thể đến dự tiệc thiếp thân thật là đường hẻm hoang lên mộ gia chủ khắc ký thẩm hạc nói thẩm đại nhân cái gì gia chủ không gia chủ trực tiếp gọi thiếp thân linh vượng là được mộ linh vượng khinh lu nói mộ linh vượng biết thẩm hạc rất trẻ trung nhưng thẩm hạc cụ thể bao lớn. nàng thật đúng là không rõ ràng vậy liền linh phượng tiểu thư đi hai người đi vào đi vào một chỗ phi thường tư mật lại cao nhã trong đ ì n h viện nơi này thiết hạ đến hội đều làm một chút quý báu thức ăn gần nhất các ngươi mộ gia phát triển không tệ à, linh phượng tiểu thư xác thực rất có buôn bán thiên phú thẩm hạc đánh giá cao nhã phong vận mộ linh phượng mộ linh phượng nguyện chuyển cười một tiếng thẩm đại nhân q u a khen đây hết thể tất cả đều là thẩm đại nhân giúp ta không có thẩm đại nhân cũng không có ta mộ linh phượng hiện tại thẩm hạc nhẹ gật đầu sau đó hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một phen ngày mai thẩm đại nhân thật muốn rời đi lâm an huyện thầm hạc gật đầu vâng bây giờ thủy phì đã diệt ta tự nhiên trở về phục bệnh đáng tiếc cũng còn không có tự mình mang thầm đại nhân cùng đi thưởng thức lâm an huyện mỹ cảnh ngược lại là có chút đáng tiếc mộ linh vượng m ấ môi ngày sau còn có cơ hội điều này cũng đúng một phen sau khi cơm nước no nê thầm hạc đứng dậy như hôm nay sắp cũng không sớm thầm mẫu người sẽ không quấy dậy ngay lúc này mộ linh vượng đôi mắt hiện lên một chút ánh sáng thầm đại nhân linh vượng ngày sau muốn chỉnh hợp lâm an t ư ơ n g hội thầm hạc ánh mắt ngưng tụ chợt cười một tiếng a vậy thì chờ ngày sau hay nói mộ linh vượng nghe đến đó trong lòng vui mừng thẩm hạc câu này đợi ngày sau lại nói vậy liền cho thấy thẩm hạc nguyện ý xuất thủ điều kiện tiên quyết là nàng thẻ đánh bạc đầy đủ chỉ chốc lát sau mộ linh vượng đưa thẩm hạc rời đi mộ ra thẩm đại nhân gặp lại thẩm hạc nhẹ gật đầu trời giá rét ngươi cũng sớm đi trở về nghỉ ngơi thẩm hạc lên xe ngựa mộ linh vượng trở lại đại sành nàng khoe miệng phát họa ra một vòng ý cười tiếp xuống chính là nghĩ biện pháp thu hoạch một chút thẻ đánh bạc thẩm đại nhân không gần nữ xác một lòng tu luyện đến thu hoạch một chút trên việc tu luyện tài nguyên dạng này mới có thể cùng thẩm đại nhân giao dịch trên xe ngựa thẩm hạc, cũng là lộ ra một vòng ý cười. người thiếu phụ này giã tâm cũng không phải ít bất quá cũng đích thật là buôn bán kỳ tài nếu là nàng thẻ đánh bạc đầy đủ ta giúp nàng cũng được nói không chừng ngày sau còn có tiếp tục cơ hội hợp tác ngày thứ hai sáng sớm thẩm hạc triệu tập thiết kỵ nhân mã đã đi tới ngoại thành giờ phút này hạ gia điền ra hai nhà t h ở dài một hơi thẩm hạc một mực tại nơi này để bọn hắn rất không thoải mái dù sao tam đại thương hội cũng đã làm không ít bẩn thiệu sự tình bây giờ thẩm hạc muốn dẫn lấy người rời đi hai nhà tự nhiên cao hứng cho nên sáng sớm hạ gia điền ra đã sớm đến đưa thẩm hạ thẩm đại nhân về sau nhiều đến lâm an thẩm hạc gật đầu đi chỉ chốc lát sau mộ linh phượng cũng tới n à n g tự mình đưa tiễn thẩm hạc hơn mười dặm đường thầm đại nhân thiếp thân liền không tiễn xa thẩm hạc gật đầu đi thẩm hạc mang đám người chậm rãi trở về quận thành đường xá bên trong ngược lại là thưởng thức ven đường phong cảnh ngày thứ hai chạm vào tối mới là đến quận thành đến quận thành trước tiên thẩm hạc liền đến đến p h ụ tổng đốc bên trong tuy trước gặp qua tổng đốc tôn long đình nhìn xem thẩm hạc tiêu phỉ trở về hắn nhẹ gật đầu ngươi lần này đi lâm an diện đi thủy phỉ cũng bắt được thủy phỉ thế lực sau lưng làm coi như không tệ thầm hạc c h ắ p tay đa tạ tổng đốc tán dương n g ư ơ i t u vi như thế nào tôn long đình hỏi tổng đốc ti chức đã đột phá tứ luyện mới b ả o thầm hạc chậm rãi nói ra cái gì tôn long đình kinh hãi thầm hạc ngươi đột phá tứ luyện rồi vâng ngay tại hôm qua vừa đột phá lần này tại lâm an t i ế u phỉ cũng tu h được một chút nhỏ cơ duyên cho nên may mắn đột phá thầm hạc nói tôn long đình nhẹ gật đầu không tệ cơ duyên cũng là thực lực một loại t a chỗ này có một bình rèn luyện n ũ tạm đăng dược ngươi phối hợp với tu luyện thầm hạc vui mừng vâng ngươi bây giờ thiếu cái gì thầm hạc c h ậ m g ã i nói bảo dược tôn long đình lắc đầu bảo dược ta hiện tại cũng không có các loại đằng sau tìm kiếm được ta sẽ cho ngươi lưu một phần ngươi có muốn hay không cái khác võ k ỹ thầm hạc có phá quân đao pháp cùng cựu cự c kim cương với pháp cũng không cần cái khác võ k ỹ tham t h ì thâm mà lại chính mình còn muốn tu luyện lòng tượng quyết nhục thân công pháp lại tu luyện cái khác võ k ỹ lãng phí thời gian tổng đốc trước đó kêu ba môn võ k ỹ ta còn tại tìm đ ò i cũng là không cần như vậy đi ta đưa ngươi một thanh bảo đao chỉ chốc lát sau tôn long đình lấy một thanh bảo đao ra cái thanh này bảo đao tên là hỏa lần đao toàn thân bảy biện da đỏ như máu đao vừa ra khỏi vỏ liền cảm nhận được một cỗ đập vào mặt cực nóng thầm hạc ánh mắt ngưng tụ đao này nhất định không phải p h ả m v ậ t đa tạ tổng đốc thầm hạc đón lấy bảo đao chắp tay cảm tạ cái này bảo đao tên là lửa lân là ta đã từng đánh giết loạn quân một vị cao thủ thu hoạch ngươi hảo hảo rèn luyện một chút nhân đao hợp nhất về sau ngươi chiến lược sẽ tăng lên rất nhiều vâng thầm hạc nói trở lại trong phụ đệ thầm hạc lúc này chấp trưởng hỏa lân đao diễn luyện phối hợp với pha quân đao pháp thi triển ra thời điểm có thể nói là đánh đầu tháng đó bá đạo tiến luân chỗ đến đuôi đất tung bay kêu màu đỏ đao mang hình thành một cố cường đại đao huy bao phủ tứ phương nếu ai dám tới gần bên người t h ẩ m hạc nhất định bị đao quang xé thành vỡ nát két một tiếng t h ẩ m hạc đạp không một chạm một vòng lửa đỏ đao quang xé phá hư không trong nháy mắt đem phía trước một khối to lớn đ á xanh chém thành hai nửa bảo binh nơi tay sức chiến đấu của ta lại mạnh mẽ rất nhiều t h ẩ m hạc lộ ra ý cười ngày thứ hai t h ẩ m hạc huấn luyện thủ h ạ n huấn luyện hoàn tất về sau lại cố gắng khổ tu thúc đẩy bảng bên trên các loại số liệu tiến độ giờ phút này một chỗ trong phủ lệ một bóng người sắc mặt trở nên khó coi vô cùng người này chính là tiết lượng biết được thẩm hạc từ lâm an trở về lần này t i ế u phỉ không chỉ có đạt được thành công lớn còn đột phá đến tứ luyện mới vào cái này khiến sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi thời khắc này tiết thanh thư trải qua hơn một tháng tu dưỡng người ngược lại là không sao nhưng chính là p h í a đi không có cách nào luyện võ tiết thanh thư cũng nghe thấy tin tức này ca tiểu tử này vậy mà đột phá tứ luyện cái này nếu là tiểu tử này không đả thương ngươi lâm an t i ế u phỉ chính là công lao của ngươi đột phá tứ luyện người cũng hẳn là, là ngươi hết hệ đều là bởi vì cái này ngươi tiết lượng sắc mặt càng thêm âm chầm khó coi ngay lúc này tiết lượng lại nghe thấy một tin tức đó chính là tổng đốc đem hỏa lân đao đưa cho thẩm h ạ n nghĩ tới đây tiết lượng nghiến răng nghiến lợi hỏa lân đao đây chính là bảo đao tổng đốc vậy mà đưa cho tiểu tử này nghĩ tới đây tiết lượng ánh mắt hiện lên s ắ c khí không thể để cho người này trưởng thành ta nhất định phải tìm một cơ hội xử lý người này một bên khác loạn quân đại bản doanh mang theo mặt nạ xích diễm giờ phút này ngay tại chuẩn bị một ít chuyện là thời điểm thu lưới loạn quân bên này tứ đại cao thủ chắc tay k i ế n phó tướng quân còn chưa tới xích diễm đại nhân chúng ta sớm độc thủ、ừ. ta đã k ỹ càng bố cục nếu như chúng ta đánh giết tôn long đình nhất định là một cái công lớn hết thể nghe theo s í c h diễm đại nhân an bài ban đêm thẩm hạc như c ũ tại khổ tu hắn chậm rãi mở hai mắt ra một vòng sát khí ngưng tụ tôn tổng đốc toại trấn q u ủ n thành ta ngược lại thật ra không dám động thủ giết tiết lượng phải tìm cơ hội xử lý hắn đ n g nhiên thẩm hạc bên thai khé động một đạo khí tức cường đại tới gần ngay sau đó thẩm hạc đi ra tu luyện mật thất nhìn xem phủ đệ bên ngoài đi một vị duyên dáng yêu kiểu độ ngực cao ngất một l ạ i tóc lữ tử áo đen đúng là mình đại ra nhiều tiền tần b ộ giao tới thầm hạc cười cười giao tỷ còn không tiến bảo tần bộ giao đi bảo thầm hạc tự mình châm t r à cho tần bộ giao giao tỷ t o a chấn huệ u y ệ n đánh giết loại quân vất vả còn xin giao tỷ dùng t r à tần bộ giao nhấp một miếng nước t r à đôi mắt đẹp quét ngang xóm nước lưu t r u y ề n tiểu tử n g ư ơ i ngược lại là lợi hại à thiếu phỉ sau khi thành công ngắn ngủi một tháng liền đột phá tứ luyện mới b ả o toàn bộ nhờ giao tỷ vung trồng thầm hạc cười nói nhớ kỹ là ta vun trồng liền tốt nghe nói tổng đốc còn đưa ngươi lựa lân bảo đao cho bản tiểu thư nhìn xem đây tần bộ giao gắt giọng thầm hạc từ bên hông gỡ xuống lửa lân bảo đao trình bên trên t ầ n bộ i giao dối da trắng nón ngọc thủ chấp trưởng c h u i đao sau đó thân pháp lóe lên liền l ư ớ t về phía bên ngoài định viện ầm ầm t ầ n bộ i giao chấp trưởng hỏa lân đao tại dưới bầu trời đ ê m thi triển tinh diệu đao p h á p đao p h á p vô cùng nhanh chóng nhanh như thiểm điện tư thế thiên nang dáng người nổi bật đến cực điểm thẩm hạc nhìn ra thần một phen thi triển về sau t ầ n bộ i giao nhìn cũng không nhìn trong tay hỏa lân đao ném một cái trực tiếp phá không bay vụt đến thẩm hạc tay trái trong vỏ đao thẩm hạc trong lòng cũng là chấn động cái này giao tử đến cùng tu vi thật sự là đủ mánh không biết đến cùng là tu vi gì tứ luyện viên mãn vẫn là tứ luyện phá hạn hỏa lân đao thật là không tệ ngươi phải nhiều hơn rèn luyện tranh thủ nhân đao hợp nhất tần bộ i giao nói thầm hạc gật đầu tần bộ i giao thở dài một tiếng ngươi mặc dù đột phá tứ luyện nhưng thực lực y nguyên rất yếu còn phải tiếp tục cố gắng dưới mắt kim sa quận không thái bình hát sát giáo loạn quân thật là khiến người ta đầu lớn t ố t ta không chỉ h o á n ngươi tu luyện ta muốn đi tìm tổng đốc thương lượng một việc giao kỷ ta đưa ngươi ra ngoài thầm hạc nói tần bộ giao nhét cởi một tiếng có nhãn l ư c tỉnh thầm hạc cùng tần bộ giao vai sóng vai cùng đi ra ngoài t u t ngươi trở về đi tân bộ giao cao l a n cười một tiếng rất nhanh tân bộ giao đi vào phủ tổng đốc gặp mặt tôn long đình bộ giao người đêm khuya chạy về thế nhưng là có chuyện gì tân bộ giao lập tức nói tổng đốc đại nhân ta thám tử đến báo t r a được loạn quân một vị nhân vật trọng yếu tại hồng huyện tháp tử sơn tận hiện chính là người này mua được tô trưởng p h o n g để tô trưởng phong làm loạn t r o n g q u â n g ứng người này chưa trừ diện loạn quân có diện người này chính là loạn quân yến giấu đi mũi nhọn cuối khôn rất nhiều chuyện đều là người này một tay bày ra ai tôn long đình tinh quang nói lên người này tại trong loạn quân danh hiệu tên là xích diễm tân bộ giao chắp tay tôn long đình ánh mắt n hương tụ xích diễm vâng người này thực lực rất mạnh bộ giao chỉ sợ không phải đối thủ còn xin tổng đốc xuất thủ đánh giết xích diễm trọng yếu nhất chính là yến dấu đi mũi nhọn cũng không có tại kim s a quận địa giới bên trên lần này là cơ hội thật tốt tân bộ giao nói tôn long đình nhẹ gật đầu được bản đốc liền tự mình xuất thủ tân bộ giao gật đầu tổng đốc xuất thủ nhất định đánh giết xích diễm xích diễm vừa chết chẳng khác nào gây mất yến dấu đi mũi nhọn một cánh tay tôn long đình đứng gậy chắp tay sau lưng đi đến bệnh viện nhìn xem kia hạ nguyệt bản tổng đốc vẫn muốn cùng yến d ấ u đi mũi nhọn giao thủ làm sao người này không cùng ta chính diện giao phòng vậy liền đoạn hắn cánh tay hắn chắc chắn xuất hiện tân bộ i giao nhẹ gật đầu tổng đốc thần uy chuyển cái khác thống lĩnh đến chỗ của ta ta muốn an bài một chút nhiệm vụ rõ tân bộ i giao quay người rời đi nàng đi ra phụ tổng đốc m ộ t s á t n a cúi đầu xuống nhìn thoáng qua trong tay đen trắng mặt nạ sau đó khỏe miệng phát h ỏ a ra một vòng cười lạnh bởi vì thân phận của nàng chính là chương một trăm linh năm t i ế t lượng chết chương một trăm linh năm t i ế t lượng chết không bao lâu thất thống lĩnh vươn viêm lục thống linh t i ế t lượng ngũ thống linh nhạc sơn tứ thống linh phong không quần tam thống linh cương chính nhị thống linh tần bộ giao sáu vị thống linh tề tụ phủ tổng đốc đại sảnh t h ầ m hạc nhận được tin tức cũng lập tức khởi hành chạy tới phủ tổng đốc chuẩn bị ngựa t h ầ m hạc t r u y ề n lệnh mà ra rất nhanh phụ lệ bên ngoài xuất hiện một chiếc xe ngựa t h ầ m hạc nhanh chóng lên xe ngựa chạy tới phủ tổng đốc tham kiến tổng đốc thuộc hạ tới chậm mong rằng thứ tội thẩm hạc chắp tay hành lễ tôn long đình thần sắc lạnh nhạn khoác tay á o không sao tất cả ngồi xuống đi tam thống linh k ư ơ n g chính trước tiên mở miệm tổng đốc đêm khuya tri tại trong lúc này kim xa quận thành cứ giao cho chư vị trấn thủ cần phải cẩn thận không được có mất khương chính phong không quẩn nhạc sơn vương viêm tiết lượng năm người cùng nhau chắp tay đáp thuộc hạ sẽ làm tận hết chức vụ giữ nghiêm thành phòng thầm hạc cũng theo đó chắp tay lĩnh mệnh lúc này tôn long đình lại bổ sung t i ế t lượng gần đây tùng phan huyện bên trong an hoảng khấu tam đại gia tộc lũng đoạn tài nguyên ư ớ c hiếp b á c h tính người đêm mai dẫn đội tiến về tuần sát tra ra tình hình thực tế nếu có di động lập tức trở về báo t i ế t lượng trong mắt lóe lên một kia không dễ dàng phát giác lãnh quang chắp tay nói thuộc hạ tuân mệnh t ố t đều lui ra đi t ô n long đình phất phất tay đám người lần lượt rời khỏi đại s ả n h đêm đó t h ư m hạc lặng yên đi vào tần bộ i g i a o phủ đệ người tìm ta tần bộ dao chầm chậm đi ra ánh trăng chiếu dọi tại nàng thanh lệ khuôn mặt bên trên mặc dù không biết ngươi cùng tổng đốc đi ra sao nhiệm vụ nhưng xem ra cũng không đơn giản cần phải cẩn thận thầm hạc ngữ khí trịnh trọng tần bộ i giao n ở nụ cười xinh đẹp yên tâm bất quá là cái tiểu nhiệm vụ mấy ngày liền b ề ngươi ngược lại là học được quan tâm người dù sao quen biết đã lâu tự nhiên quan tâm thầm hạc cười nhạt một tiếng đánh giá tần bộ i giao kia tư thái tần bộ i giao s ắ t mặt lạnh lẽo ta nhìn ngươi là nghĩ thèm ta thân thể nói xấu thầm hạc nghĩa chính n g ô từ không bao lâu thầm hạc trở lại chỗ ở của mình mừng thầm trong lòng tôn long đình rời chính là cơ hội trời cho hắn rốt c ụ c có thể động thủ diện trừ tiết lượng tiết lượng đêm mai tiến về tùng p h a n huyện đường núi gập đền chính là t r ậ n giết t u y ệ t h ả o thời cơ trong sân đạo đánh chết tiết lượng về sau cho dù ai cũng không biết sẽ là hắn làm thầm hạc chắp tay sau lưng ngắm nhìn bầu trời khoe miệng lộ ra một vòng ý cười hắn m u ố n là thiện lương người thay vào đó tiết lượng từng bước của hắn cho nên chỉ có thể t i ệ n hắn chết đi cùng lúc đó tiết lượng trong phủ tiết lượng ánh mắt hung á c nham hiểm đầy mặt sưng lạnh tiểu tử kết quả nhiên đột phá tứ luyện mới bảo tuyệt không thể mặc cho trưởng thành nếu không hậu hoạn vô tận may mắn tôn tổng đốc sắp rời lại điều ta đi tùng p h a n huyện cơ hội rốt cuộc đã đến ngay kế tiếp tôn long đình cùng tần bộ giao l ạ g yên rời đi kim s a quận Trừ hai bọn họ bên ngoài không người biết được mục đích chuyến đi này buổi chiều thầm hạc còn tại trong phủ luyện võ một bên khác tiết lượng đã điểm đủ một đội nhân mã chuẩn bị xuất phát tiến về tùng p h a n huyện không lâu tiết lượng dẫn đội rời xa quận thành sau nửa canh giờ thầm hạc phủ thêm y phục giả hành l ạ g yên ra khỏi thành sát khí lạnh tấu xương tràn ngập quanh thân tối nay hắn thể lấy tiết lượng tính mạng một bên khác tiết lượng xuất đội đi tới một chỗ núi rừng thấy phía trước sương mù tràn ngập liền đưa tay ngừng lại đội mũ sương mù quá nặng chính là ở đây hạ trại ngày mai lại đi doanh trướng cấp tốc dựng lên tiết lượng đi vào trong trướng một lát sau lại thay đổi toàn thân áo đen l ạ g yên chui vào rừng cây hướng quận thành phương hướng mau chóng đuổi theo sau nửa canh giờ quận thành bên ngoài hai đạo áo đen thân ảnh đối mặt mà đi hai người gặp t h ắ n q u a đều không dừng lại r i ê n g phần mình chạy vội thầm hạc tâm niệm vừa động người áo đen kia hành tích quỷ d lúc này chui vào trong thành tuyệt không phải người lương thiện thôi giết tiết lượng quan trọng Đồng dạng, v ớ i lướt vào trong thành tiết lượng quay đầu lướt qua thầm nghĩ nếu không phải tối nay muốn giết tiểu tử kia định thuận tay ngoại trừ phi tặc không đến nửa cách giờ thầm hạc đã tới tiết lượng hạ trại chỗ lại không thấy tiết lượng thân ảnh tiết lượng không ở chỗ này chỗ chuyện gì xảy ra nguyên lai、like、hắn lại trở về trong thành muốn đổ giết ta đúng vào lúc này trong ngực vi tử chim đưa thư giới trưởng thầm hạc đọc đến lấy bên trong nội dung ầm vang ở giữa hắn bừng tỉnh đại ngộ mới kia gặp thoáng qua người áo đen chính là tiết lượng thời khắc này tiết lượng ngay tại thầm hạc trong phủ bốn phía tìm kiếm nhưng không thấy bóng người người、đâu? tiểu tử kia đi nơi nào đông nhiên hắn nhớ tới m ớ i người áo đen kia lập tức giật mình người kia chính là hắn và anh tiết lượng lập tức trở về xông ra ngoài thành quận thành ngoài ba mươi dặm hai thân ảnh lại lần nữa đối mặt phi nhanh ở bang gặp nhau hai người đối mặt ai cũng không nói chuyện cuối cùng tiết lượng mở miệng nguyên lai、like、vừa rồi người kia là ngươi tiết lượng nói đến đây đồng thời gỡ xuống chính mình mặt nạ màu đen thầm hạ c ánh mắt ngưng tụ đồng d ạ n giật g xuống mặt nạ hai người đồng thời lộ ra chân dung sắt cơ một phía tiết lượng lạnh một tiếng ngươi ra khỏi thành là vì chặn giết ta vâng thẩm hạc ngữ khí lạnh nhạt phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc n ọ ha ha ha ha hôm vọng ngươi cho rằng bước vào tứ luyện mới bảo liền có tư cách cùng ta khiêu chiến hẳn là không biết ta sớm đã là tứ luyện đại thành tiết lượng cùng tiếng, một tiếng quanh thân nội kỷ nhầm vang một phát khí thế bằng bạc trong chốc lát trên người hắn áo đen đều c h ấ n mỡ lộ ra một thân h à n quang lạnh thấu xương c h ô i giáp thẩm hạc ánh mắt ngưng lại một mặt lạnh nhạt ta tự nhiên biết ngươi là tứ luyện đại thành vậy ngươi còn tới chịu chết ha ha ha ha tiết lượng tiếng cười chưa rơi thân hình đã như là báo đi săn tật n h à mà ra trưởng phong lăng lệ cơn ư g mãnh thẳng đến t h ầ m hạc mặt một trường này thế lớn l ự c mạnh không khí nổ đủng lộ vẻ toàn lực mà ra không chút nào lưu thủ t h ầ m hạc bước chân trầm xuống không lùi mà thì tới thể nội cựu cực kim cương quyền kình vận chuyển quát khẽ một tiếng cựu cực kim cương quyền phong cương manh b á liệt ẩn mang sắt đá thanh â m ngang nhiên liên tiếp ẩm ẩm quyền t r ư ờ n g chạm vào nhau khí kình bắn ra hai người thân ảnh giao t h o a trong chớp mắt đã giao thủ mấy chục hiệp cuối cùng song song đẩy lui bảy tám m diên phần mình đứng vững thẩm hạc trong lòng hơi rét không hổ là lục thống lĩnh tứ luyện đại thành tu vi quả nhi mà tiết lượng trong lòng càng là sóng biển c u ộ n quận hắn rõ ràng chỉ là tứ luyện mới bảo có thể nào đón đỡ ta trời nắng thích lịch trưởng ta không tin tiết lượng nổi giận gầm lên một tiếng lại lần nữa b ạ o khởi trưởng thế như mây đen áp đỉnh đánh phía thẩm hạc thẩm hạc ánh mắt trầm tĩnh vẫn lấy cựu cực kim cương quyền đ ố i cứng một chiêu hai chiêu hơn mười chiêu kịch liệt đối v o à n h khí bảo âm thanh bên thai không dứt mặt đất nổ t u n g cây cối đứt gãy tình hình chiến đấu cực kỳ hung hiểm hai người lần nữa lầy lui lại vẫn bất phân thắng bại tiết lượng con người đột nhiên co lại thất thanh nói không có khả năng hắn c h ợ răng một cái rốt cuộc thi t r i ể n ra ép dương t u y ệ t kỹ chấn sơn ấn và anh một đạo nặng nề như núi trưởng ấn lăng không đè xuống thẩm hạc một q u y ề n ninh tiếp hai cỗ cự lực cầm vang đụng nhau chấn động đến hắn liền lùi lại bảy tám b ước phía sau lưng hung hăng đụng gãy một cây đại thụ mảnh gỗ b ụ n bay tán loạn tiết lượng sắc mặt đại biến chấn sơn ấn lại chỉ đưa ngươi lầy lui ngươi đến cùng là cảnh giới gì hạn cái này chấn sơn ấn phối hợp đại thành nội tỉnh từng nhất cử chấn sát ba tên tứ luyện đại thành sơn phỉ ở bụng bình thường tứ luyện mới vào căn bản không có khả năng đoán lấy thẩm hạc chậm dãi đứng thẳng lạnh lùng một tiếng ta sớm đã không phải tứ luyện mới vào thoại âm rơi xuống hắn khí tức đống nhiên bước lên tu vi chân chính triển lộ không bỏ sót tiết lượng cảm thụ hắn khí tức lập tức kinh hãi tứ luyện tiểu thành hắn mắt lộ ra kinh hãi khó có thể tin cái gì một tháng bên trong liên phá hai cấp nhớ tới chính mình năm đó từ mới vào đến tiểu thành khổ tu dòng d ã sáu năm mà thâm hạc lại chỉ dùng một tháng kẻ này tuyệt đối không thể lưu s ắ c ý như nước thủy triều t i ế t lượng lại không giữ lại đem chấn sơn ấn thúc đến cực h ạ n một đạo to lớn hơn chấm hơn trọng trường ấn ngưng tụ mà g i ở bang ép xuống không khí phảng phất đều bị cái này một tấn đệ nát phát ra chói hai dít lên nhưng mà thầm hạn còn chưa vận dụng toàn lực bước chân hắn đột nhiên c h ấ n quanh thân khí huyết quần quận một đạo viễn cổ long tượng gào thét từ trong cơ thể n ộ i truyền ra âm thanh c h ấ n khắp nơi như một cỗ bàng bạc khí tước càng là hình thành gió lớn nào hạt nhánh cây lay động xoát xoát rung động chính là lòng tượng bảo thể mở ra thiết lượng sắc mặt kỳ biến cái gì vây anh thầm lại lần nữa huy quyền một quyền này dung hợp thiên lôi kình chi cưỡng bánh long tượng bảo thể chi cự lực cựu cực kim cương quyền chi bá liệt ba lực hợp nhất tối khô là hủ Quyền ấn đau ụ n n g vào h sát sau sâu cánh cánh cánh tiết tay chấn động, cả người không ngừng tại mặt đất trưởng, một cước ham sâu mặt đất, tân liệt tay toàn tay tay na, lượng chấn động, người không ngừng ngược ổn định tân hình, hắn lên run đốn lượng ham lại mới rời phải, cước xương, gãy cả kịch khủy đó bộ rơ vậy gây, đau. quá đau tiết lượng cắn hàm răng mặt mũi tràn đầy kinh hãi hắn chưa hề nghĩ tới chính mình bậy mà không phải kẻ này đối thủ làm sao có thể không có gì không có khả năng thầm hạc vút qua mà ra kiểu cực kim cương quyền đánh mạnh mà đi tiết lượng tay trái ngăn cản nhưng mà trong nháy mắt như d i ề u đứt dây bay ngược mà ra liên tiếp đụng g ã y bảy tám cây đại thụ mới chật vật rơi xuống đất một ngụm máu tơi ư c u ồ n phú mà ra sau đó tiết lượng gian nan đứng dậy tóc hai bụ sù hắn toàn thân rút r ú dậy t h ẩ m hạc từng bước một tới gần khí tức như vượt sâu như núi tiếng như lôi đỉnh đây mới là t a thực lực chân chính l ờ i còn chưa dứt hắn đã như quỷ mị cướp đến tiết lượng bên cạnh thân một trưởng đẩy ra hình như có băng sơn chi thế trùng điệp đánh vào hắn lồng n ự c ẩm tiết lượng ứng thanh ném đi còn chưa rơi xuống đất thầm hạc lại đã truy đến phía dưới trưởng kinh liên phát như mưa to chút xuống、Ấm. ẩm ẩm tiết lượng bị đánh đến ở giữa không trung không ngừng lan lộn không hề có lực hoặc thủ nón trụ giáp b ắ n g nát áo lót vào giáp cũng bị vanh thành tàn phiến mười mấy hô hấp về sau hắn trùng điệp ngã xuống đất toàn thân máu thịt bé bét l ư n g nổ t u n g khí tuyệt bỏ mình thầm hạc chậm rãi thở ra một hơi khí tức nội liễm lần này đánh giết tiết lượng mặc dù phí hết chút công phu nhưng cuối cùng đắc thủ hắn túi người điều tra từ trên thân tiết lượng tìm ra ba vạn lượng ngân phiếu cùng một bản bí tịch chính là cái tiết y lực cương manh chân sơ lớn mới tiết lượng thi triển này kỹ lại làm hắn cánh tay r u lên này kỹ nhất định phải mang đi không lâu t h ẩ m hạc rời đi rừng cây trở về cột thành hắn vừa rời đi không lâu số lớn quân sĩ liền đã tìm đến hiện trường mắt thấy tiết lượng thảm trạng không khỏi hoảng sợ thất s ắ c tiết thống lĩnh tiết thống lĩnh chết nhanh mau trở về cột thành bẩm báo cái khác thống lĩnh một bên khác t h ẩ m hạc chui vào tiết lượng phủ đệ đã tiết lượng đã chết em trai tiết thanh thư cũng không thể lưu t h ẩ m hạc t â n hình như điện đ ỗ n g nhiên đột nhập tiết thanh thư còn chưa kịp phản ứng đã bị một q u y ề n đánh vào vết tường tại chỗ chết thầm hạc lại cấp tốc điều tra tiết lượng gian phòng tìm tới một cái ngầm hộp bên trong dấu ba mươi vạn lượng ngân phiếu cái này một đợt thu hoạch tương đối khá lập tức hắn lặng yên trở về trụ sở an nhiên chìm vào giấc ngủ không lâu vương viêm cùng khương chính đến đây gõ cửa thẩm hạc đi vào đại sảnh ngáp một cái vương minh khương minh đêm khuya đến thăm cần làm chuyện gì tiết lượng ở n g o à i thành năm mươi dặm chỗ bị người đánh giết hung thủ còn chui vào hắn trong phủ giết t i ế t thanh thư hai người trầm giọng nói thẩm hạc mặt lộ vẻ kinh sợ thật to gan có biết là người phương nào gây nên không rõ ràng không có đầu mối ai tổng đốc vừa đi liền phát sinh vực này đại sự hai người thở dài phong không c ầ n cùng nhạc sơn đã tiến đến điều tra khương chính nói đi chúng ta cũng đi nhìn xem thầm h ạ c nói ba người đã tìm đến hiện trường mắt thấy tiết lượng thảm trạng thầm h ạ c sắc mặt â m trầm không biết là người phương nào như thế á c độc lại hạ này n m â n thủ mà lại hết lần này tới lần khác tuyển tại tổng đốc rời thời điểm độc thủ rõ ràng là mưu đồ đã lâu vũ thống lĩnh nhạc sơn gật đầu nói xác nhận tiết lượng kiểu ra gây đ e n nếu không sẽ không ngay cả tiết thanh thư cũng không đúng tha tiết lượng ngày xưa tiếu phỉ kết thủ không ít sau đó mấy ngày kim s a quận thành để phòng xâm nghiêm chư vị thống lĩnh đều tự mình dẫn đội tuần tra ngày thứ hai trong đêm tôn long đình cùng tần bộ giao đến hồng huyện tháp tử sơn quả gặp một người người khoát trường bảo hành động vì bí tổng đốc người kia chính là xích diễm tần bộ giao thấp giọng nói và anh tôn long đình nội khí bộ c phát thuấn thân mà lên kia xích diễm còn chưa kịp phản ứng liền bị một t r ư ờ n g đánh bay mấy chục mét tôn long đình tiến lên giật xuống đối phương mặt nạ đã thấy một trường khuôn mặt xa lạ lập tức nhữ mày bộ giao cái này xích diễm vì sao nhỏ yếu như vậy sau lưng cũng không nắp lại tôn long đình quay người chỉ gặp tần bộ giao chính nhất từng bước lui về phía sau hắn lông mày nhữ chặt bộ giao ngươi đây là ý gì tần bộ giao vũ mị cười một tiếng tôn tổng đốc dẫn ngươi tới đây thật là không dễ dàng a vâng một tiếng vang thật lớn trên không đ ô n g nhiên rơi xuống một tòa thiết lao đem tôn long đình khốn tại trong đó tôn long đình nội khí chấn động lại không lay động được k i a lồng sắt mảy may tôn tổng đốc đây là huyền thiết lạnh lao chuyên v ị như ngươi loại này n g ũ luyện tẩy tụy cao thủ chuẩn bị tôn long đình nhìn thẳng tần bộ giao g i ậ n không kèm được trường phong cũng không phải là nội ứng hết thể đều là ngươi làm cục vũ a n đổi lấy tín nhiệm của ta tần bộ giao nợ đủ cười xinh đẹp vâng tôn long đình giận g ữ cho nên ngươi mượn danh nghĩa xích diễm c h i d à n h dẫn ta tới đây căn bản không có cái gì xích diễm đúng hay không không ta cũng không có lửa ngươi tần bộ giao khẽ mướt tóc dài khoe miệng ý cười càng sâu xích diễm thật là hiến tảng phong tướng quân phụ tá đắc lực nàng dưng một chút gàn tương chữ ta chỉ là không có nói cho ngươi ta chính là xích diễm tôn long đình hít sâu một hơi đ è xuống trong lòng kinh đạo tần bộ giao ta nghĩ không minh b ạ c h ngươi mười tám tuổi năm đó ta cứu ngươi tính mạng mang ngươi về thành chuyển cho ngươi võ nghệ đợi ngươi ân trọng như núi ngươi vì sao muốn phản bội ta tần bộ giao huyện chuyển c ớ i khẽ ta i ế n thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng tiến tàng phong lại nhiều năm trước đã bày ra này cục càng không có nghĩ tới ta mang về đúng là hắn phụ tá đắc lực tân bộ giao hoặc là nói thời khắc này xích diễm thanh âm mang theo v à i phần trêu tức tôn tổng đốc hiện tại biết đã quá muộn tối nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ lời còn chưa dứt, nàng thân hình nhất c h u y ể n áo bào đen ra thân một chương quỷ quyệt đen trắng mặt nạ che tại trên mặt khí tức trong nháy mắt trở nên âm lánh mạ nguy hiểm tôn long đình chắp tay sau lưng s á t mặt â m chầm đến có thể chảy ra nước tần bộ i giao khẽ cười nói yến tướng quân chậm chạp không động tay chính là biết rõ ngươi cái lao hổ ly này g ả o hạ thông tản cho nên ta không thể làm gì khác hơn là tự t i ệ n chủ trương sớm thu lưới có cái này huyền t i ế t lạnh lao tại tôn t ổ n g đốc người an tâm trở chết đi nàng lập tức phất tay phát ra tín hiệu sau một lát bốn đạo cường hoành khí tức phá không mà tới chính là loạn quân tứ đại hạch tâm đ ầ u bụng từng cái đều là tứ luyện phá hạ n cửng giả ngay sau đó số lớn loạn quân tinh nhuệ chen chúc mà tới đem bốn phía vây quanh đến chật như nêm cối đám người đủ hướng kia mang theo đen trắng mặt nạ xích diễm không mình hành lễ tham kiến xích diễm đại nhân xích diễm khẽ gật đầu lui đến phía sau lệnh giọng hạ lệnh tôn long đình đã bị ta vây khốn giết ra lệnh một tiếng loạn quân cung tiễn thủ tài sản trọng tiễn như mưa lao thẳng tới trong lồng giam tôn long đình tôn long đình hét lớn một tiếng quanh thân nội khí bành trướng phun trào bàn tay lớn tập bắt càng đem phóng tới trọng tiến đều lần lấy bên trên trọng đỏ xích diễm lần nữa hạ lệ hạ nặng tên nỏ nhắm ngay tôn long đình vận sức chờ phát động tôn long đình t o mày toàn lực vận chuyển nội khí chống cự xích diễm ngươi cho rằng cái này huyền thiết lao lồng thật vây được b ả n ốc phá cho ta tôn long đình quát lên một tiếng lớn hai tay bắt l ấ y song sát lại không để ý trọng nỏ uy hiếp đột nhiên phát lực ầm tiếng vang bên trong huyền thiết lao lồng bị hắn mạnh mẽ sẽ mở một đạo lỗ hổng tôn long đình dậm chân mà ra xích diễm cười l không hổ là ngũ luyện tẩy thủy tôn tổng đốc quả nhiên lợi hại bất quá huyền thiết lao lồng chỉ là đệ nhất trọng thủ đoạn mới ngươi đụng vào song sắt bên trên sớm đã thoa khắp kịch độc chuyên khắp ngươi vạn lôi chân khí tôn long đình túi đầu nhìn về phía hai tay quả nhiên một cô hắc khí chính thuận cánh tay lan tràn an mòn hắn chân khí n g ư ơ i quả nhiên n m a n độc tôn long đình giận quá thành cười tối nay cho dù bản đốc muốn chết cũng trước phải lấy tính mạng ngươi、vâng、anh hán thân pháp như điện ngũ luyện tông sư chi uy toàn diện bộ pháp những nơi đi qua chặn đường loạn quân cao thủ không khỏi bị phá tan thành từng mảnh huyết đục văng tung t ó Tứ tâm cao thủ sau này phương công mà tới, Tôn trở tay một trường, đại Đình hạch bạc phương cao công vây mà sau Long này bàng k xích diễm cổ họ. Sích họ. Diễm thả người lướt về đằng sau tốc độ cực nhanh tôn long đỉnh trưởng phong lăng lệ làm cho nàng đưa tay đón đỡ một trường tự lực phía dưới nàng trên mặt đất ngược lại trượt ra mấy chục mét mới ổn định thân hình xích diễm ánh mắt ngưng tụ trong đôi mắt đẹp hàn quang lấp lóe ngũ luyện chi uy quả thật cứng hãn người tới tiếp tục vây rết một đợt lại một đợt loạn quân tinh nhuệ che già mang mọc điên cuồng nhào tới bốn đại đầu mục cũng lại lần nữa liên thủ toàn lực vây công tôn long đình xích diễm phi thân cấp đến tháp tử sân đ ỉ n h lặng lẽ quan sát phía dưới chiến cuộc mắt thấy từng đám thủ hạ bị tôn long đình đánh sát nàng cũng không khỏi ánh mắt ngưng trọng t ư l ệ n h một tiếng vũ luyện tệ thủy càng hợp sợ đến tận đây nếu không phải sớm hạ kịch độc tối nay thương vong chỉ sợ càng nặng sau nửa canh giờ tôn long đình vẫn là r ế t ra ngoài bất quá thân nặng kịch độc cùng lúc đó một thân ảnh lặng yên xuất hiện tại thẩm hạc trong phòng chính là bí tử nàng thở h ư n h ộ bộ ngực kịch liệt chập trùng thần sát kinh hoàng thẩm h ạ gặp nàng tình như vậy hình cũng không có lòng trêu chọc lập tức nghiêm túc hỏi đã xảy ra chuyện gì? Không xong, xảy ra chuyện lớn vi tử gấp giọng nói vừa chặn được tình báo người vị kia kim chủ thân phận của nàng là là cái gì mau nói tần bộ i g i a o là loạn quân người là loạn quân cuối khôn danh hiệu xích diễm thầm hạc nghe vậy sắc mặt đột biến hắn b ạ n b ạ n không nghĩ tới tần bộ i g i a o đúng là trong loạn quân ứng lần này chỉ để làm rối loạn suy nghĩ của hắn giao tử lại là trong loạn quân ứng tần bộ i g i a o dẫn hắn gia nhập tôn long đình dưới trướng kết quả chính nàng đúng là loạn quân nội ứng tôn tổng đốc gặp nguy hiểm đúng lúc này vương viêm nhạc sơn khương chính phong không còn bốn người tới thẩm hạc bên ngoài phủ thẩm hạc lách mình mà ra mở ra cửa đồng t h ẩ m hạc tần bộ giao chính là loạn quân xích diễm tổng đốc bị hắn vây công mau theo chúng ta cùng đi xuất lính v ả y dòng vệ doanh cứu tổng đốc t h ẩ m hạc mặc dù cảm giác vội vàng không kịp chuẩn bị cũng chỉ có thể gật đầu t ố t không bao lâu thiên lao cửa lớn mở ra tô trường phong bị thả ra ánh mắt của hắn sắp bén trầm giọng nói quả nhiên là tần bộ giao tiện nhân kia vu hoan tại ta sư phụ tuyệt không thể có việc lập tức tô trường phong xuất lính bảy d ò n vệ h ỏ a tốc chạy tới hồng viện cứu viện tôn long đình nhưng mà đám người chưa đến hùng h u y ệ n liền gặp một bóng người đạp nước mà đến dáng người chợ m ổ n chính là tôn long đình đám người vội vàng l ê n tiếp tổng đốc tô trưởng phong càng là vội bước lên trước sư phụ tôn long đình chắp tay sau lưng thần s ắ c bình tĩnh ta vô sự yên tâm loạn quân còn lấy không được tính mạng của ta đi đầu về thành lại nói hắn xuất lĩnh đám người trở về kim sa của thành không qua đường đổ bên trong tôn long đình sắc mặt tái nhuận như tờ giấy loại tiên nôn nhiều lần máu đen lên ra một bên khác loạn quân trong đại bản doanh bốn đại đầu mục đều mặt lộ vẽ tiếp xác tôn long đình lại cường hãn đến tận đây giết chúng ta nhiều người như vậy vẫn là để hắn chạy trốn xích diễm lạnh lùng nói vẫn là ta đánh giá thấp thực lực của hắn bất quá hắn đã bên trong ta k ự c đ ộ n g người bị thương nặng tung không chết cũng đã tàn p h ế ta lập tức đưa tin yến tướng quân mời hắn mau tới đánh giết tôn long đình đây là ngàn năm một thờ cơ hội rất nhanh yến tàng phong hồi âm mệnh xích diễm liên hệ một cái khác mai xếp vào tại tôn long đình bên người ám kỳ hắn cần ba ngày thời gian mới có thể đến xích diễm ánh mắt ngưng tụ yến tướng quân lại còn có ám kỳ một bên khác tôn long đình trở lại phủ tổng đốc bên trong sắc mặt chắm bệnh khí tức suy yếu dưới t r ư ờ n g trung thống lĩnh nhao nhao ân cần nói tổng đốc vết thương của ngài thế như thế nào tôn long đình phất phất tay tạm thời chưa có lo lắng tính mạng nhưng tiếp xuống việt ái xích diễm đã xuất thủ tiến tảng phong chắc chắn sẽ đến đây ta bây giờ t h ụ thường sợ không phải hắn đối thủ sắc mặt hắn càng phát ra thâm trầm t ò a hạ chư vị thống lĩnh cũng lo lắng tôn long đình là kim s a quận trụ cột hắn như n g ã xuống trong thành không biết muốn chết bao nhiêu người thẩm hạc cũng không khỏi nhữ mày không nghĩ tới tình thế chuyển tiếp đột n g t lại hỏng mép đến tận đây tần thống linh đúng là trong loạn c u n ứng đây thật là ra ngoài ý định Tam lúc này g nhạc sơn lại bẩm báo tổng đốc còn có một chuyện tiết lượng tiết thống lĩnh bị người ám hại bỏ mình cái gì tôn long đình đột nhiên đứng dậy chuyện gì xảy ra đám người đem tiết lượng sự tình báo lên tôn long đình sau khi ngay xong phản phất lại giản mua mấy phần việc cấp bách là đối phó yến tà phong ta bây giờ thủ thường khó vâng sư phụ ta cái này đi làm tôn long đình lại phất tay khiến nhạc sơn phong không quẩn thẩm hạc khương chính vươn viêm các ngươi năm người tiếp tục toại trấn của thành tăng cường phòng vệ năm người cùng kêu lên chắc tay Rõ. năm người sau khi rời đi tôn long đình thở dài một tiếng bây giờ chỉ có thể nhìn kia ba nhà lao t ổ n h ư thế nào quyết định thầm hạc trở lại trong phủ suy nghĩ phân l o ạ n vi tử nhìn xem hắn thấp giọng nói như thật ngăn không được chúng ta liền t r ư ớ c thời gian chuẩn bị tùy thời rút lui thầm hạc gật đầu ừm kia là tự nhiên không nghĩ tới người mỹ nữ này kim chủ đúng là loạn quân cao tầng vi tử gật vụ đắc ý đúng vậy a ta cũng không nghĩ tới thầm hạc ánh mắt sâu xa nhưng ta luôn cảm thấy vẫn có không đúng chỗ nào lại nói không được thôi đi một bước nhìn một bước vi tử tùy thời làm tốt rút lui chuẩn bị ngày thứ hai ban đêm tô trưởng phong thu lược an hoàng khấu ba nhà lão tổ hồi âm tôn long đình sắc mặt càng thêm âm trầm cái này ba cái lao bất tử quả nhiên cự tuyệt biệt thủ sư phụ vậy kế tiếp nên như thế nào nếu không có ba nhà trợ rút chỉ sợ khó mà ngăn cản đến tàn g phong trường phong ta cần đi tới di tâm hồ địa tâm hàn đảm chữ a thương chỉ có hàn đảm chi lực có thể áp chế thương thế của ta quân thành bên này cứ giao cho ngươi tôn long đình nói sư phụ ngày một người tìm đến tôn long đình hơi suy nghĩ một chút nói dạng này để khương chính theo ta cùng đi chuyển khương chính đến gặp ta không bao lâu tam thống lĩnh khương chính đến đến phủ tổng đốc tổng đốc khương chính sáng mai ngươi theo ta cùng đi d ì tâm hồ hàn đảm nhớ kỹ việc này không được tiết lộ cho bất luận kẻ nào chỉ có địa tâm hàn đảm có thể giúp ta áp chế thương thế khương chính trịnh trọng đáp vâng tổng đốc tô trưởng phong cùng khương chính lần lượt sau khi rời đi tôn long đình lại nói người tới chuyển thẩm hạt đến đây một lát sau thẩm hạt đi vào đường bên trong tham tiến tổng đốc thẩm hạt sáng mai ngươi tiến về tùng phát huyện trước đây ta phái tiết lượng tiến đến tuần sát an hoàng khấu ba nhà người cũng ở nơi ấy ngươi tiến đến t ò a trấn bọn hắn tự sẽ thu liêm khí diễm không dám quá phép lối thôn long đình hạ lệnh thẩm hạ c gật đầu lĩnh mệnh vâng hắn rất nhanh trở về phủ đệ dọc đường ngược lại là nhìn thấy một bóng người thẩm hạc ánh mắt nhíu lại đúng thế tam thống lĩnh nhưng vào lúc này một đạo bóng người áo đen lướt đi ngoại thành chui vào ngoại thành rừng cây gặp mặt một người trong rừng chỗ đứng người trên mặt đen trắng mặt nạ chính là danh hiệu xích diễm tần bộ dao người áo đen kia khép cười một tiếng ta nên xưng ngươi tần thống lĩnh vẫn là xích diễm tân bộ i g i a o lấy xuống mặt nạ lộ ra một trương vũ mị dung n h a n cười nói gọi ta xích diễm đi đây mới là ta thân phận thật sự được nói thật ra cộng sự nhiều năm như vậy ta cũng không biết ngươi cũng là người một nhà người áo đen cười nói đều là hiến tướng quân nhu lược sâu xa tân bộ i g i a o n ở nụ cười xinh đẹp nếu ta không có đ o á n sai ngươi là khương thống lĩnh khương chính giật xuống mặt nạ màu đen lộ ra chân dung đúng vậy hai người nhìn nhau cười một tiếng ngầm hiểu lẫn nhau tin tức mới nhất ngày mai tôn long đình đem tiến về di tâm hồ hàn đảm t r ư ớ thương người mau c h ó n g thông chi yến tướng quân đến đây như đối hắn khôi phục hết thể mưu đồ liền đem thất bại trong căn t ứ c khương chính nói minh bạch hai người lập tức r i ê n g phần mình rời đi mà ở vài trăm mét bên ngoài hai cặp con mắt chính nhìn chăm chú lên đây hết thảy chính là vi tử cùng thầm hạ. hạc thầm hạc m e o cặp mắt lại không phát một tiếng mang theo vi tử l ạ g yên trở về phủ đệ trở lại trong phòng thầm hạc kết hợp vi tử tình báo đem mấy ngày liền mọi việc t i n h tế phục bàn tổng kết ra một cái đạo lý chuyện này không thích hợp cụ thể là l ạ ở chỗ nào nói không ra sáng sớ ngày thứ hai thầm hạc mang theo đàm lòng trương phượng hai người khởi hành tiến về tùng p h a n huyện đi tới nửa đường tại một chỗ dịch trạm nghỉ ngơi lúc sâu trong rừng trúc một bóng người lạng yên xuất hiện thẩm hạc trông thấy người tới lắc đầu cười khẽ lập tức đi vào trong rừng trúc vị yêu thân mang váy đen nữ tử quay thân mà đứng chính là tần bộ dao ta nên xưng ngươi tần nhị tiểu thư vẫn là tần thông lĩnh vẫn là xích diễm không thể không nói thân phận của ngươi thật sự là nhiều à một tháng chỉ sợ yếu lĩnh không ít bạn thẩm hạc ngữ khí lạnh nhạt trêu chọc cười một tiếng tần bộ dao xoay người lại đôi mắt đẹp lưu chuyển trong lòng ngươi muốn gọi nhất cái nào đương nhiên là giao tử thầm hạc thản nhiên nói tần bộ i giao ánh mắt lạnh lẽo ngươi l á gan cũng không nhỏ dám gọi ta đường đường xích diễm giao tử giao tỷ giờ phút này tới tìm ta hẳn không phải là chỉ vì ôn chuyện a nói đến ngươi ta như có gian tình tần bộ i giao hai tay ôm ngực lãnh diễm cười một tiếng nếu có thể thật cùng giao tỷ có một chân cũng là chuyện tốt một cọc thầm hạc lớn mật đánh giá nàng ngươi nghĩ hay lắm tần bộ i giao nghiêm mặt nói t ố t ta tới là hỏi ngươi có nguyện ý không theo ta đi vẫn là tiếp tục lưu lại tôn long đình dưới trướng chính ngươi lựa chọn nếu loạn quân thật sự là chính n g h ĩ chi sư ta có thể tùy ngươi mà đi nhưng mà loạn quân tàn bạo k h á t máu t ớ c bóc tức giết tàn sát máy tính cùng ta tác phong làm việc đi ngược lại xem ra ngươi là không muốn thẩm mẫu cả đời mặc dù không tính thiện nhân nhưng cũng không làm được loạn quân như vậy hung ác tiến tướng quân sắp tới một khi hắn đến kim sa quận tôn long đình hẳn phải chết không nghi ngờ ngươi cảm thấy ngươi còn có tiền đồ có thể nói t ầ n bộ i giao đôi mắt đẹp nhắm lại thầm hạc lắc đầu ta chỉ muốn an tâm lệ bó qua chút bình thản thời gian vậy liền tùy ngươi vậy tận bộ giao quay người muốn bay thân rời đi thầm hạc nhìn qua bóng lưng của nàng không khỏi lắc đầu vô luận là loạn quân yến tàng phong tổng đốc tôn long đình vẫn là vị này giao tử không có chỗ nào mà không phải là tâm tư thâm trầm h ạ n g người thật sự là heo mẹ mang nghị vũ một bộ lại một bộ giao tử thật muốn giết tôn long đình sao nàng thật muốn giúp tàn bạo loạn quân thẩm hạ c ngồi ở trên xe ngựa nhắm hai mắt nhanh chóng suy tư trong chốc lát thẩm hạ c tinh quang lấp l ó không đúng có kỳ quặc tôn long đình không có yếu như vậy đam long chứ vượng các người đi đầu tiến về tùng phát huyện thẩm hạ phân phó sông tất hơi nghiêng người đi mau chóng đuổi theo hắn rất gần cùng vi tử hồi hợp vi tử đi không đi tùng p h a n huyện đi di tâm hồ có trận vở kịch đặc sắc không d u n g bỏ lỡ t h ầ m h ạ c một cái nhắc lên bi tử thả người bay lượn tốc độ ngươi quá chậm để cho ta dẫn theo ngươi không phải không đổi kịp thảo hí rs chương một trăm lẻ bảy thu lưới chương một trăm lẻ bảy thu lưới nhưng mà một bên khác tôn long đình mang theo khương chính cấp tốc chạy tới di tâm hồ cùng lúc đó loạn quân bên này xích diễm cũng một mực chờ đợi yến tảng phong đến đây rốt c ụ n một bóng người bước vào trong danh trướng xích diễm chắc tay t ế n tướng quân xích diễm để cho ngươi chờ lâu một vị khắc tiểu nhân các ngươi c h ắ p đầu sao c h ắ p đầu thôn long đình tiến về di tâm hồ điệu tâm hà đảm tiến tàng phong cười lớn một tiếng ha ha ha ha tôn long đình tối nay chính là tử k ỳ của ngươi xích diễm chúng ta đi ế tôn t long đình xích diễm c h ắ p tay rõ v g anh hai đạo nhân ảnh tốc độ triển khai trực tiếp lao tới di tâm hồ điệu tâm hà đảm mấy canh giờ về sau tôn long đình cùng khương chính hai người tiến vào một chỗ trong sân trang sân trang phía sau núi có một chỗ hà đảm trong hà đảm còn có xây dựng một tòa thạch đình tôn long đình bay lượn mà lên trực tiếp xếp bằng ở trong thạch đ ỉ n h ngay sau đó từng sợi hàn đàm chi khí bị tôn long đình hút đi thương chính chắc tay tổng đốc ngài muốn an dưỡng bao lâu tôn long đình chậm dãi nói ba ngày tranh thủ áp chế thương thế không phải tang ăn không được yến tàng p h o n g công kích ngay lúc này thương chính khoe miệng lộ ra một vòng ý cười sau đó chắp tay lui lại qua một bên vì đó hộ pháp hai canh giờ về sau t h ẩ m hạc mang theo vi tử cũng lẻn vào đến trên hàn đàm vừa mới chỗ trong rừng r ậ m t h ẩ m hạc nhìn xem tôn long đình một mặt tái nhật không ngừng hấp thu hàn đàm chi khí hắn cười cười cái này lao đăng giả bộ thật giống a vi tử đôi mắt đẹp ngươi nói là tôn tổng đốc là trang ư các loại lấy tiếp tục xem h í kịch đi thầm hạc trốn ở một bên quả nhiên ngay lúc này hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt lướt vào sơ trang một chút hộ vệ muốn ngăn lại hai người này đều bị một vị mang theo đen trắng mặt nạ nữ tử đánh g i ế t trên mặt đất tiến tàng phong nhìn thoáng qua xích diễm cười nói xích diễm thực lực ngươi càng ngày càng mạnh xích diễm cười nói so với yến tướng quân vẫn là kém quá nhiều chờ đánh g i ế t tôn long đình ta sẽ hướng lên phía trên thành công đến lúc đó nói không chừng ban thưởng ngươi tẩy tủy kim đan để ngươi nhất cử đột phá ngũ luyện tẩy đại cảnh xích diễm lúc này vui mừng đà tạ yến tướng quân tuất đi thôi người nào lại là một chút hộ vệ lách mình mà đến xích diễm lạnh lùng nói muốn chết xích diễm tiểm điện xuất thủ đánh chết những n à y mặc g i á p hộ vệ ngay sau đó hai đạo nhân ảnh trực tiếp lao tới sơn trang phía sau hàn đàm thời khắc này khương chính nghe thấy bên ngoài chuyển đến thanh âm sắc mặt hắn biến đổi tổng đốc bên ngoài tình huống như thế nào sắc mặt tái n h ậ t tôn long đình cũng là những mày trong chốc lát hai đạo nhân ảnh bay lượn đến hàn đàm bên này yến t h n g phong thế nào lại là ngươi tôn long đình sắc mặt kinh hãi nhìn thẳng hai người tiến tàng phong cười lớn một tiếng tôn long đình a tôn long đình muốn giết ngươi thật sự là không dễ d à n g a bây giờ thân ngươi bị trọng thương ngươi như thế nào là đối thủ của ta hôm nay ngươi chỉ có một con đường chết tiến tàng phong chắp hai tay sau lưng tôn long đình thở dài một tiếng tần bộ giao là ngươi xếp vào ở bên cạnh ta nội ứng nhưng nàng hành động thất bại thân phận bại lộ cũng không biết ta chuyến này điệu tâm hàn đảm kế hoạch trước khi chết ta m u ố n biết hành tung của ta đến cùng lại như thế nào bạo lộ ra tôn long đình năm đó ta xếp vào xích diễm trước đó còn sắp xếp một người tại bên cạnh ngươi tôn long đình ánh mắt ngưng tụ tinh quang nổ bắn ra sau đó nhìn về phía khương chính khương chính cười cười bay lượn đến yến tàng phong bên cạnh thuộc hạ gặp q u a yến tướng quân tôn long đình phẫn nộ nói khương chính nguyên lai ngươi cũng là nội ứng khương chính cười cười vâng tôn tổng đốc yến tướng quân xếp vào ta tại bên cạnh ngươi chính là vì hôm nay ta tuyệt đối không ngờ rằng ngươi cùng t ầ n bộ giao đều là trong loạn quân ứng tôn long đình thở dài một tiếng giờ khác này lộ ra càng thêm tham thương yến tàng phong cười nói kỳ thật ta cái này hai cái quân cờ bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng không biết lẫn nhau thân phận、Và、anh tôn long đình toàn thân chấn động tóc bay múa giờ phút này lộ ra mười phần tăng thương yến tàng phong lão phu trung Phi là thua với ngươi ngươi động thủ đi tôn long đình n g ư ơ i ta đấu nhiều năm như vậy ta sẽ cho ngươi một t h ô n g khoái và anh yến tàng phong khí tức nổ tung thể nội chân khí xuyên qua sau đó đạp nước mà đi một trưởng đánh phía tôn long đình đỉnh đầu tôi tâm trưởng tôn long đình ngẩng đầu nhìn lên không sai chính là tội tâm trưởng tôn long đình ngươi đi chết đi yến tàng phong toàn lực một trưởng ngay tới ngay tại lúc yến tàng phong tới gần tôn long đình một sắt na tôn long đình đột nhiên ngẩng đầu thân thể loay lên tiến tàng phong tội tâm t r ư ờ n g thất bại tiến tàng phong kinh hãi tôn long đình vận chuyển cường hoành chân khí lúc này h u n g hăng đánh vào yến tàng phong trên lồng ngực vê anh tiến tàng phong cả người bị đánh bay mười mấy mét có hơn tôn long đình bay lượn mà lên chân khí bao trùm bàn tay lại lần nữa luân phiên đánh tới tiến tàng phong bị đánh cho trở tay không kịp cả người đâm vào hàn đ à m bên mở đục nát cột đá cả người nửa quỷ trên mặt đất phốc phốc tiến tàng phong phun ra một n g ụ m máu tươi chính kinh hãi, lách mình bay vút qua tiến tướng quân cái này xa xa vi tử cùng thầm hạc nhìn xem một màn này vi tử môi đỏ khẽ mở tôn tổng đốc quả nhiên là trang thầm hạ cười cười có thể tu luyện thành ngũ luyện tẩy tụy c a o thủ cái nào không phải lão hồ ly không có một cái đơn giản thời khắc này thương chính kinh hãi yến tướng quân chuyện này rốt cuộc là như thế nào yến tàng phong chen ngực thể nội có một cố lăng lệ chân khí ngay tại xé rách hắn ngũ tạm lục phủ hắn cắn hầm rằng chậm dại đứng dậy tôn long đình ngươi không bị tổn thương ngươi là cô ý dẫn ta tới đây ha ha ha ha không sai yến tàng phong ngươi cái này một cái lão hồ ly thật sự là không tốt dẫn a ngươi ta chiến l ư c chia năm năm cứng đôi cứng ta thật không giết được n g ư ơ i nhưng mà ngươi bị ta chân khí chấn thương hôm nay khó thoát khỏi cái chết tôn long đình chắp tay sau lưng khí định tần nhàn tiến tàng phong sắc mặt c à n g phát tái nhợt h ã n nghị không minh bạch tại sao lại dặn này ngay lúc này tần bộ giao từng bước một đi tới tôn long đình bên cạnh sau đó gỡ xuống đen trắng mặt nạ c h ắ p tay bộ giao gặp q u a tổng đốc tôn long đình cười cười bộ giao ngươi làm tốt lắm tiến tàng phong kinh hãi xích diễm nguyên lai là người ngươi cùng tôn long đình một mực tại diễn ta rốt cục rõ ràng ngươi một mực thúc ta đối tôn long đình độc thủ nguyên lai ngươi đã sớm cùng tôn long đình hợp mưu ta trước đó đã cảm thấy quân ta bên trong có tôn long đình nội ứng không nghĩ tới vậy mà lại là ngươi thật là đ á n g chết thật là đ á n g chết ta yến tảng phong sắc mặt tái nhược nói tần bộ giao trầm giai nói yến tướng quân ngươi làm việc quá cẩn thận lần này nếu như không phải để tôn tổng đốc cố ý thủ thường chỉ sợ thật dẫn không đến ngươi xích diễm ngươi tại sao muốn phản bội ta yến tảng phong nói tần bộ giao lắc đầu yến tướng quân ngươi sai lầm ta cũng không có phản bội ngươi yến tảng phong s ứ n g sở hắn không minh bạch tần bộ giao câu nói này tôn long đình cười ha ha một tiếng nàng đích sắc không có phản bội ngươi bởi vì nàng một mực là chúng ta một năm kia bộ giao chủ động xin đi tiếp cận ngươi gia nhập loạn quân sau đó lấy tên danh hiệu xích diễm ngươi lại làm cho nàng cố ý tiếp cận ta làm ngươi nội ứng thật tình không biết nàng mới là ta chân chính nội ứng cuối cùng vẫn là ta ta tôn long đ ỉ n h cờ lớp mười tay ta bố cục nhiều năm như vậy chính là vì các loại giờ phút này bây giờ rốt cục thu lưới cái gì t i ế n tàng phong toàn thân tức giận thổi phù một tiếng phun ra một n g ụ m máu tươi một bếp khác thẩm hạc cùng vi tử nhìn xem một màn này vi tử thở ra một hơi ngươi kim chủ thật sự là tao a thẩm hạc cũng là ánh mắt ngưng tụ chậm rãi nói giao tử thật sự là tao ta p h ủ ngay lúc này tần bộ g i a o cũng chậm rãi mở miệng tiến tướng quân ngươi cái này nhân sinh tính đa nghi ta chỉ có thể làm rất thật một chút không phải không cách nào dẫn ngươi mắc câu các ngươi coi là có thể giết được ta y ế n tàng phong sao ta muốn đi các ngươi ngăn không được vây anh y ế n tàng phong khí tức nổ tung chân khí bao trùm khắp toàn thân mặt ngoài cả người tóc thai bù sủ cùng h ố n g nhất hai nhưng mà sau một khắc hàn đ à m b ộ t phía cấp tốc xuất hiện một nhóm h u ề n giáp quân sĩ mỗi một cái đều là cầm trong tay trong đỏ đây cũng là tôn long đình tinh n u y ệ n vậy rồng v đồng d ạ n g tô trưởng phong cũng ở trong đó sư phụ bộ giao ta đến rồi khương chính b i ế n sắc tô trưởng phong ngươi ngươi cũng là diễn tô trưởng phong hử lạnh một tiếng không sai bộ giao đã sớm biết bên người chúng ta có một người là trong loạn cung ứng nhưng một mực không có điều tra ra, cho nên diễn kịch tự nhiên muốn rất thật một chút và anh khương chính ngẫm lại phải bay cướp đào tẩu tần bộ giao đạp nước mà đi trong nháy mắt ngăn lại khương chính sau đó cùng khương chính giao thủ không đến mười cái hiệp luyện tạng viên mãn khương chính bị tần bộ giao một trưởng đánh bay ra ngoài lăn xuống trên mặt đất khương chính vì lệ trên mặt đất bộ giao Tha ta, tha ta. tần h tha a ta, ta. t bộ i dao thở dài một tiếng nể tình ngươi nhiều năm phấn thượng ta cho ngươi một thâu ô mái khương chính biến sắc ống tay háo một chi độc tiễn trực tiếp bắn về phía tần bộ i dao cổ họng tần bộ i dao một mặt lạnh nhạt d ồ i ra ngọc thủ hai ngón kẹp lấy độc tiễn bị bẻ gãy ném ở trên mặt đất sau đó tần bộ i dao lách mình bút qua ngọc thủ đứng lên khương chính đầu người bay ra mấy chục mét có hơn nơi xa thẩm nghĩ này lương môn thật sự là đủ mạnh khương chính thế nhưng là tứ luyện viên mãn tần bộ dao lấy tay làm đao nhẹ nhõm chém bay người ta đầu người yếu mẹ nó ta còn là quá yếu ta muốn tiếp tục luyện một bên khác tô trưởng phong chỉ huy v ả y dòng vệ điên cùng tiêu hao yến tàng phong v ả y dòng vệ trọng nỏ chuyên khắc mũ luyện tẩy t ù y cao thủ một phen tiêu hao về sau yến tàng phong vô cùng chật vật lăn lộn trên mặt đất tôn long đình lúc này mới là xuất thủ tôn long đình lách mình mà lên vận chuyển hùng hồn chân khí hung hăng đánh tới và anh yến tàng phong bay ngược mà ra lăn xuống trên mặt đất tôn long đình đi đến bên cạnh hắn một bộ c h u y ể n vận lúc này đánh g i t yến tàng phong sau đó tần bộ g a o tô trưởng phong hai người tới sau l ư n g tôn long đình hai người chắc tay chúc mừng tổng đốc chém giết y ế n t à n g phong tôn long đình thở dài một tiếng bố cục nhiều năm như vậy thật sự là không dễ dàng bộ i giao đặc biệt là ngươi ngươi đã làm trong loạn quân ứng lại làm ta ta tôn long đình nội ứng thật là vất vả ngươi tần bộ i giao chắc tay không khổ cực ngay lúc này tôn long đình chậm rãi nói thẩm hạng ư ơ i còn không ra hạ tô trưởng phong s ữ n g sở tần bộ i giao cũng là ánh mắt nhắm lại trong lòng thẩm hạc n ư n g tụ lập tức lách mình mà xuống chúc mừng tổng đốc đánh giết loạn quân thủ lĩnh cho ngươi đi tùng an huyện ngươi kết quả tới đây xem kịch tiểu tử ngươi nhìn lâu như vậy hí kịch kích thích không tôn long đình cười nói ta cũng là lo lắng tổng đốc đại nhân cho nên mới lập tức chạy tới t ố t về trước q u ủ n thành chỉ cần y ế n t à n g phong vừa chết loạn quân tự nhiên sẽ quân lính t ă n giã hăng trường phong ngươi mang theo vảy dòng vệ đi giải quyết những loạn quân kia đi vâng sư phụ bộ giao thầm hạng ngươi cùng bản đốc về trước q u ủ n thành buổi chiều thầm h ạ n tần bộ giao cùng tôn long đình trở về tới kim sa của thành tô trường phong mang theo vảy dòng vệ cùng hắn thiết kỵ một đường thế như chẻ tre diện sát loạn quân không đến mấy cách giờ loạn quân cao thủ đều bị tô t r ư ờ n g phong đánh giết loạn quân cũng là tử thương mạng lớn ngày thứ hai an gia lão tổ bên này cũng đang thảo luận tôn long đình diệt loạn quân đánh chết tiếng tàng phong hoàng gia cũng là như thế hoàng gia lão tổ hoàng du long người này hít mắt tại một chỗ trong hậu hoa viên nhắm mắt dưỡng thần nghe được tôn long đình đánh chết tiếng tàng phong hán ngược lại là nho nhỏ giật mình tôn long đình hoàn toàn chính xác có chút bản n h ọ sự t ì n h khấu nhà bên này một vị lao giả ngồi tại trên đại điện tôn long đình tiểu tử này hoàn toàn chính xác có chút năng lực vậy mà bố cục nhiều năm như vậy còn tưởng rằng hắn không phải yến tàng phong đối thủ lão tổ vậy chúng ta sau này thế nào tôn long đình có thể hay không đối phó chúng ta khấu nhà một vị hạnh tâm người chắc tay khấu g i a lão tổ hư lạnh một tiếng cho tôn long đình mười cái lá gan hắn cũng không dám đối phó ta khấu nhà nên làm như thế nào liền làm như thế đó giờ phút này kim s a quận bên trong phủ tổng đốc tôn long đình nhìn xem tần bộ i giao nói bộ i giao lần này ngươi lập xuống đại công không biết ngươi muốn cái gì ban thưởng tần bộ giao lắc đầu tổng đốc đại nhân đây đều là bộ giao chuyện phải làm ta mười bảy tuổi năm đó toàn bộ nhờ tổng đốc đại nhân thu lưu ta chuyển ta võ nghệ không có tổng đốc đại nhân nào có hôm nay ta nghe được những lời này tôn long đình ngược lại là lộ ra hết sức vui mừng bộ giao năng lực của ngươi cùng tiên phú đều so trường phong tốt ngươi hảo hảo tu luyện tương lai tiếp ta vị trí tổng đốc đại nhân chuyện này bộ giao bất quá là một giới nữ lưu hàng người có thể nào làm tổng đốc tần bộ giao cười nói tôn long đình chậm rãi lại nói bây giờ loạn quân bị chấn áp nhưng an hoảng khấu cái này ba nhà càng phát quá phận cái này ba nhà lao già càng phát ra không kiêng nể gì cả nếu là thực lực của ta lại lên một tầng nữa cũng không cần sợ làm sao tôn long đình cũng là trở nên có chút phiền m u ộ n tân bộ giao cũng là đại mi hơi nhữu tổng đốc đại nhân không cần sầu lo từng bước một tới đi đúng rồi gần nhất ta nhận được tin tức hát sát giáo đại hộ pháp kiểu lu một mực tiệm phục tại kim sa quận nhiều năm không biết người này đến cùng là cái mục đích gì bộ giao ngươi có dành thời gian t r a một chút kiểu lu người này đúng ngươi lại t r a một chút tiết lượng chết tân bộ giao chắc tay vâng tổng đốc sau đó tôn long đình lại nhìn về phía thầm hạc nói thầm hạc tiểu tử ngươi thật thông minh giải quyết lâm an huyện thủy phỉ sự t ì n h cho nên ta mới phái ngươi đi tùng phan huyện bất quá tùng phan huyện bên kia tình huống cũng rất phức tạp an hoảng khấu ba nhà ở bên kia thịt cá bất tính ngươi đi qua tọa trấn một chút thầm hạc chắc tay vâng tổng đốc ngay lúc này một vị thủ hạ đến đây báo cáo hiện lên cho tôn long đình một phần mật tín tôn long đình mở ra mật tín x o á t một tiếng đứng dậy trên mặt hắn lộ ra một vòng t â m tình vô cùng phức tạp tân bội giao cùng thầm hạc đều là ánh mắt ngưng tụ tổng đốc nhưng mà cái gì sự tỉnh kim sa quận bên này phân đến một cái tiến vào thần vũ điện danh lệch tần b ộ i giao nghe đến đó hơi kinh hãi thần vũ điện đây là cái gì thầm hạc cũng là ánh mắt n g ư n g tụ cũng không hiểu thần vũ điện là cái gì bản đốc bắt đầu từ thần vũ điện xuất thân